chương 572, cả hai cùng có lợi hữu kinh vô hiểm đến chương 572, cả hai cùng có lợi hữu kinh vô hiểm đến bỏ họ kim giáp huyền quy chính là thượng cổ dị t r ù n g dù là vẫn ở và o hấu niên kỳ hắn thần chí cũng không yếu tại người bình thường lập tức liền biểu thị đồng ý trước đó nghe h ả i yêu vương lời nói hắn biết mình nếu như tiếp tục lưu lại nơi này sớm muộn sẽ còn bị cái này hạ giới không biết tên sinh vật ký sinh mà trương linh sơn lại muốn phi thăng mà đi nếu là mình không cùng theo phi thăng không có trương linh sơn hỗ trợ ai còn khả năng giúp đỡ mình trừ bỏ ký sinh miếng thì đâu cho nên cùng hắn lưu tại nơi này được ký sinh nỗi khổ không bằng đi theo trương linh sơn cùng đi thợ giới mà lại nơi đó vốn là mình nên ở lấy địa phương a đ ạ t được kim giác huyền quy đồng ý n a m ngu lập tức đem gốm nổi đất đem ra nói liền thế mời kim giác huyền quy t i ế n đến bọn họ kim giác huyền quy một tiếng ê ơ toàn bộ thân hình liền hóa thành một vệ k i m quang rơi xuống gốm nổi đất bên trong trương linh sơn cùng h ả i yêu vương nhìn chăm chú nhìn lên quả nhiên liền thấy kim giác huyền Quy đã thu nhỏ vững vàng ghé vào gốm nổi đất bên trong ta cũng đi vào đi trương tử tâm cũng nói một tiếng mời đến n à n ngu cũng nói một tiếng Tiếp tục ngu â n g ố nhìn mọi người cũng không tin tưởng mình cũng không tức giận bởi vì cái này gốm nổi đất dù sao cũng là mình bản bệnh pháp bảo cho dù ai cũng không nguyện ý chui vào người khác bản bệnh pháp bảo bên trong a và nhất đối phương có ý đồ xấu chẳng phải là mặc người chém giết cho nên mỗi người đều sinh lòng cảnh giác hợp tình hợp lý nang ngu vì biểu hiện mình thành ý liền đem gốm nổi đất đưa đến trong thác nước sau đó hai tay bấm n i ệ m phát q u y ế t siêu chỉ gặp gốm nổi đất nhanh chóng bay nhanh mà lên gốm nổi đất phía dưới quả nhiên sinh ra khí b ụ n thật giống như gốm nổi đất bản thân tại phun khí đem mình đẩy lên h ã i yêu vương ánh mắt sáng lên mặt lộ vẻ vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng nói thế mà thật có thể đại đế chúng ta cũng đi vào sao trương linh sơn nói kệ là tự nhiên nang n u hội chủ liền thế cùng một chỗ đi nói tay phải hắn khoác lên nam ngu trên bờ vai Nam、ngu a m n sắc mặt hơi đ ổ i một chút phát hiện mình thế mà căn bản không thoát khỏi được đối phương một chảo này thậm chí ngay cả phát giác đều không có phát giác được liền bị một phát bắt được còn tốt đối phương còn phải dựa vào mình b ố m nổi đất phi thăng bằng không đối phương đại khái có thể một tay lấy mình bóp chết r a cái này trương linh sơn thực lực quả nhiên không phải tầm t h ư ờ n g không hổ là thiên đạo thân nhi tử đạt được c ử u châu đại lục khí vận gia t r ỉ hoàn toàn xứng đáng c ử u châu đại đế ta không bằng、nam、ngu trong lòng thầm nghĩ trương linh sơn trong lòng cũng là thầm nghĩ lần trước nam hải xích triệu b ộ phát thời điểm tại hải đạo đại điện nhìn thấy、nam、ngu thực lực cũng không như thế nào xuất chúng so ngay lúc đó ta cũng không mạnh hơn bao nhiêu tuy nói hắn là bị tịch chính long khi dễ trọng thương nhưng dù vậy hắn thực lực cũng không tính được đ ỉ n h t i ê m nhưng bây giờ hắn lại có thể cùng hải yêu vương hải quái vương địa vị ngang nhau chính là cựu châu đại lục đỉnh cao cừng dạ không thể tưởng tượng nổi có thể thấy được lão tiểu t ử này trên thân cũng có kỳ ngộ cái này gốm nổi đất cũng không biết từ nơi nào đạt được thật sự là từ hải đảo kia đại điện đạt được sao trương linh sơn không cho rằng nam ngu trước đó thực sự nói thật nhưng bây giờ cũng không tâm tư đi kiểm tra những vấn đề này lập tức quan trọng nhất vẫn là phi thăng nam ngu bị mình nắm lấy phim là có ý đồ xấu mình liền có thể đem nó trực tiếp diệt s á t chỉ cần nam ngu đầu g ó c không có vấn đề liền tuyệt sẽ không làm ra bực này tự tuyệt tiến hành như vậy trương linh sơn nói nam ngu hội chủ đã tất cả mọi người đã tìm đến chuyện này không nên chậm trễ lập tức bắt đầu kích phát này gốm nổi đất phi thăng đi gốm nổi đất bên trong nam ngu nhẹ gật đầu nói đại đế nói không sai vậy thì bắt đầu mời đại đế cho gốm nổi đất bên trong đưa vào khí huyết con đường phi thăng xa t sôi ta phải khống chế gốm nổi đất cho nên không thể quá nhiều tiêu hao khí huyết hiểu rõ trương linh sơn nói như vậy ngay từ đầu thứ ta đưa ra khí huyết tiếp xuống hải yêu vương ngươi cùng chính hải quái vương tuyển một người về sau tiếp tục đổi ta như thế lặp đi lặp lại nếu như ta không kiên trì nổi vậy liền đổi quy linh b ò họ kim giáp huyền quynh mở đầu kêu một tiếng sau đó cọ nhảy lên rơi xuống trương linh sơn trên bờ bay trương linh sơn cười nói không phải không tin thực lực của ngươi mà là cần ngươi nghỉ ngơi dưỡng sức dù sao chúng ta phi thăng lên đi còn tại trong vùng biển lại là thượng giới v ù n biển có trời mới biết bên trong có cỡ nào sinh vật cường hãn duy có ngươi lấy toàn thịnh chi tư mới có thể chấn áp bọn hắn bảo hộ chúng ta an toàn đến trên bờ a bọ họ kim giáp huyền quy đối lời giải thích này rất hài lòng sau đó thành thành thật thật ghé vào trương linh sơn trên bờ v a i hơi híp mắt lại đi ngủ hải yêu bơ n khen vẫn là đại đế cân nhắc chu đáo a lấy thực lực của chúng ta phi thăng tới thượng giới vùng biển cũng là bị người khi dễ phần nhưng có kim giáp huyền quy liền hoàn toàn khác biệt lần này có thể có được kim giáp huyền quy trợ giúp chính là chúng ta phúc phận a hải quái vương không có bực này giỏi tài ăn ó i nhân tiện nói đại đế về sau từ ta đưa ra khí huyết ta khí huyết so ngươi càng hơn cái này nhiệm vụ liền giao cho ta tốt hiền đệ hải yêu vương nhẹ gật đầu nang ngu nói như là đã nói định liền thế xuất phát lên hai tay của hắn bắt đầu bấm n i ệ m pháp q u y ế t k h ô n g chế gốm nổi đất bay lên xông vào trong thác nước x o ắ t k h u ấ y động mà xuống rơi xuống nước trong nháy mắt rơi xuống gốm nổi đất phía trên nhưng lại tránh đi tất cả mọi người mà là trực tiếp tiến vào gốm nổi đất phía dưới trong lỗ thủng hô xông ra lỗ thủng rơi xuống nước hình thành phun khí sương ngủ kéo theo gốm nổi đất cấp tốc đi lên bay đi đại đế nhanh chóng đưa ra khí huyết nang n u kêu lên trương linh sơn không nói hai lời lập tức kích phát ra khí huyết chi lực đưa vào gốm nổi đất bên trong có trong c h ư ớ c mắt gốm nổi đất tốc độ tăng tốc lại lấy trước đó mấy chục lần tốc độ điền c u ồ n g tiều thăng mà lên thật nhanh hải yêu vương cả kinh nói nam mu nói không hổ là cựu châu đại đế khí huyết chi lực quả nhiên không phải tầm t h ư ờ n g chỉ là chút tài mà thôi t trương linh sơn từ tồn nói mà đại khái quá rồi nửa canh giờ trương linh sơn nói ta muốn nghỉ ngơi một chút tiếp xuống liền giao cho hải quái vương yên tâm hải quái vương nói một tiếng lập tức tiếp bổng thả ra mình khí huyết kết quả tốc độ nhưng là ai cũng không ngờ rằng trương linh sơn khí huyết cương nhiên như thế người thiền cùng hải quái vương hiện tại kích phát khí huyết gia tốc năng lực so sánh một chút độ đần đều có thể đoán được trương linh sơn khí huyết chính là cao hơn một cái cấp bậc khí huyết ra nếu để cho trương linh sơn tiếp tục kích phát khí huyết bảo trì trước đó tốc độ phi thăng đoán chừng mấy canh giờ mọi người liền có thể phi thăng lên đi nhưng là nếu như dùng hải quái vương khí huyết như vậy đ o á n chừng phải mấy ngày mấy đêm đều phi thăng không đi lên dạng này không được nam ngu sắc mặt khó coi nói hải quái vương khí huyết tạp chất quá nhiều e m s a đại đế tinh khiết nếu là lấy cái tốc độ này phi thăng hắn không bởi vì khí huyết hao hết mà mới chết ta cũng phải bởi vì k h ô n g chế gốm nổi đất tiêu hao thần thức mà mới chết ta còn là coi thường cái này phi thăng độ khó đại đế ngại đến ăn g chút gì khổ ta chỗ này có số lượng lớn bổ sung khí huyết đắt dược mời đại đế nhận lấy trương linh sơn ai đến cũng không có cự tuyệt lập tức một phát bắt được nam ngu đưa tới túi chữ vật cười nói có những này bổ sung khí huyết năng lượng để cho ta ăn chút thiệt t ỏ i cũng không thành vấn đề hải yêu vương ngươi cảm thấy thế nào hải yêu vương nhẹ gật đầu cũng xuất ra túi chữ vật đưa đến trương linh sơn trên thân nói nơi này cũng có bổ sung khí huyết thiên tài địa bảo đều là ta nhóm nhiều năm như vậy tại nam hải tìm tới còn xin đại đế vui vẻ nhận trương linh sơn thần thức quét vào túi chữ vật trong lòng lập tức sinh ra kinh hỉ không hổ là chế bán a m hải hải u vương cùng hải quái vương a cái này trong túi chữ vật t i ê n tài địa、bảo. coi là thật không tầm thường đ ề u không cần phục d ụ n g vẹn mẹn chỉ là dùng thần thức quét một chút liền có thể cảm giác được t í c h chứa trong đó cường đại trì dược lực sau đó chẳng những khí huyết có bổ sung điểm năng lượng cũng biết đạt được trình độ nhất định tăng lên tóm lại xem như nhỏ kiếm so sánh đối những người khác tới nói tiêu hao khí huyết là một kiện phí sức chuyện đặc biệt là tại bậc này đối tương lai không xác định thời điểm giữ lại khí huyết mới có thể mức độ lớn nhất cam đoan tự thân an toàn dù là chính là có bổ sung khí huyết t i ê n tài đ ị bạo vậy cũng phải chậm rãi hấp thu mà không thể lập tức bổ sung trở về tính toán ra như cũng nguy hiểm cho nên không cần tiêu hao khí huyết chỉ cần đưa ra những đan dược này cùng thiên tài địa b ả o đối hại yêu vương bọn hắn tới nói chính là một kiện chuyện tốt bọn hắn cũng cảm thấy mình kiếm l ợ i có thể nói cả hai cùng có lợi thế là thời gian kế tiếp tất cả mọi người không có dị nghị toàn quyền do trương linh sơn đưa ra khí huyết bảo trì tốc độ tranh thủ sớm ngày phi thăng thượng giới thời gian cực nhanh nam ngu sắc mặt thoáng có chút tái nhợt trên trán sinh ra mồ hôi mịn hắn vội vàng từ trong túi chứa vật đánh ra một bình đan, đan dược đưa vào trong miệng đây là khôi phục thần thức đỉnh tiêm đan dược vào miệm về sau liền lập tức tan ra Hình thành tinh nhất tuần dược l ự c lập l tức i ề này để Nam Ngu sắc mặt trở nên răng mặt sắc trở ra, người đổi, p h ả n phất một lần nữa có được tinh khí một thần. lần Lúc nữa n có được à y n a m ngu lặng lẽ nhìn trương linh sơn một chút lại phát hiện trương linh sơn như cũ sắc mặt hưởng luận thế mà nhìn không ra một chút không thoải mái thật là lợi hại giá hỏa này khí huyết mạnh đã đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng tiêu hao nhiều như vậy khí huyết một mực để gốm nổi đất duy trì tốc độ nhanh nhất hơn nữa còn một mực nắm lấy ta để phòng ta nhưng trên mặt lại như cũ thoải mái phản phát nhẹ nhõm tới cực điểm thực lực thế này coi là thật kinh khủng nam ngu càng là quan sát càng là kinh hãi cả người sinh lòng vô cùng e rè hắn hạ quyết tâm tuyệt đối đừng chọc trương linh sơn dù là mình có được g ố m nổi đất còn có đạt được một chút những p h á p bảo khác cũng không cần gây trương linh sơn g i a h ỏ a này cảm giác không phải người so hải yêu vương hải quái vương còn không phải người dù sao kia hai tên g i a h ỏ a khí huyết đều không kịp hắn hơn xa a có người đồn trương linh sơn chính là thượng giới người chuyển thế hạ giới lời ấy có thể là thật và không, không cách nào giải thích h n cái này kinh khủng khí huyết chi lực nghĩ tới đây nam ngu liền không dám tiếp tục quan sát tiếp tục chuyên tâm khống chế gốm nổi đất đ ồ n g nhiên hải yêu vương quát to một tiếng cẩn thận chỉ gặp thác nước xa suốt khối tiếp theo quái vật khổng lồ cẩn thận nhìn lên nguyên lai là một cái vỏ s ò chính như nam ngu lời nói nam hải bên trong hải yêu hải quái chính là từ cái này trên thác nước lao xuống quả nhiên bọn hắn hôm nay liền gặp được nhưng đó cũng không phải chuyện gì tốt nếu là bọn họ lấy diện mạo như cũ xuất hiện cái gì quái vật khổng lồ v à s ò đều không đủ bọn hắn nhét cái răng nhưng là hiện tại bọn hắn đều trở nên so gốm nổi đất còn nhỏ cái này bình thường không đáng chú ý v à sỏ giờ phút này lại thành nguy hiểm nhất đồ vật nếu là né tránh không kịp bọn hắn chắc chắn sẽ bị vỏ sò đẻ xuống đến lúc đó dù là bất tử đoạn đường này phi thăng cũng coi là chắn bay phải biết bọn hắn đi đến nơi này thế nhưng là hao tốn hơn ba canh giờ a có trời mới biết bọn hắn đã bay cao bao nhiêu há có thể tùy ý cái này nhỏ tiểu bồi sắc đem bọn hắn tất cả thành quả đ ề u ủ ị n a m ngu mau đem vỏ sò cũng thu vào tới h ả i yêu vương gấp giọng kêu lên n a m ngu nói không được ta cái này vốn nổi đất chỉ có người khác đồng ý mới có thể tìm đến cái này trong thác nước ta không cách nào câu thông vỏ sò càng không thể để nó đồng ý tiến đến kia nhanh k h ô n g chế gốm nổi đất tránh ra a hải yêu vương vội vã thúc giục ngâm miệng nam ngu quát trói t h a i ta đang nghĩ biện pháp b ạ c h vừa dứt lời liền gặp một đường đao quang ngập trời mà lên đem vỏ sò cắt thành hai nửa tiếp lấy hai phân thành bốn bốn phân thành tám cuối cùng hóa thành một miệng là đại đế hải yêu vương tinh thần kêu lên chiêu này bọn hắn gặp qua chính là trước đó tại hải châu đường ven biển thời điểm trương linh sơn tiện tay bung lên liền đã ngàn vạn đau khí đem bọn hắn hải yêu hải quái đại quân giảo s á t vì bột m ị giờ phút này trương linh sơn lại xử xuất chiêu này thế nhưng là hắn rõ ràng còn tại kích phát khí huyết duy trì vốn nổi đất tốc độ thế nào còn có dư lực độc thủ không thể tưởng tượng nổi trên người người này khí huyết giống như vô cùng vô tận a k h ủ k h ủ trương linh sơn ho khan hai tiếng nói một đau kìa tiêu hao quá lớn a chư vị phiền phức lại cho ta một chút bổ sung khí huyết đan dược hoặc là thiên tài địa bảo bằng không ta gánh không được hải u vương cùng nam ngu đều là ngạc nhiên trong lòng nhịn không được ấm gánh không được rồi người nơi nào có một chút gánh không được dáng vẻ a i chứa đều trang như thế q u a loa rõ ràng chính là muốn chỗ tốt vất quá người ta phát huy tác dụng lớn như vậy lấy chút chỗ tốt đó cũng là hẳn là thế là h ả i yêu vương cùng nam ngu đều chưa hề nói nói nhảm đều lấy ra riêng phần mình chân tàng túi chữ bật lại đưa cho trương linh sơn trương linh sơn mỉm cười nói có những này đ ồ tốt ta cảm giác lập tức lại có lực nam ngu im lặng không nói gì cùng lúc đó hắn lại có chút may mắn may mắn mình nghĩ chú đáo vì cậu bạn vô nhất thất chuyên đi linh sơn đem trương linh sơn cho mời ra cùng bọn hắn cùng một chỗ từ nơi này phi thăng bằng không chỉ bằng hắn cùng hải yêu vương hải quái vương ba cái kết bạn chỉ sợ còn không có phi thăng tới nửa đường liền phải bị thác nước bên trong đến rơi xuống đổ v ậ t đập chết kế tiếp trên đường lại lần nữa đã chứng minh mang lên trương linh sơn tính chính xác bởi vì vỏ sò cũng không phải là một cái duy nhất rất xuống sinh vật bất quá mặc kệ là sinh vật gì cũng đỡ không nổi trương linh sơn lệch trời đ a u ý cứ như vậy trên đường đi hữu kinh vô hiểm rốt cục hải u vương phát ra một tiếng reo họ thấy được ta thấy được là bầu trời là đám mây là mặt trời mọi người mau nhìn chúng ta muốn thành công ha ha ha ha thấu chương s o n g chương năm trăm bảy mươi ba lão t ắ c chạy đất khô cằn người một nhà chương năm trăm bảy mươi ba lão t ắ c chạy đất khô cằn người một nhà thật muốn tới rồi trong lòng mọi người đều là chấn động cùng nhau nhìn phía bầu trời phía trên quả nhiên trên không cũng không tiếp tục là tràn ngập thác nước sương mù mà là thật thấy được đám mây cùng mặt trời k i a đám mây là như thế trắng loãng mặt trời là như thế h ỏ a hồng ánh nắng xuyên thấu thác nước vẩy xuống mà đến thế mà để tất cả mọi người cảm thấy một tia ấm áp đại đế lại thêm đem lực thắng lợi đang ở trước mắt ta nang ngu kích động kêu lên không cần hắn nói trương linh sơn cũng đã điên cồn g bộc phát khí huyết cho gốm nồi đất lây lớn nhất phun khí năng lượng v a n h một tiếng xông về trên thác nước ẩm làm xông ra thác nước trong m á y mắt đám người liền nghe đến một tiếng nổ vàng phản phất bọn hắn xông phá cái gì gông cùng xiềng xích mà đúng lúc này tất cả mọi người liền không tự chủ được từ gốm nồi đất bên trong bay ra đã rơi vào trong nước chư vị cứu duyên gặp lại liền nghe nang u một tiếng g e o họ chỉ gặp hắn không biết từ nơi nào lấy ra một cái thuyền nhỏ đã ngồi ở trong đó b e o một cái tử liền biến mất tại trước mặt mọi người hải yêu vương giận dữ kêu lên l ã o tặc này chạy vừa mới là hắn đem chúng ta từ gốm nổi đất bên trong ném ra d ê tởm k i a thuyền nhỏ nhất định là thượng giới p h á p bảo bằng không không có khả năng chạy nhanh như vậy đại đế nên làm cái gì trương linh sơn nói không hoảng hốt có kim giác huyền quy tại sợ cái gì nói hắn đã rơi xuống kim giác huyền quy trên lưng hải yêu vương cùng hải quái vương thấy thế cũng đội vàng bỏ lên nói đa tạ đại đế trương linh sơn nói Các n được ờ i thôi ạ xuống, có ế trương nơi này l tỉnh tỉnh mê mê, hướng hướng linh sơn không còn đối bọn hắn ôm lấy hy vọng lập tức bắt đầu câu thông chỗ mi tâm huyền thiên kính bên trong tiểu huyền nhân phi thăng thượng giới rồi tiểu huyền nhân bị trương linh sơn từ huyền thiên kính bên trong đánh thức vừa mừng vừa sợ nhịn không được liền muốn mẹ ra lại bị trương linh sơn ngăn cản nói ngươi liền nói cho ta kể bên này nơi nào có lục địa là được nơi này hẳn là vấn hải huyện lân cận ngươi có thượng giới địa đồ sao tiểu huyền nhân nói vấn hải huyện nơi nào ta chưa có tới nơi đây a ta cùng huyền thiên thượng nhân đi địa phương đều là cao thủ nhiều như mây tri địa vấn hải huyện cái này địa phương nhỏ ta chưa từng nghe qua được thôi vậy ngươi tiếp tục ngủ trương linh sơn không còn gì để nói cái này cả đám đều không đáng tin cậy duy nhất có thể đối thượng giới còn có điều h i ể u rõ n ă n g u hết lần này tới lần khác lo lắng cho mình thu thập hắn mà một người chạy có thể thấy được lao t i ể u từ này đầu góc cũng không bình thường dưới mắt mặc dù phi thăng tới thượng giới nhưng lại như cũ ở vào trong vùng biển lại là thượng giới lạ l ắ m vùng biển so với dưới đáy nam hải càng thêm nguy hiểm nhất định phải nhanh tìm tới lục địa mới có thể để cho người cảm thấy cướp đạp thực địa cảm giác a n toàn a đã không t r ô n g cậy được vào những người khác trương linh sơn cũng chỉ có thể t r ô n g cậy vào mình dù sao cũng là có được thiên nhãn thông nam nhân hắn cũng không tin mình còn có thể nơi này cho lạc đường đi bên này không đợi trương linh sơn kích phát thiên nhãn thông trương tử tâm liền chỉ một cái phương hướng nói ra ta có thể cảm giác được bên này có y ê u ớt n h â n khí quy minh liền thế đi bên này trương linh sơn hoàn toàn tin tưởng trương tử tâm cảm giác trương tử tâm thế nhưng là đại đạo tử tâm đan hóa hình m à thành đối với thiên địa vạn vật khí tức cảm giác nhạy bén nhất nàng nói cái phương hướng này được người yêu mến liền thế nhất định được người yêu mến bọn họ kim giác huyền quy lập tức lên đường hướng phía cái phương hướng này bơi đi chỉ là so với tại hạ giới nam hải không yên sợ c ù n sông hắn ở chỗ này liền thu lại rất nhiều dù sao đối với nơi này chưa quen thuộc không dám chạy quá nhanh nếu là gây nên trong biển thứ gì nhưng là phiền t h o ạ i a vùng biển này bên trong sinh vật cảm giác có chút yêu a đi nửa ngày hạ yêu vương nhịn không được nói trương linh sơn nghe vậy không khỏi nghĩ lên tiểu huyền nhân nói có thể thấy được vùng biển này đúng là tương đối cằn cỗi địa phương nhỏ tiểu huyền nhân cùng h u y ề n thiên thượng nhân đều khinh thường tại đến thậm chí ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua nơi này tự nhiên cũng không có lợi hại gì sinh vật thế nhưng là nơi này đã như vậy cằn cỗi kim giác huyền quy vực này thượng cổ dị chủng lại là như thế nào đi vào nơi này lại là thế nào bị vọt tới hạ giới trương linh sơn không khỏi sinh ra như thế nghi hoặc mà tại kim giáp huyền quy kiên chỉ không ngừng địa dọc theo cái phương hướng này du động ba ngày sau sự nghi ngờ này liền được giải đáp chỉ gặp lọt vào trong tầm mắt chỗ chính là một phiến đất hoang vu cho dù là bọn họ thân ở tại trong vùng biển còn không có tới gần kia phiến đất khô càn đại lục mỗi người đều cảm thấy một cỗ cực h ạ n k h ô nóng nhịn không được đều nhảy xuống huyền quy phía sau lưng chui vào trong nước nóng quá nóng nơi này nhất định phát sinh qua không thể tưởng tượng nổi đại chiến chính là cường gia đỉnh cao chiến đấu mà lại chiến đấu xa suốt xuống tới hòa diễm đem toàn bộ vấn hải huyện đều đốt thành một phiến đất hoang u lại thật lâu không tiêu tan trương linh sơn đoán chừng kim giác huyền quy chính là tại cuộc chiến đấu kêu bên trong bị đánh bay lúc này mới bị thác nước gọn tới hạ giới thế nhưng là đánh bay kim giác huyền quy định nhân vì sao không tiến đến hạ giới đem kim giác huyền quy đổi tận giết từ đâu trương linh sơn nghĩ nghĩ nghĩ đến trước đó bọn hắn xông ra thác nước thời điểm nghe được kia bịch một tiếng phản phất đánh vỡ gông cùng xiềng xích thanh âm nhìn tới cái kia hẳn là là một loại nào đó quy tắc lực lượng đem thượng giới cùng hạ giới che giấu không cho phép thượng giới cường giả thông qua chiếc thác nước hướng hạ giới kim giáp huyền quy có thể xuống dưới đó là bởi vì hắn ngay lúc đó thực lực còn rất nhỏ yếu b ọ họ một tiếng riêng gì từ kim giáp huyền quy trong miệng phương ra chỉ gặp hắn đột nhiên chìm vào trong nước ở trong nước càng không ngừng du tẩu không biết đang tìm kiếm thứ gì trương linh sơn thấy thế liền cũng đi theo xuống dưới hắn lĩnh mộ thủy quy tắc mặc dù chỉ là hạ giới cựu châu đại lục thủy quy tắc nhưng loại suy tốt xấu đều là thủy quy tắc hắn thế nào cũng đều không đến mức sẽ bị chết đ ố i nơi này Thú hổ. hắn ngoại trừ lĩnh mộng công pháp này ngư long quyết cũng không bình thường có thể để cho người ta ở trong nước hô hấp mà chìm vào trong nước về sau trương linh sơn liền lập tức mở ra thiên nhãn thông b á một vật lập tức đập vào mi mắt mười phần trứng mắt cả kinh trương linh sơn vội vàng nhắm mắt trong lòng kinh hãi xem ra cái này thiên nhãn thông tại thượng giới cũng không dám dùng linh tinh bởi vì chính mình thực lực không đủ nếu là thấy được không nên nhìn thấy đồ vật mình căn bản gánh không được ga bất quá v ừ a m ớ i cái nhìn kia mặc dù trứng mắt nhưng dầu gì cũng để hắn định vị phương hướng thế là lập tức hướng hạ du đi, đi tới đáy biển c h ố sâu trương linh sơn đưa tay tại dưới đáy rút một chút quả nhiên một cái chĩu nặng đồ vật liền rơi vào trong tay hắn cầm lên xem xét chính là một cái đen xì tiểu cầu nhìn thật giống như một cái phóng đại bản dê phân t r ứ n g t r ứ n g nhưng là trương linh sơn biết vật này tuyệt không có đơn giản như vậy nếu thật là dê phân t r ứ n g t r ứ n g tuyệt không có khả năng kích thích mình ngay cả thiên nhãn thông đều không mở ra được mà lại vật này rất cứng mà lấy trương linh sơn lượt a y cũng không thể đem nó nặn ra được phần q uy m i n h trương linh sơn nổi lên mặt nước tê một tiếng nói ngươi thử muốn tìm là cái này sao kim giác huyền quy như mũi tên từ trong nước trôi ra một ngụm liền đem tia tiểu hắc c ầ u nứt vào chỉ một thoáng chỉ thấy kim giác huyền quy thân thể nhanh chóng bắt đầu thu nhỏ xung quanh nước biển bởi vì nó biến hóa lập tức bị đánh ra từng t ầ n g từng t ầ n g hơi nước mà chờ kia hơi nước tắn đi chỉ thấy khổng lồ kim giác huyền quy không thấy ánh vào mọi người trước mắt chính là một cái phấn điêu ngọc t r á t tiểu nam hải rụt rè đứng tại trong nước mọc ra miệng dạ một tiếng cuối cùng lại không có thể nói ra một câu hóa hình hãy yêu vương kinh ngạc nói thế nào đột nhiên liền hóa hình lấy hắn sinh trưởng tuổi tác không nên sớm như vậy liền hóa hình a vừa mới ăn đó là cái gì bà bối hóa hình đan thuốc sao không biết trương linh sơn lắc đầu nói chỉ là bất kể nói thế nào hóa hình đều là chuyện tốt nếu là lưu tại vùng biển này có trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì q uy minh không vẫn là gọi ngươi nhỏ kim đi tiếp xuống ngươi liền theo ta chúng ta cùng một chỗ tại cái này thượng giới bên trong sông sáu một phen như thế nào kim giáp n g u y ệ n quy cũng chính là tiểu nam hải mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ nặng nề gật đầu trương linh sơn nói đã đã thành hình người liền thế cho ngươi lấy cái tên ta gọi trương linh sơn n g ư ơ i tạm thời cùng ta họ coi như là đệ đệ ta liền cứ gọi là tấm kim huyền như thế nào trương tử tâm nghe vậy n i ế t miệng gia hỏa này lại bắt đầu nhận thân vốn cho là mình có thể bị trương linh sơn cho rằng nghĩa mộ i chính là độc nhất vô nhị đặc thù tồn tại lại không nghĩ rằng cái này vừa mới phi t h ă n g thượng giới trương linh sơn liền nhận một cái nghĩa đệ gia hỏa này thật là có thể thừa lúc vắng mà vào chuyên chọc chúng ta bất lực thời điểm nhận t h â n để cho người ta vô luận như thế nào đều từ chối không được quả nhiên tiểu nam hài thật cao hứng lại học trương linh sơn phát â m chiếc ấy nói tấm kim huyền tấm kim huyền ta gọi tấm gọi kim h u y ề nhưng ả i Yêu v ơ thấy thế, cũng lập tức nói, đại đế, huynh đệ chúng ta huynh chúng hai đế, cũng cũng nói, người lập đại đệ không có họ thể ê n k ô Không không không n bằng cũng đi theo ngài、họ. Ngài cho chúng ta ban thưởng cái tên đi. Không có ai biết hải yêu Vương cùng hải quái Vương đến cùng có hay không tính danh. Nhưng g biết cho cái có có đi đi. ai Hải Hải Quái theo ta tội t họ. hay h Yêu không nói cái này hải yêu vương rất thông minh thông qua loại phương thức này cùng trương linh sơn r ú t ngắn quan hệ nhưng so sánh nam ngu thông minh nhiều c h ỉ ít bọn hắn đoàn người này giữa lẫn nhau còn có cái chiều đ ứng mà nam ngu một người chạy nếu là gặp được chuyện gì liền phải một người mình ứng phó có thể trương linh sơn không có từ chối hải yêu vương lấy lòng nói liền thế bảo ngươi trương tâm hải h ắ n cứ gọi trương tâm thánh tâm thánh chính là quái chữ mười phần phù hợp hải quái vương hải yêu vương thì lấy cái biệt chữ tên rất hay đa t ạ đại ca hải yêu vương lập tức lôi kéo hải quái vương quỳ xuống nói đại đế không chê chúng ta là yêu quái cho chúng ta ban tên ngài chính là ta trương tâm hải thân đại ca đại ca được chúng ta cúi đầu hải quái vương lập tức học nói cũng là ta trương tâm thánh thân đại ca ta cho ngài dập đầu trương tử tâm không còn gì để nói khá lắm cái này một cái t r ớ c mắt tất cả mọi người thành người một nhà cũng chính là nam ngu không có ở bằng không gia hỏa này còn không phải cũng đi theo bãi đại ca trực tiếp đổi tên gọi trương nam ngu được rồi tốt tốt tốt hai vị hiền đệ x i n đứng lên trương linh sơn hai tay g ứ a nhấc nói đã làm đại ca vậy dĩ nhiên liền muốn mang mọi người cùng rời đi vùng biển này chỉ là vùng đất khô cằn này bên trong hỏa diễm lực lượng không phải tầm t h ư ờ n g không biết hai vị hiền đệ có ý nghĩ gì h ả i yêu vương cũng chính là trương tâm hải nói ta có cấp nước chi pháp nhưng nếm thử dùng vùng biển này thủy tướng ngọn lửa kia lực lượng dệt đi dứt lời hắn lập tức hóa thân thành diện mạo như trước to lớn hải m ã thân thể phóng lên tật trời trong miệng sinh ra trùng điệp vòng xoáy cuốn lên một đường to lớn thủy long trụ hướng phía đất khô cằn phía trên hung hăng nổ x o nước biển rơi vào đất khô cằn bên trong lập tức liền bị bốc hơi hóa thành nồng đậm hơi nước hải yêu vương chán nản rơi xuống nói không được c a đại ca ngọn lửa này lực lượng quá mạnh bình thường nước căn bản là không có cách đem nó dập tắt chúng ta liền không thể thông qua nơi này chẳng lẽ muốn một lần nữa tìm kiếm lục địa hải quái vương nói n a n ngu đâu ra hỏa này chạy nhanh như vậy nhưng không có lại tới đây nói rõ còn có cái khác lục địa chúng ta đã không thể leo lên nơi đây liền thế đi tìm cái khắc lục địa đi đám người kinh ngạc nhìn về phía hải q u á i vương không ai có thể nghĩ đến luôn luôn trầm mặc nhìn cũng không thông minh hải q u á i vương thế mà có thể đưa ra như thế giàu có tính kiến thiết đề nghị đại ca tâm thánh nói không sai ai chúng ta không cần ở chỗ này chỉ hoãn thời gian có thể đi địa phương khác tìm kiếm lục địa hải yêu vương lập tức kêu lên trương linh sơn nói các ngươi vốn chính là trong b i ể n sinh vật am hiểu ở trong nước hành động như vậy tìm kiếm một cái khắc lục địa nhiệm vụ liền giao cho các ngươi ta còn dự định thử một chút vạn nhất lân cận không có cái khác lục địa chúng ta cuối cùng vẫn là phải đi nơi này còn năng ngu có thể là đi l ệ ạ h phương hướng cuối cùng nói không chừng còn phải lại tới đây hải yêu vương nghe xong nhẹ gật đầu nói đại ca nói không sai vậy thì do ta cùng tâm thánh đi lân cận tìm kiếm cái khác lục địa còn kim huyền đệ đệ cùng tử tâm bội bội liền lưu tại nơi này bảo hộ đại ca dứt lời hắn xuất ra một cái lân t h i ế n nói đây là ta lân t h i ế n chúng ta có thể thông qua này đến liên lạc trương linh sơn tiếp nhận lân p i ế n đưa vào khí huyết sau đó đối lân p i ế n đưa ra một đường ý niệm nghe được hải yêu vương vui vẻ nói xem ra thượng giới quy tắc không thể hạn chế ta lân phiến tác dụng lần này tốt chúng ta có thể tùy thời liên lạc trương linh sơn cười nói ngươi vốn chính là thượng giới hải yêu chỉ là bị thắc nước vọt tới hạ giới mà thôi bây giờ trở về thượng giới đương nhiên sẽ không bị hạn chế đại ca nói đúng lắm ta thế mà đem cái này đem quân đi hải yêu vương cười một tiếng sau đó mang theo hải quay vương lập tức rời khỏi nơi này đi trong hải vực thăm dò cái khác lục địa kỳ thật hắn cũng nghĩ mang kim g i á p huyền quy cùng một chỗ hành động dù sao kim giác huyền q u chính là thượng cổ dị trùng tại vùng biển này bên trong chẳng khác nào là vua không ai có thể chấn áp tất cả nhưng là hải yêu vương biết coi như mình tình h cầu kim g i á p huyền quy cũng sẽ không theo mình cùng một chỗ người ta chỉ nhận cùng trương linh sơn một người mà thôi hai người bọn họ có tư cách để người ta kim g i á p huyền quy một tiếng đ ệ đ ệ đó là bọn họ ra mặt dày có đi lên nhận đại ca lúc này mới leo lên quan hệ bằng không chỉ bằng hai người bọn họ bản thân người ta kim g i á p huyền quy nhìn nhiều bọn hắn một chút đều tính kim g i á p huyền quy thua bên này tại hải yêu vương cùng hải quái vương rời đi về sau trương linh sơn lập tức đem chỗ mi tâm tiểu huyền nhân kêu lên nói nhận biết cái này đất khô c ằ n bền trên hỏa diễm sao thấu chương s o n g chương năm trăm bảy mươi b ố thiên linh thể tiến giai tiên thần biết chương năm trăm bảy mươi b ố thiên linh thể tiến giai tiên thần biết đ t ì ngục hỏa tiểu huyền nhân giật n ả y cả mình r u n g g i n g nói nơi này là nơi nào tại sao có thể có vực này đáng sợ hỏa diễm nói hắn m è o một cái tử lại c h u i trở về trương linh sơn mi tâm thiên nhãn bên trong nói này l ử a chuyên đốt linh hồn sẽ cho linh hồn của con người mang đến v i n h viễn không gián đoạn thống khổ thẳng đến linh hồn diệt vòng mới thôi đi mau a chủ nhân nếu là bị hắn ảnh hưởng chúng ta ai cũng không sống được a làm linh thể tiểu h u y ề n nhân trời sinh liền bị a t ỷ ngục hỏa khắt chế cho nên dọa đến phát dung nói cái gì cũng không nguyện ý trở ra sợ không cẩn thận dính đến một tia dù chỉ là một tia phiêu lên đốm lửa mình liền sẽ chết đã a t ỷ ngục hỏa nghe giống như rất sắc bén hại dáng vẻ không biết có thể hay không luyện hóa trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ trước mắt cái này đất khô cằn bên trong a t ỷ ngục hỏa chỉ là còn sót lại ở đây đã đã mất đi a t ỷ ngục hỏa nguyên bản linh tính cũng không phải là không thể địch nếu là mình có thể đem hắn luyện hóa liền có thể đạt được một đại sắc chiêu trương linh sơn tự nhiên không nguyện ý trực tiếp từ bỏ c h ỉ cũng phải nếm thử một phen chỉ là tại nếm thử trước đó mình trước hết đem thực lực tăng lên thật b ấ t vả đi tới thượng giới không phải là vì đánh vỡ thực lực gông cùng xiềng xích đột phá đến cảnh giới cao hơn a mặc dù bây giờ thân ở tại hoang vu trong vùng biển cũng không có tiến vào trên lục địa nhưng là cũng không ảnh hưởng mình hấp thu cái này thượng giới thiên địa linh khí a nghĩ như vậy trương linh sơn liền để kim giáp huyền quy biến vì nguyên hình mình ngồi xuống phía sau trên lưng bắt đầu cảm giác bốn phía thiên địa linh khí、Phốc. đột nhiên trương linh sơn một ngụ máu tươi phun ra sắc mặt đại biến trương linh sơn ngươi thế nào trương tử tâm lập tức kinh thanh tê u lên tay phải đưa ra một sợi màu trắng chi khí đưa vào trương linh sơn trong miệng hấp thu này khí về sau trương linh sơn sắc mặt lập tức khôi phục hưởng luận đã thấy trương tử tâm sắc mặt trở nên hơi trắng bệnh nhân tiện nói ngươi không cần tiêu hao bản m ệ n h chân nguyên a ta có thể tự cứu trương tử tâm chính là đại đạo tử tâm đang đắc đạo hóa hình thành người cách phát ra bản m ệ n h chân nguyên chính là có tái tạo lại toàn thân hiệu quả là đ ỉ n h tiêm trí bảo vô giới trí bảo nhìn thấy trương tử tâm không chút do dự cho mình đưa ra bản bệnh chân nguyên trương linh sơn đã là cảm động lại là đau lòng t r ư ơ n g tử tâm h ừ một tiếng nói chờ ngươi tự cứu món ăn cũng đã lẹ nhanh cảm lộ đi ta bản mệnh chân nguyên có cơ hội để ngươi đốn ngộ đến tiếp xuống con đường không tính lãng phí hiểu rõ trương linh sơn trọng trọng gật đầu không nói hai lời lập tức bắt đầu cảm lộ giờ k h ắ c này cả ngươi hắn thần thức đều tiến vào trúng rượu môn bên trong màu trắng không gian bên trong nơi nào có vô số tiểu nhân giúp mình thôi diễn công pháp thừa dịp vừa mới hấp thu t r ư ơ n g tử tâm bản mệnh chân nguyên những lũ tiểu nhân này đều giống như liên cuồng từng cái hưng phấn mà liên cuồng phản phát không biết mệt mỏi tại màu trắng không gian bên trong tỉ thí với nhau hoặc là suy nghĩ, hoặc là nói một mình. Như thế, không Linh tinh thần của mình bao cảm giác của cấp là là lâu, làm suy Sơn quá nói Trương biết rồi mỏi mệt tới một bệnh đột i biên ể m thân thức lớn cực đ i ê u u hào, b ồ nhiên ngủ t ờ điểm. Đột i n h trong lòng sinh ra một trận ánh sáng sáng đạo ánh sáng này p h ả n phất chiếu sáng con đường tương lai để trương linh sơn nhịn không được tinh thần p h ấ n chấn cùng lúc đó mặt ngoài bên trên cũng có biến hóa tiên linh thể chưa nhập môn không một trăm hai điểm năng lượng một trăm mười tám h a y thế mà cần nhiều như vậy điểm năng lượng trương linh sơn cảm giác có chút im lặng mình cứ như vậy một chút điểm năng lượng muốn duy nhất một lần toàn bộ thêm cho tiên linh thể sao người ta l ạ c h trời đao ý tăng lên tới viên mãn mới cần một trăm thai kết quả cái này tiên linh thể vẹn vẹn chỉ là nhập môn liền cần một trăm thai điểm năng lượng không thể tưởng tượng nổi nhưng là bởi vì cần điểm năng lượng đặc biệt nhiều cũng vừa vẫn đã chứng minh tiên linh thể cường đại nhưng bây giờ có một vấn đề mình liền một trăm thai điểm năng lượng là đem l ạ c h trời đao ý tăng lên tới viên mãn vẫn là đem tiên linh thể tăng lên nhập môn đâu trương linh sơn chỉ là hơi suy tư một chút liền lập tức làm ra quyết định tăng lên tiên linh thể bởi vì hắn đem ánh mắt đầu hàng mặt ngoài bên trên tinh thần kia một cột tinh thần thần cấp thứ ba một trăm vê đốt một trăm vê đốt tinh thần lực nhưng tiến giai thành tiên thần biết cần một nghìn kinh điểm năng lượng phải trăng tiến đến giai nhắc nhở tiến giai về sau cần tiên linh lực vững chắc thần thức nếu không có tinh thần rối loạn linh hồn xuất khiếu phong hiểm thật mặt ngoài nói rất rõ ràng tinh thần thể tiến giai thành tiên thần biết cần tiên linh lực cho nên mình nhất định phải nhanh để tiên linh thể nhập môn như thế mới có thể thuận thế để tinh thần lực cũng tiến giai tại thượng giới cái này nơi chưa biết tiên linh lực cùng tiên thần biết đều cực kỳ trọng yếu xa so với lệch trời đao ý quan trọng hơn lệch trời đao ý là đối địch sử dụng nếu là không có địch nhân thì căn bản vô dụng mà tiên linh lực cùng tiên thần biết thì là mình có thể tại thượng giới sinh tồn căn bản căn đoan thêm điểm một cái ý niệm trong đầu rơi xuống 118 t h a i điểm năng lượng trong nháy mắt liền chỉ còn lại có 18 t h a i tạch tạch tạch trương linh sơn liền nghe đến trong cơ thể phát ra từng đợt dị hưởng phản phất có vô hình tay trên người mình điên cuồng nói dốc đem mình sưng cốt cơ bắp mạch máu đều gây dựng lại a trương linh sơn nhịn không được phát ra một tia thống khổ tiếng gào thét toàn thân khí huyết điên cuồng tiêu hao trương linh sơn trương tử tâm gấp giọng k ê u lên người đang điên cuồng tiêu hao khí huyết à vì sao không hấp thu thiên địa linh khí bọ họ kim g i á p huyền quy cũng phát ra gọi tiếng biểu thị không hiểu kim g i á p huyền quy vốn chính là thượng giới sinh vật tự nhiên có thể hấp thu thượng giới thiên địa linh khí trương tử tâm chính là đại đạo t ử tâm đan đ ỉ n h tiêm trí bảo tự thành quy tắc có thể không nhận thiên địa quy tắc ước thuốc cho nên cũng có thể hấp thu thượng giới thiên địa linh khí nhưng là trương linh sơn hắn không có từ phi thăng điện đạt được thân phận bài hoàn toàn không nhận thiên đ i ệ tán thành chính là một cái hắc hộ miệm mà lại coi như hắn có thân phận bài lấy hắn hiện tại tình huống này cần hấp thu thiên địa linh khí nhiều bình thường thân phận bài cũng căn bản chống đỡ không nổi ngược lại sẽ bị thiên địa linh khí đập vụ cho nên hắn chỉ có thể tiêu hao tự thân khí huyết n h à o bột mì tấm bên trong điểm năng lượng đến cho mình cung cấp năng lượng nhưng là rất rõ ràng một trăm hai điểm năng lượng chỉ có thể c h è o chống thân thể của hắn lột sắc thành tiên linh thể để n ụ thân sinh ra chất biến nhưng không cách nào cung cấp chất biến về sau lượng cũng chính là không cách nào c h è o chống tiên linh thể bản thân tiêu hao chân chính tiên linh thể nhất định phải hấp thu thượng giới tiên linh lực mới có thể duy trì này thể chất tồn tại tiểu huyền nhân trương linh sơn trong lòng g ầ m thét không phải nói có thể dùng huyền thiên kính bảo bọc ta sao còn chưa độc thủ chủ nhân ta đến rồi tiểu huyền nhân một bên không chế huyền thiên kính lao ra một bên giải thích nói huyền thiên kính rất lâu đều không có tới đến thượng giới tiểu sinh muốn một lần nữa để hắn hấp thu thượng giới thiên địa linh khí kích hoạt cho nên chậm một bước chủ nhân chớ có sinh khí hoa đang khi nói chuyện huyền thiên kính cũng đã bị tiểu huyền nhân kích phát mà lên đi tới trương linh sơn đỉnh đầu bắn xuống một đạo bạch quang đem trương linh sơn triệt để bao phụ tại trong đó ho ho ho o tiếng gió l o à sáng bốn phương tám hướng thiên địa linh khí trong nháy mắt của tới phản phất đạt được triệu h á n đồng dạng trương linh sơn trong lòng nhịn không được thầm mắng hắn a may mắn mình đi lên trước đó gặp tiểu huyền nhân lại đoàn tụ h u y ề n thiên kính nếu không mình tại thượng giới nửa bước khó đi a dù là chính là có thể lượng điểm tăng cao tu vi mình không có tiên linh lực có thể hấp thu cái gọi là tu vi cũng đều là lục bình không dễ đảng tử an cha hắn mặc dù ánh mắt không được lại không quả quyết nhưng là hắn dâng tặng đi lên màu đỏ thái huyền kinh lại làm ạ n h mẽ giút mình đại ân á liền sông điểm này tương lai hiện thánh hạ giới thời điểm mình có thể đối đảng tử an chiếu cố nhiều hơn một phen bất quá lời nói đi cũng phải nói lại mình có thể tại trước khi phi thăng đạt được màu đỏ thái huyền kinh tám chín phần mười đều là cựu châu đại lục khí vận r a chỉ mang đến hiệu quả a và không sao lại trùng hợp như vậy khí vận c ư ờ n g đại chuyện gì tốt đều biết xảy ra cái gọi là trùng hợp chính là khí vận chứng minh a h o h o h o tiếng gió càng lúc càng lớn thậm chí đều cuốn lên vùng biển này bốn phía g ậ n sóng may mắn kim giác huyền quy không tầm thường v ớ n g như thái sơn như là bình thường tuyển liền trương linh sơn cái này hấp thu thiên địa tiên linh lực khí thế đoán t r ư n g sớm đã bị thổi l ậ ra bọ kim giác huyền vi đột nhiên kêu một tiếng trương tử tâm nghe hiểu hắn lập tức ngồi xếp bằng xuống nói ngươi cũng cùng một chỗ hấp thu thiên địa linh khí chúng ta ba người cùng một chỗ hấp thu có thể lẫn nhau ra chỉ thậm chí c ả n nộ riêng phần mình phương pháp tu hành làm ít công to bọn họ kim giáp huyền quy tỏ ra hiểu rõ cũng theo lời bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí mà hắn hấp thu thủ đoạn cùng trương linh sơn trương tử tâm đều không giống nhau hắn há to miệng động đem nước biển nuốt vào trong miệng sau đó một lần nữa p h u n ra liền đem trong nước biển ẩn chứa thiên địa linh khí đều hút không còn một mảnh như thế cũng không ảnh hưởng trương linh sơn cùng trương tử tâm hấp thu trên bầu trời linh khí mình lại có thể đi theo tu luyện hai không lầm mà theo hắn hấp thu vùng biển linh khí càng ngày càng nhiều hắn phía sau mai rùa thế mà từ màu vàng bắt đầu biến thành màu đen đợi đến triệt để biến thành màu đen về sau kim giác huyền quy l i ề n không còn hấp thu mà là không n ú p đ í c h phản phất ngủ thiết đi cũng may hắn coi như chìm vào giấc ngủ cũng phiêu p h ù ở trên biển sẽ không đem trương linh sơn cùng trương tử tâm t ừ trên lưng n é m xuống đối với dạng này biến hóa trương linh sơn mặc dù đã nhận ra nhưng là cũng không g à n h đi quản bởi vì thiên linh thể cần có tiên linh lực thật sự là nhiều lắm rõ ràng đã hấp thu mấy canh giờ nhưng cảm giác thân thể chính là một cái động không đáy thế nào đều mức không đủ a là cái này vùng b i ể n quá mức cắn vôi tiên linh lực quá ít căn bản không thích hợp ở chỗ này tiến hành tiên linh thể t h ổ i biến trương linh sơn trong lòng t h ầ m than kỳ thật hắn cũng không phải không biết đạo lý này tại thêm điểm trước đó liền nghĩ đến thế nhưng là coi như biết cũng vô dụng bởi vì căn bản không được chọn con đường phía trước đều bị đất khô cằn ngăn cản muốn tìm được tốt hơn tiên linh lực đồng đậm chi địa nhất định phải vượt qua đất khô cằn nhưng mình không tăng lên thực lực lại như thế nào vượt qua đất khô cằn cho nên ở chỗ này thuế biến tiên linh thể đơn thuần hành động bất đắc dĩ không được chọn coi như nơi này tiên linh lực ít hơn nữa lại tranh lệch cũng không thể không ở chỗ này tu luyện trong nước biển tiên linh lực bị kim giáp huyền quy hấp thu xong không trung tiên linh lực bị ta hấp thu xong chương tử tâm thậm chí đều không có hấp thu chỉ là một mực giúp ta tỉnh hóa tiên linh lực ai chương linh sơn nhịn không được thở dài mặc dù mặt ngoài bên trên biểu hiện mình đã là tiên linh thể nhập môn tiên linh thể nhập môn không một nghìn ai n h ư là mình cũng không hoàn toàn nhập môn toàn bộ nhờ điểm năng lượng đẩy lên tới nhục thân cũng không có triệt để củng cố mặc dù có mặt n g o à i tại một chứng minh chứng tiên linh thể sẽ không thoái hóa trở về nhưng là nếu như mình vẫn luôn không cách nào hấp thu đầy đủ tiên linh lực bổ sung nhục thần vậy mình liền vĩnh viễn cũng không có khả năng trở thành chân chính tiên linh thể mà chỉ là một nửa cái siêu làm gà mờ trương linh sơn có thể cảm giác được trong cơ thể trống rỗng đây là một loại nhục thân truyền đến bản năng đói khát mà hắn đã lâu lắm không có cảm giác được loại này cảm giác đói b ụ nhất g n định phải nhanh vượt qua vùng đất khô cằn này hấp thu đến càng nhiều tiên linh lực a trương linh sơn sắc mặt nặng nề sau đó c ắ n răng nhìn về phía mặt ngoài bên trên tinh thần một cột tinh thần thần cấp thứ ba một trăm linh v i r một trăm linh virus tinh thần lực nhưng tiến giai thành tiên thần biết cần một nghìn kinh điểm năng lượng phải trang tiến đến giai nhắc nhở tiến giai về sau cần tiên linh lực vững chắc thần thức nếu không có tinh thần dối loạn linh hồn xuất khiếu phong hiểm thật mặc dù tiên linh thể là gà mờ nhưng là tốt xấu cũng hấp thu nhiều như vậy tiên linh lực đều tại thể nội góp nhặt hẳn là có thể vững chắc tiên thần biết đi trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ sau đó quyết định thật nhanh thêm điểm muốn luyện hóa hoặc là dập tắt đất khô cằn bên trên còn sót lại a tỷ ngục hỏa mình nhất định phải đem tinh thần lực tiến ra i thành tiên thần biết bởi vì tiểu huyền nhân đều nói a tỷ ngục hỏa chuyên công linh hồn chính là tinh thần lực lớn c h ắ c tinh nếu như chính mình tinh thần lực không tiến ra i thành tiên thần biết chẳng khác nào yếu đi người ta một cái lớn cấp bậc đừng nói cùng a tỷ ngục hỏa đấu chỉ sợ ngay cả tới gần đều không được cho nên nhất định phải lập tức tiến ra i tiên thần biết suy suy suy làm một nghìn kinh điểm năng lượng tiêu tán trương linh sơn lập tức cảm giác được cả người tinh thần sinh ra nhạy thoát chi ý trở nên cực kỳ chưa vững chắc chính như mặt ngoài lời nói có tinh thần rối loạn linh hồn xuất khiếu phong hiểm a giờ phút này nhất định phải sử dụng tiên linh lực vững chắc thần thức trương linh sơn lập tức bắt đầu chính từ ga mở tiên linh thể bên trong hấp thu tiên linh lực điên cồn u g hướng trong đầu của mình đưa đi Cốt cốt cốt. Tiên linh lực như là nước chạy, dọc nhục cơ lạc, cùng lực chẳng vào, trương linh sơn lập tức cảm giác được não hải một mảnh mắt lạnh, cả còn còn trố gối Tiên theo thân trong thể loạt tuần Trương tâm trí. theo tiên Trương một mắt tinh thần trong nháy mắt thoải linh kinh Linh mi linh Linh hải người mái hãi, như đồng hướng Sơn Sơn não mảnh lạnh, nháy hơn, không còn sợ hãi, không nhả là lập Mà bào, sau sợ bộ vị trương linh sơn cảm giác trước mắt đột nhiên trở nên sáng lên hết thể trước mắt phảng phất cùng trước đó nhìn thấy tất cả cũng khác nhau trước đó hắn nhìn thấy vùng biển này chính là xanh biển một mảnh mười phần sạch sẽ tràn đầy linh khí nhưng là hiện tại hắn thì phát hiện vùng biển này có chút dơ bẩn mà lại linh khí cũng mười phần hỗn loạn hỗn tạp chẳng trách mình ở chỗ này hấp thu tiên linh lực phiền thoái như vậy mà lại từ đầu đến cuối không cách nào đem tiên linh thể lực ấ p càng cối càng là bởi vì nơi này tiên linh lực cấp bậc quá thấp chính là kém nhất tiên linh lực có trách nơi này không có cường đại sinh bậc biển lại từ thác nước hạ xuống hải yêu vương cùng hải quái vương cũng đều nhìn tương đương cổ quái đặc biệt là hải quái vương hình thù kỳ quái thì ra hải quái vương không phải tại hạ giới nam hải bên trong bị ô nhiễm mà là tại thượng giới liền bị nơi này h ố n loạn tiên linh lực cho ô nhiễm a tấu chương s o n g chương năm trăm bảy mươi lăm hấp thu a tỷ mục hỏa đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ chương năm trăm bảy mươi lăm hấp thu a tỷ mục hỏa đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ tinh thần tiên thần thức bậc thứ nhất không một trăm h a i trương linh sơn chỉ là tùy tiện quét một chút mặt ngoài liền không có lại đi còn ó mà là đem l ự c chú ý bỏ vào đất khô cằn phía trên trước đó hắn cũng không dám dùng thần thức đi dò xét vùng đất khô cằn này hư thực hiện tại hắn thì thả ra tiên thần thức bắt đầu cảm giác vùng đất khô cằn này phía trên còn sót lại a tỉ mục hỏa b ố phản phất giọt nước gặp nung đỏ tấm sắt bình tiên thần thức vừa hạ xuống đến đất khô cằn phía trên liền bị đốt thành hư vô t t r ư ơ n g linh sơn hít sâu một hơi cảm giác trước mắt đột nhiên sương m ù một mảnh giống như toàn bộ cảm giác đều bởi vậy nhận lấy ảnh hưởng trọn vẹn nửa ngày thời gian trôi qua về sau hắn mới rốt cục tỉnh táo lại nhưng cũng không dám lại nói tiên thần thức đưa đến đất khô cằn phía trên quả nhiên như tiểu huyền nhân lời nói cái này a tỷ ngục hỏa đối linh hồn ảnh hưởng coi là thật kinh khủng dùng tiên thần thức đi cảm nộ tuyệt đối không thể trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ hắn nghĩ nghĩ quyết định tự mình đạp vào đất khô cằn cảm giác một phen tiên thần thức không thể rơi vào đất khô cằn vậy cũng không cần tiên thần thức cả người phong bế tiên thần thức chỉ dựa vào mình tiên linh thể dùng l ụ c thân đi cảm giác đi cảm nộ chuyện như vậy trương linh sơn làm không dưới trăm lần như lạch trời đao ý sinh quy tắc linh sơn thánh thể các loại đều là hắn dùng nhục thân tự mình thể nghiệm cảm lộ ra so với dùng tiên thần thức cảm lộ trương linh sơn càng quen thuộc tại dùng nhục thân đi cảm lộ bất quá tại đạp vào đất khô cằn trước đó trương linh sơn nói tiểu tử hỏa linh thú đâu ở chỗ này trương tử tâm nghe huyền ca biết nhà ý lập tức đem hỏa linh thú từ thiên địa lô bên trong kêu lên gâu hỏa linh thú nhảy một cái ra liền rơi xuống trương linh sơn trên bờ bay cọ sát trương linh sơn lốt a i trương linh sơn nói ngươi có thể hấp thu vùng đất khô cằn này bên trong á thì n g ụ hỏa nga ồ hỏa linh thú một tiếng khiếp đ ặ gọi sau đó b è o một cái tử lại chú ý trở về trường tử tâm thiên địa lô bên trong trương linh sơn không khỏi im lặng cái gì tiên h sinh địa dưỡng linh tính sinh vật không có một cái đáng tin cậy ngay cả a tỷ ngục hỏa đều sợ hãi có làm được cái gì bất quá lời nói đi cũng phải nói lại hỏa linh thú sở dĩ có thể trở thành linh thú chính là bởi vì tập thiên địa hỏa diễm chi k h í sinh ra linh trí hỏa diễm chi k h í không phải quan trọng nhất linh trí mới là trọng yếu nhất mà hết lần này tới lần khác a tỷ ngục hỏa tổn thương chính là linh hồn tinh thần linh trí cho nên hỏa linh thú không thể không e ngại liền như là tiểu huyền nhân cũng đối a tỳ ngục hỏa vô cùng e ngại đã như vậy trương linh sơn liền không còn cách nào khác chỉ có thể đặt mình vào nguy hiểm chỉ gặp hắn kích phát không để lọt chân thân đem tiên thần thức hoàn toàn phong bế bao quát ý thức của mình cảm giác đều phong bế chỉ để lại ngũ rác sau đó từng bước một t h ậ t trọng bước lên đất khô cằn phía trên những người khác tới gần đất khô cằn đều biết khô nóng vô cùng nhưng là trương linh sơn dù sao cũng là đùa lửa người trong nghề người mang khí huyết h ỏ a trùng tự nhiên không e ngại đất khô cằn nhiệt độ hắn chỉ lo lòng cái này đất khô cằn bên trên còn sót lại a tỳ ngục hỏa sẽ làm bị thương đến mình linh hồn nhưng là chính như lúc trước hắn sở liệu đất khô cằn bên trong a t ỷ ngục hỏa chỉ là còn sót lại a t ỷ ngục hỏa mà thôi mà lại là vật vô chủ lực sát thương đã suy yếu không biết bao nhiêu lần làm trương linh sơn đạp vào đất khô cằn về sau hắn chỉ cảm thấy dưới chân ấm áp cũng không sinh ra bao lớn cảm giác khó chịu bất quá vì để cho thân thể ngũ rắc cảm giác càng nhiều một điểm trương linh sơn chậm rãi ngồi s ù n xuống sau đó nằm ở đất khô cằn bên trong vâng chỉ một thoáng hỏa d i ễ m bút hơi mà lên bốn p ư ơ n g tám hướng còn sót lại a tì ngục hỏa đều đồng loạt lao qua giống như là một đám đói bụng không biết bao nhiêu năm con trò đói rốt cuộc gặp được một bãi sống sờ sờ huyết đ ụ từng cái đều hưng phấn tới cực điểm chỉ muốn đem trương linh sơn một nháy mắt nuốt không còn một mảnh nếu không phải trương linh sơn lấy không để lọt chân thân phong bế ý thức tiên t h ầ n thức chỉ sợ trong chớp nhóm này hắn đã bị ngọn lửa đem tinh thần lực bị bỏng không chết cũng phải bị thương nặng đương nhiên cũng phải may mắn mà có hắn có được huyền kim thân thể lại đột phá đến tiên linh thể lúc này mới có thể gánh b ắ c được đỉnh kia đỉnh đại danh a tỷ ngục h ỏ a tuy nói a tỷ n g ụ hòa chuyên đốt thần hồn nhưng cũng không đại biểu hắn đối lục thân liền không có lực sát thương dù sao cũng là hòa diễm ngo cái khác tự nhiên cũng có thể đốt chỉ là so với đốt thần hồn tới nói a tỷ g ụ c hỏa đối nục thân lực sát thương so ra kém cái khác hỏa d i ễ m thôi nói cách khác như là bình thường hạ giới người g i á m c a n đảm đạp vào đất khô cằn trong nháy mắt sớm đã bị đốt ngay cả mẹ hắn cũng không nhận ra dù là hắn có thể phong bế thần tức h cũng không làm nên chuyện gì cũng duy có trương linh sơn nục thân không tầm thường mới có thể tại đất khô cằn bên trong kiên trì xuống tới dù là như thế sau một c a n h giờ trương linh sơn vẫn kiên trì không được chậm rãi bỏ người lên quay trở về trong nước thật là lợi hại hòa diễm dù là vẹn vẹn chỉ là còn sót lại ở đây thế mà đều kém chút đem ta huyền kim thân thể hỏa táng trương linh sơn trong lòng sợ hai tháng phục đây chính là thượng giới c h i hỏa cường đ ạ i sao mình ký huyết hỏa chủng cùng người ta ngọn lửa này so sánh chính là c ậ n ba a nếu n như để người ta hỏa diễm so sánh than đá đốt ra hừng h ự c liên hỏa mình ký huyết hỏa chủng chính là than đá đốt xong về sau còn lại về ngoài hoàn toàn không thể đánh đồng mở ra mặt ngoài trương linh sơn có chút t h ầ m than mặt ngoài không có thu nhận sử dụng a tì ngục hỏa tuy nói mình đã chịu không ít khổ đầu nhục thân cũng hấp thu một chút a tì ngục hỏa lực lượng nhưng là những n à y hấp thu a t ỷ n g ụ c hỏa cảm nộ còn chưa đủ a muốn tìm hiểu thấu đáo để mặt ngoài thu nhận sử dụng liền thế còn phải tiếp tục cố gắng mới được thế là trương linh sơn trong nước bình tĩnh một lát lại trở lại kim giáp huyền quy trên lưng đ i ề u tức không sai biệt lắm về sau liền lại lần nữa cẳng răng quay trở về đất khô cằn phía trên như thế phản p h ú c không biết bao nhiêu lần chỉ biết là sắc trời trắng rồi lại đen đen rồi lại trắng rốt cục một ngày này mặt ngoài bên trên có biến hóa a t ỷ n g ụ c hỏa chưa nhập môn không một trăm cai xong rồi trương linh sơn trong lòng rực rỡ mặc dù muốn nhập môn cần tiêu hao một trăm cai điểm năng lượng mà năng lượng của mình điểm chỉ còn lại mười tám thai căn bản là không có cách thêm điểm trực tiếp nhập môn nhưng là không có quan hệ bởi vì chỉ cần mặt ngoài thu nhận sử dụng liền đại biểu mình đã có thể hấp thu điểm kinh nghiệm mà điểm kinh nghiệm không phải khác chính là đất khô c ằ n bên trên còn sót lại những n à y a tỷ n g ụ c hỏa chỉ cần mình tiếp tục làm từng bước nằm tại đất khô c ằ n bên trong càng ngộ liền có thể hấp thu những n à y a tỷ n g ụ c hỏa hóa thành điểm kinh nghiệm liền dưới mắt đất khô c ẳ n bên trong những n à y còn sót lại hỏa diễm muốn đặt thành một trăm thai vẫn là quá ít nhưng là trương linh sơn cũng không cầu lập tức đem a tỷ ngục hỏa nhập môn h ắ n chỉ cần đem những ngọn lửa này toàn bộ hấp thu đất khô c ằ n biến trở về biến thành bình thường mặt đất mọi người liền có thể đạp vào lục địa mà thông qua mảnh này lục địa về sau chỉ cần tìm được đảm nhiệm một chỗ tiên linh lực s u n g túc địa phương mình liền có thể đem gà mở tiên linh thể tăng lên tới chính thức nhập môn như thế liền có tại cái này thượng giới sinh tồn căn cơ a i cho nên trương linh sơn không nói hai lời lập tức lại lần nữa tiến vào đất khô càn bên trong bắt đầu hấp thu a tỷ ngục hỏa lần này hấp thu nhưng cùng trước đó dùng lục thân cảm lộ khác biệt bởi vì mặt ngoài đã thu nhận sử dụng l i ê n đại biểu mình đã tìm được phương pháp cho nên hắn có thể mở ra tiên thần thức đi dọc theo cái cửa này đường đi lại liền có thể càng nhanh hấp thu càng nhanh nhập môn đương nhiên vì bạn vô nhất thất trương linh sơn ngay từ đầu chỉ là mở ra một cái khe nhỏ cẩn thận từng ly từng tí thả ra một bộ phận tiên thần thức đi cảm giác luyện hóa a tỷ ngục hòa chấm r ã i chờ hắn thuần thục liền triệt để mở rộng tiên thần thức điên cồn u g hấp thu luyện hóa đất khô cằn bên trong a tỷ ngục hòa có chỗ tốt chính là phản phất có linh trí biết hướng phía người khác thần thức chỗ mà đi tự hồ là bởi vì a tỷ ngục hòa am hiểu đốt người thần hồn cho nên cảm giác được người khác thần hồn thật giống như con rồi n g ư ờ i thấy phân điên cuồng bọt tới cái này tiết kiệm được trương linh sơn không ít phiền phức chí ít hắn không cần buôn tẩu khắp nơi chỉ cần ngồi mở ra tiên thần thức liền có thể hấp thu những n à y đưa tới cửa a tỷ g ụ c hỏa như thế lại là hai cái ngày đem đi qua a tỷ g ụ c hỏa chưa nhập môn hai mươi thai một một trăm thai hai mươi thai cũng không t ệ lắm trương linh sơn muốn cho rằng có thể tăng lên tới mười thai chính là cực hạng không nghĩ tới thế mà lại tăng lên tới hai mươi thai có thể thấy được vùng đất khô cằn này rất lớn cũng không phải là mình trước mắt thấy cái này một chút cho nên còn sót lại a t thì ngục hỏa cũng rất nhiều trương linh sơn ngươi thật làm không hổ là ta nhìn chúng nam nhân trương tử tâm đã là t r ấ n kinh lại cảm thấy hợp tình hợp lý dù sao mình nhận biết trương linh sơn lâu như vậy chứng kiến không biết bao nhiêu kỳ tích từ trương linh sơn bằng sức một mình mang đi thiên địa lô đồ, đồng thời đem mình từ đàn tông cứu r a đã nói lên cái này nam nhân không gì làm không được hắn vĩnh v i ê n có thể sáng tạo kỳ tích có chỉ gặp trương tử tâm nhanh chóng bước nhảy lên đất khô cằn phía trên sở dĩ nàng xác định trương linh sơn đã hàng phục vùng đất khô cằn này cũng là bởi vì nàng tại trên nước đã cảm giác không đến đất khô cằn bên trong chuyển đến khô nóng cho nên nàng mới dám trực tiếp nhảy lên đất khô cằn mà quả nhiên toàn bộ đất khô cằn ngoại trừ bởi vì hỏa diễm vừa mới bị hấp thu còn có chút ấm áp bên ngoài sẽ không đả thương người khô nóng chi khí t r ư ơ n g kim huyền đừng ghé vào trong biển g i ả chết có thể lên tới mau lên đây t r ư ơ n g tử tâm hướng về phía kim giáp huyền quy n g ó c kêu lên b ò họ kim giáp huyền quy có chút bị khuất kêu một tiếng hắn không thể là giá chết mà là trước đó p h u n ra nuốt vào nước biển tinh luyện hấp thu trong nước biển tiên linh lực thực lực có chỗ tăng lên lúc này mới lâm này vào mới đột p hắn á át ngủ say kỷ. Mà tại Trương Linh Sơn hấp thu luyện ngục Nguyền cũng tỉnh lại, hoàn thành Giáp kỷ. Kim Mà điểm, tại thu tỷ thời lại, biến. hấp hóa hỏa h Quy hôm nay mới tính chân chính dung nhập vào thượng giới bên trong dù sao lúc trước hắn rơi xuống đến hạ giới nam hải thời điểm vẫn là quá bé nhỏ giống như là không có hưởng thụ qua thượng giới tiên linh lực bây giờ mới rốt cục trở thành chân chân chính chính kim giáp n g u y ề n quy siêu chỉ gặp kim giáp n g u y ề n quy thân thể hướng phía trước du lịch liền xông ra vùng biển đi tới không trung tiếp lấy lắc mình biến hóa、Chờ、rơi xuống mặt đất thời điểm hắn đã biến thành hình người cũng chính là trường kim huyền cái này tiểu nam hải d á n g vẻ chỉ là cùng trước đó khác biệt trước đó tiểu nam hải phấn đ i ê u ngọc trác nhìn xem cũng không phải là người bình thường hiện tại thì tương đối bình thường một chút lại không có đặc thù khí tức đây cũng là hắn hấp thu tiên linh lực về sau kim giáp từ màu vàng biến thành màu đen về sau mang đến biến hóa a ta hiểu được trương linh sơn nhìn thấy trương kim huyền biến hóa đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó giật mình hắn đ nói chừng hẳn là kim giáp huyền quy quá mức không tầm thường chính là đứng đầu nhất dị thú một trong thứ ở trên thân đều là bà bối cho nên bị rất nhiều người ngấp nghẽ cho nên những cái kia nhìn sẽ bất hoảng mai r ù a kim giáp quá mức trói mắt đều bị tóm hoặc là chu d i ệ t còn lại người sống sót thì đều là những ngày mai r ù a dị biến là đen giáp bởi vì đã mất đi kim giáp gia trì không còn như vậy đ ố t xuất dễ thấy cho nên mới có thể sống sót từ sinh vật học đi lên nói đó chính là từ cảnh giới biến sắc thành màu sắc tự vệ kim giáp cảnh giới sắc vốn là vì cảnh cáo những sinh vật khác đừng tới treo t r ọ c lại không nghĩ rằng ngược lại rước lấy họa sát thân cho nên tiến hóa làm màu sắc tự vệ bảo toàn tự thân nhưng dù cho như thế trương kim huyền cũng không có đào thoát bị đổi rét vật bệnh nếu không phải bị thác nước vọt tới hạ giới súng tạo chỉ sợ trên đời này đã không có trương kim huyền cũng không biết lấy trương kim huyền hiện tại bộ dáng nếu là bị cường giả nhìn thấy còn có thể hay không nhận ra hắn chính là kim giáp huyền uy trương linh sơn trong lòng nhịn không được thầm ý. sau một lát hắn đưa ra một giọt thần lộ nói kim huyền đem này luyện hóa nhìn xem có thể hay không cho ngươi trên thân mang đến biến hóa trương kim huyền mặc dù không biết đây là cái gì nhưng vẫn là rất nghe lời đem nó nuốt vào trong miệng thế nhưng là không bao lâu hắn liền lại đem thần lộ phun ra nói đại ca thứ này ta tiêu hóa không được tựa hồ cùng huyết mạch của ta có xung đột hiểu rõ trương linh sơn âm thầm thở dài không hổ là đỉnh tiêm tượng cổ dị t r ù n g a đối huyết mạch tinh khiết tính yêu cầu rất cao mình thần lộ không cách nào d u n g hợp vào mà thần lộ không cách nào dung hợp mình liền không thể giúp trương kim huyền thay đổi hắn thân thể hình thái và khí chất bạn nhất còn có thể bị người nhận ra hắn chính là kim giáp huyền quy nghĩ đến sẽ có phiền t h á i không nhỏ a kim huyền ngươi có thể nhớ tới vùng đất khô cằn này bên trong đến tột cùng x ả ra chuyện gì sao ngươi là thế nào rơi xuống thác nước xa s u ố đến hạ giới trương linh sơn hỏi trương kim huyền trầm mặc đường à y nói đại ca là có một cái tóc trắng kim quan nam nhân truy sát ta phụ mâu đến tận đây bất quá hắn hình dạng thế nào ta khi đó còn rất nhỏ ký ức mơ hồ đã nhớ không rõ ta chỉ biết là cuối cùng cha mẹ ta đem hết toàn lực đem ta ném tới trong thác nước ta mới có thể may mắn trốn qua một kiếp về phần kia hóa hình kim đan vốn là phụ thân ta cho ta m â u thân chuẩn bị chỉ tiếc m â u thân của ta chưa kịp ăn liền bị kia tóc trắng kim quan nam nhân để mắt tới mà ở đây một trận chiến m â u thân của ta tự biết hai kiếp khó thoát liền đem hóa hình kim đan giấu ở đáy biển lưu lại chờ ta về sau trở về thượng giới lại ăn trương linh sơn nghe đến đó cảm giác nghi hoặc càng nhiều ngươi khi đó liền có thể ghi lại nhiều đ ổ i như vậy sao hắn cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi bởi vì từ hắn nhận biết kim giáp huyền quy đến bây giờ tất cả đủ loại đều biểu hiện ra đây là một cái không dành thế sự cái gì cũng đều không hiểu tiểu g i a hỏa mà cha mẹ của hắn cái chết khoảng cách hiện tại cũng đã bao nhiêu năm khi đó hắn càng nhỏ hơn há có thể ghi lại nhiều như vậy so với những n à y trương kim huyền nói n à n g mẫu thân cho hắn đem hóa hình kim đan lưu tại cái biển mà không trực tiếp cho hắn ăn hết cũng không để lại ở trên người hắn để hắn đi hạ giới ăn ngược lại không phải là không thể hiểu vấn đề bởi vì nguyên nhân trương linh sơn đều có thể đoán được không có gì hơn là trương kim huyền khi đó còn nhỏ không thể hấp thu hóa hình kim đan lại là thượng giới c h i vật đến hạ giới nói không chừng liền đã mất đi hiệu quả cho nên chỉ có thể giấu ở đáy biển cho nên trương linh sơn không quan tâm vấn đề này hắn chỉ để ý trương kim huyền vì sao có thể nhớ kỹ nhiều như vậy đại ca là mẫu thân của ta cho ta gieo một đoạn ký ức chờ ta đến thượng giới đi vào hóa hình kim đan lân cận liền sẽ thức tỉnh đoạn này ký ức trương kim huyền nói thì ra là thế trương linh sơn nhẹ gật đầu mặc dù trương kim huyền mẫu thân cho hắn gieo ký ức nhưng là thời gian quá lâu trong biển bùn cắt di động để hóa hình kim đan di động vị trí cho nên trương kim huyền trong thời gian ngắn tìm không thấy còn phải hắn trương linh sơn trợ giúp nhưng là vấn đề tới trương kim huyền mẫu thân đã có thể cho hắn gieo xuống đoạn này ký ức vì sao không t r ồ n g xuống dưới liên quan tới cựu nhân tin tức đâu là bởi vì cựu nhân quá mạnh không muốn để hải tử đi báo thù sao đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ ai trương linh sơn thậm chí có loại cảm giác nói không chừng trường kim huyền mẫu thân không trực tiếp cho trương kim huyền ăn vào hóa hình kim đan không phải là bởi vì hắn tiêu hóa không được. mà là không nghĩ hắn đi hạ giới chịu khổ so với hóa hình về sau thân thể rất rõ ràng kim giáp huyền vi lúc đầu thân thể càng c ư ơ n g đại lại càng dễ tại trong hải vực sinh tồn mà lại so với hóa hình về sau dung nhập phức tạp xã hội loài người còn không bằng một mực làm một đầu to lớn r ù a biển tại trong hải dương tung hành tại trương kim huyền mẫu thân trong suy nghĩ nàng hẳn là hy vọng con của mình có thể không b u ồ n không lo một mực sống sót cho dù là tại hạ giới chỉ cần có thể một mực còn sống liền tốt chi tiết trương linh sơn xuất hiện không có thể làm cho vị mẫu thân này tận nguyện con của nàng cuối cùng vẫn là về tới thượng giới thấu chương song chương năm trăm bảy mươi sáu chuyển di thiên đ ị a chi lực đại yêu tu sĩ nhân tộc chương năm trăm bảy mươi sáu chuyển di thiên đ ị a chi lực đại yêu tu sĩ nhân tộc quang long chư ơ n g tử tâm bên hông treo hải yêu vương lân phiến đột nhiên chấn động một cái đại ca chúng ta tìm tới một chỗ không có hỏa diễm lục địa là hải yêu vương thanh â m ở đâu trương linh sơn tiếp nhận lân phiến hỏi hải yêu vương nói khoảng cách không xa chúng ta là lượn quanh một vòng dự định trở về thời điểm thấy được mảnh này lục địa mặc dù mặt đất vẫn là đen s á n một mảnh giống như vừa bị l ư t qua nhưng là cũng không tồn tại hỏa diễm s o trước đó chúng ta nơi đó vừa bắn rất tốt nhiều lắm hiểu rõ không cần h ả i yêu vương nói xong t r ư ơ n g linh sơn liền biết chuyện gì xảy ra bởi vì ngọn lửa kia chính là hắn vừa mới hấp thu xong h ả i yêu vương nói tới lục địa cùng bọn hắn nơi này là một m ả n h liên tiếp cùng một chỗ lục địa hiểu rõ rồi h ả i yêu vương s ữ n g sở còn không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì liền phát hiện t r ư ơ n g linh sơn đã không còn cùng hắn thông tin nhưng sau một lát t r ư ơ n g linh sơn liền dẫn t r ư ơ n g t ử tâm cùng t r ư ơ n g kim huyền đi tới h ả i yêu vương cùng hai quái vương trước mặt bọn hắn là từ lục địa đi tới nguyên lai là một thể a hải yêu vương thấy cảnh này cũng hiểu rõ trên mặt lộ ra c ư ờ i khổ mình còn tưởng rằng phát hiện đại lục mới đâu kết quả chính là trước đó đại lục kia cũng may không biết xảy ra chuyện gì đại lục này bên trên hỏa d i ễ m biến mất bọn hắn liền không cần lại tại cái này c ẩ n cỗi trong hải vực lãng phí thời gian các ngươi không có tìm được cái khác lục địa kia nam ngu đâu ra hỏa này chạy đi nơi nào trương linh sơn nghi hoặc hỏi hải yêu vương lắc đầu nói không biết à l ã o tiểu tử này ẩn tàng rất sâu không biết tại hạ giới nhận được ai di sản nói không chừng có cái gì phi hành pháp bảo đã vượt qua đất khô cằn chạy vùng biển này không lớn Thác nước bởi ê n vì a tỷ ngục họa bản thân chính là thiêu đốt linh hồn hỏa diễm hắn đem phiến đại địa này đốt thành đất khô cằn thời điểm tự nhiên mà vậy liền thu nạp không ít người khí bây giờ còn sót lại ở đây liền bị trương tử tâm cho cảm giác được cho nên trương tử tâm cảm giác không có vấn đề liền để nàng tiếp tục cảm giác lân cận không có nhân khí trương tử tâm lắc đầu thở dài vùng đất khô cằn này người xung quanh đều bị nất rụi đi cái phương hướng này đi kề bên này có sinh khí hẳn là có một ít dạ thú nói đến sinh khí trương linh sơn linh cơ k h ẽ động hắn cũng lĩnh ngộ sinh quy tắc mặc dù là cựu châu đại lục sinh quy tắc nhưng là loại suy ở chỗ này cảm giác một chút nói không chừng cũng có thể giống như trương tử tâm cảm giác được sinh khí thế nhưng là sau một lát trương linh sơn thất vọng sinh quy tắc không thể nói không thể dùng nhưng mình cảm giác phạm vi rất có hạn hoàn toàn không cách nào cùng trương tử tâm đánh đồng dù sao người ta trương tử tâm là đại đạo tử tâm đan thiên sinh địa dưỡng linh vật trời sinh liền đối với thiên địa quy tắc cảm giác nhạy cảm mình còn thiếu rất xa a vừa mới nâng lên phi hành pháp bảo không biết hạ giới phi thuyền ở chỗ này có thể hay không dùng đi trong chốc lát trương linh sơn linh cơ k h ẽ động vỗ túi chữ vật đem một cùng phi thuyền đưa ra lạch cạch phi thuyền trực tiếp rơi trên mặt đất đừng nói bay ngay cả để ở trên đất bằng chửa x ẻ n đều không được trừ phi có người ở phía sau đầy chủ nhân h u y ề n thiên trận bàn không chỉ là trận đạo pháp bảo cũng là phi hành pháp bảo mi tâm tiên nhãn bên trong tiểu huyền nhân nhìn thấy trương linh sơn đối phi thuyền bất đắc dĩ vội vàng nhắc nhở không nói sớm trương linh sơn nhịn không được liếc mắt chỉ là coi như nói sớm cũng vô dụng mình tiên linh lực không đủ muốn luyện hóa h u y ề n thiên trận bàn vẫn là trước tiên cần phải tìm tới một cái tiên linh lực s u n g t ú c địa phương nhưng vùng đất khô cằn này h i ệ n nhiên rất lớn trong thời gian ngắn căn bản đi ra không được trương linh sơn trầm mặc đường này sau đó ngồi xếp bằng xuống mở ra mặt ngoài di tinh hoán đấu pháp nhập môn không một kinh thiên địa công pháp này là từ bùi tinh đấu nơi đó đạt được theo bùi tinh đấu lời nói chính là thượng cổ truyền thừa hoặc là nói là thượng giới truyền thừa mặc kệ là cái gì truyền thừa công pháp này đều không tầm thường lúc trước trương linh sơn đem công pháp này lĩnh ngộ nhập môn thời điểm liền được rời núi đ ổ i vị cùng hấp thu tinh thần lực lượng bản lĩnh chỉ là về sau phải thêm điểm công pháp rất nhiều lại đối với mình tăng lên càng lớn càng hữu dụng cho nên trương linh sơn liền không có lại để t h a g gì tinh hoàn đấu pháp mà bây giờ hắn quyết định đem phương pháp này tăng lên không nói những cái khác ít nhất phải để di sơn hoán vị tri pháp trở nên càng cường đại vừa mới hắn đã thử qua lấy trước mắt rời núi đổi vị bản lĩnh tại vùng đất khô cằn này bên trong căn bản không thể di động hy vọng đem di tinh hoán đấu pháp tăng lên tới viên mãn về sau sẽ cho mình mang đến kinh hỉ trong t r ớ c mắt một n h ì n một trăm kinh điểm năng lượng biến mất di tinh hoán đấu pháp viên mãn đặc hiệu đấu chuyển tinh di nhưng chuyển di thiên điệu chi lực chuyển di thiên điệu chi lực trương linh sơn cảm giác mười phần ngoài ý muốn thiên điệu chi lực cái từ này quá rộng khắp cái gì đều có thể hướng bên trong quát nhân chi lực là thiên đ i ệ chi lực bởi vì người cũng là thiên đ i ệ bên trong một phần tử đan dược chi lực khí huyết chi lực trận pháp chi lực vân vân vân vân, đều có thể tính là chuyện thiên địa chi lực này di tinh hoán đấu pháp có thể chuyển di thiên địa chi lực chẳng phải là nói có thể chuyển di tất cả lực lượng không khỏi quá nghịch thiên đi nhưng bất quá chỉ là một nghìn một trăm mười một kinh điểm năng lượng liền có thể tăng lên tới viên mãn công pháp há có thể như thế người tiên trong đó khẳng định còn có kỳ quặc nghĩ như vậy trương linh sơn trước thử một cái di tinh hoán đấu pháp bổ sung di sơn hoãn bị chi pháp siêu chỉ gặp hắn thân hình k h á động trong nháy mắt na di đến mười triệu bên ngoài tình huống như thế nào hải quái vương ngạc nhiên kêu lên những người khác cũng là hết sức kinh ngạc b ạ n b ạ n không nghĩ tới trương linh sơn mới tới thượng giới thế mà liền có như thế không hợp thói thường tốc độ kia là na di sao tại hải yêu vương ánh mắt hâm mộ dưới trương linh sơn lại co mày một chút đều không thỏa mãn thế mà chỉ na di mười t r ư ở n g khoảng cách mình tại hạ giới một b ư ớ c vượt qua đều không chỉ mười t r ư ở n g khoảng cách dù là chính là tại thượng giới mình hao phí khí huyết chi lực phi nước đại cũng chưa chắc liền so cái này na di tốc độ chậm có thể thấy được này rơi núi đội vị pháp đã thành tân cả rơi núi đội cũng coi là chuyển di thiên đ ị a chi lực một loại kết quả chỉ rời đi mười trượng khoảng cách di tinh hoán đấu pháp chuyển di chi lực xem ra căn bản không phát huy ra bao lớn tác dụng a trương linh sơn trong lòng im lặng nhưng lại cảm thấy hẳn không có đơn giản như vậy dù sao cũng là mặt ngoài công nhận công pháp hẳn là công pháp này đặc hiệu phát huy trình độ cùng thực lực của ta cùng một nhiệt thở nếu ta thực lực tăng lên chuyển di thiên đ ị a chi lực liền sẽ càng nhiều trương linh sơn như thế suy đoán lập tức liền tiêu đốt một phần ba khí huyết s i u trong t r ớ c mắt hắn cũng cảm giác trời đất quay cuồng cả người bịch một tiếng ngã nào h trên đất nhưng phóng tầm mắt nhìn tới cũng rốt cuộc không gặp được trường tử tâm bọn hắn nằm trên mặt đất nghỉ tạm nửa ngày thời gian trương linh sơn lúc này mới tỉnh táo lại trong lòng mừng rỡ quả nhiên chuyện di chi lực cùng mình thực lực cùng một nhịp thở cũng cùng mình tiêu hao buộc phát khí huyết tiên linh lực cùng một nhịp thở đáng tiếc bây giờ trong cơ thể tiên linh lực quá ít lại tiên thần thức còn rất yếu hoàn toàn không cách nào c h ẻ o c h ố n g tiêu hao như thế ai cho nên lần này là gì lập tức liền mỏi bệnh trời đất quay cuồng nhưng là không có quan hệ lần này khảo thí đã chứng minh chính mình suy đoán là đúng hải n à yêu đại i b mình tại vương giới, đáp có được bảo mệnh tiền bốn. cường mình địch, là gặp đ lại, lại, lại mà tại hải yêu vương bọn hắn tiếp tục tiến lên cùng mình tụ hợp thời điểm trương linh sơn điều tức không sai biệt lắm về sau liền bắt đầu thi triển xong dực tiên pháp song dực tiên pháp nhưng sinh ra con dực trương linh sơn thí nghiệm mình sinh ra quang dực về sau có thể hay không phi hành để hắn vui mừng chính là tiên pháp chính là tiên pháp quả nhiên có thể bay được ga không sai không sai có thể bay đi có thể na di chờ đem tiên linh lực hấp thu sung mãn tiên linh thể liền chính thức nhập môn sau đó luyện hóa huyền tiên chật bản liền có thể thi triển chật pháp còn có thể làm phi hành pháp bảo sử dụng trương linh sơn trong lòng đối tương lai tràn ngập chờ mong hiện tại kém duy nhất chính là tiên linh lực hắn so bất luận cái gì đều bất thiết muốn đuổi tới tiên linh lực chỗ tụ tập t lại qua nửa ngày thời gian rốt cục chứng tử tâm thân ảnh xuất hiện ở nơi xa đại ca vừa mới là chuyện gì xảy ra hải yêu vương vừa thấy mặt liền lo lắng hỏi ngài thật không có chuyện không có việc gì chỉ là đối tượng giới còn chưa quen thuộc cho nên trong tu hành xảy ra sai sót bất quá bây giờ không sao đi thôi trương linh sơn vừa cười vừa nói mặc dù nhận hải yêu vương làm đệ đệ cho hắn đặt tên là trương tâm hải nhưng là trương linh sơn đối với hắn vẫn là còn có cảnh giác so với hải quái vương hải yêu vương tâm nhãn rõ ràng càng nhiều cho nên trương linh sơn đối hải quái vương ý tưởng thậm chí muốn so hải y vương còn nhiều hơn một điểm dù là hải y vương lại xung xoe gặp lại là người trương linh sơn cũng sẽ không đối hắn đem lá bài tẩy của mình toàn bộ đỡ ra không có việc gì liền tốt hải yêu vương lộ ra nhẹ nhàng thở ra biểu lộ kế tiếp trên đường vẫn như cũng là một phiến đất hoang v u đi c h ọ n vẹn một ngày một đêm cũng không có thấy cuối cùng trương linh sơn không khỏi kinh dị kia a, -a tìm mục hòa chủ nhân thực lực đến tội cùng khủng bố đến mức nào ngọn lửa này diệt đi không phải một cái huyện cũng không phải một cái thành mà là một quốc gia a đặt ở cựu châu đại lục liền bọn hắn hiện tại đi qua những phạm vi này đã có thể so với một phần mười cái ngọc châu không thể tưởng tượng nổi càng bất khả tư nghị chính là như thế lớn phạm vi trong đó a tỷ ngục hỏa thế mà đều có thể không hẹn mà cùng bởi tới mình trước đó chỗ bị mình đều thôn vệ cái này năng lực nhận biết không khỏi cũng quá kinh khủng có thể thấy được cái này dù là chính là còn sót lại a tỷ ngục hỏa cũng có thể gọi là có được thần t r í hòa diễm hắn cảm giác lực chỉ ít so với hắn hiện tại trương linh sơn càng mạnh nghỉ ngơi một hồi đi mắt thấy không có cuối cùng trương linh sơn không khỏi thở dài nói ừng đám người cùng nhau gật đầu trên đường đi may mắn mà có mọi người trên thân đều có từ hạ giới mang đến bổ sung khí huyết năng lượng bằng không dạng này càng không ngừng đi đường Thật không có mấy người có thể đi tiếp ngoại trừ kim g i á c huyền quy trường kim h u y n dù là chính là trương tử tâm cũng phải ăn vào trương linh sơn thần lộ khôi phục khí huyết cũng chính là t h ừ a dịp này trương linh sơn đem thần lộ cũng ban cho hải yêu vương cùng hải quái vương hai người ăn vào thần lộ về sau liền thay đổi một cách vô c h i vô giác nhận lấy trương linh sơn ảnh hưởng như thế mới rốt cuộc xem như người một nhà bất quá trương linh sơn cũng phát hiện một vấn đề chính là mình thần lộ đối hải yêu vương cùng hải quái vương ảnh hưởng cũng không có đối người hạ giới ảnh hưởng như vậy đột xuất là bởi vì cả hai vốn là thượng giới vùng biện sinh vật sao trương linh sơn hoài nghi thượng giới sinh vật chỉ sợ trời sinh liền đối với mình thần lộ có bài s í c h cho nên kim giáp h u y ề n quy trước đó liền không cách nào hấp thu mình thần lộ hạ yêu vương cùng hải q u á i vương có thể hấp thu một bộ phận hẳn là bởi vì bọn hắn tại hạ giới dạo chơi một thời gian đủ dài bị trong đó quy tắc thẩm thấu ảnh hưởng đến nhưng theo thời gian trôi qua bọn hắn càng thâm nhập thượng giới về sau trên người bọn họ thẩm thấu cựu châu đại lục quy tắc liền sẽ càng ngày càng m ỏ n g manh mình cho bọn hắn trên thân thực hiện thần lộ hiệu quả liền sẽ càng ngày càng kém đương nhiên trở lên đủ loại đều là trương linh sơn suy đoán cụ thể như thế nào còn phải gặp được những sinh vật khác về sau lại đi n g h i ệ p trứng sau đó đám người tiếp tục đi năm ngày thời gian rốt c ụ c đi ra đất khô cằn địa giới làm đi ra đất khô cằn trong n y mắt đám người nhịn không được thật dài địa hít một hơi dễ chịu nơi này mới thật sự là thượng giới ai chỉ là một ngụ đơn giản không khí liền ẩn chứa c ù n g cựu châu đại lục không giống bình thường linh khí đây cũng là tiên linh chi khí đem tiên linh chi khí luyện hóa về sau dấu khí tại thân đây cũng là cá nhân trên người tiên linh lực chương linh sơn nhục thân đã là tiên linh thể cho nên có thể trực tiếp luyện hóa hấp thu t r ư ơ n g tử tâm cùng trương kim huyền thiên phú dị bẩm giống như có thể hấp thu mà lại hấp thu tiên linh chi k h í tốc độ một chút đều không thể so với trương linh sân chậm về phần hải yêu vương cùng hải q u á i vương mặc dù cũng là thượng giới sinh vật nhưng sinh ra ở cẳng cỗi vùng biển phẩm giai lại thấp có thể tăng lên tới hiện tại cấp độ này đều là bởi vì vận khí tốt tại cựu châu đại lục hèn bọn phát dục công lao hiện tại đến thượng giới lấy bọn hắn phẩm giai căn bản không có huyết mạch chuyển thừa tiên pháp chỉ có thể dựa vào thân thể bản năng hấp thu nhưng sau khi hấp thu nhưng không có tiên pháp luyện hóa không cách nào chuyển hóa làm tiên linh lực cuối cùng những cái kia tiên linh chi khí lại toàn bộ tán loạn giống như là bị tiên linh chi khí đem nhục thân rửa sạch một lần mặc dù không cách nào ngưng tụ tiên linh lực nhưng dầu gì cũng là một loại tăng lên chỉ là cũng nguyên nhân chính là như thế tại trương linh sơn bọn hắn đi ra đất khô cằn vượt qua dây núi xâm nhập núi rừng lại tìm tới một chỗ sơn động lúc tu luyện hai người bọn họ không có việc gì liền đứng tại cửa sơn động làm thủ vệ hộ pháp tâm thanh à, chúng ta dù sao cũng là thượng giới chi yêu thế nào ngược lại không thể hấp thu thượng giới linh khí mà chúng ta đại ca rõ ràng là cựu châu đại lục cựu châu đại đế lại có thể hấp thu thượng giới linh khí h ả i yêu vương một mặt im lặng nhà danh nói hải quái vương nói hoặc là người ta là đại ca đâu h ả i yêu vương cảm giác mình đàn gậy t hai châu ngươi thật coi trương linh sơn là đại ca bởi vì mọi người m ớ i đến nhận đại ca cộng đồng làm việc có thể c h i ề u ứng lẫn nhau đây là kế tạm thời nhưng cuối cùng chúng ta là yêu người ta là người sao có thể làm chân linh đệ đâu thượng giới hiện tại là cái gì tình huống đều không có t h a m dò v ạ n nhất người ta nhân tộc cùng yêu tộc thế bất lưỡng lập chúng ta lại nên như thế nào tự xử đâu h ả i yêu vương tâm tư linh hoạt nghĩ đến rất nhiều mà tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm trong sân động đột nhiên cuốn lên trận trận gió tác tiếp lấy gió tác quyết tán tựa như một cái phong nhãn đem bốn phương tám hướng tiên linh chi khí đều có tới hòa t r ư ơ n g như vậy hải yêu vương kinh thanh kêu lên giống chợt nghe đến một tiếng kinh thiên động điệu tiếng gào thét vang vọng toàn bộ núi rừng xong đời hải yêu vương sợ h a i nói là bọn hắn hấp thu tiên linh chi khí không thêm thu liễm kinh động đến mảnh rừng núi này chủ nhân hải quái vương nói không biết là cái gì yêu nếu là có thể đạt được hắn phương pháp tu luyện chúng ta cũng liền có thể tu luyện ngươi bây giờ còn muốn cái này hải u vương đơn giản sụp đổ mặc dù biết cái này hiền đệ đầu góc khi thì linh quang khi thì không hiệu nghiệm nhưng giờ phút này hắn l ờ i nói này nói vẫn là ngoài dự liệu có thể nói là đã có đạo lý lại không đúng lúc đơn thuần không có ánh mắt việc cấp bách cũng không phải nghĩ đến bắt l ấ y đối phương ép hỏi phương pháp tu luyện mà là nhanh đảo m ệ n h a liền bọn hắn những n à y vừa mới phi thăng thượng giới cấp độ có tư cách gì cùng người ta c h i ê m c ư thượng giới nhiều năm đại yêu khiêu chiến a đại ca bọn hắn còn tại tu luyện chúng ta phải làm tốt hộ pháp không thể trốn m ệ n h đối mặt hải yêu vương đảo mệnh đề nghị hải quái vương nghiêm túc nói hải yêu vương im lặng nói cùng một chỗ đảo bệnh a cái này liên quan đầu còn có tâm tình tu luyện đang nói chợt nghe đến có người hoảng sợ nói nơi này có người xấu quá một thanh âm khác cả kinh têu lên hãy yêu vương sắc mặt đại biến hoảng sợ nhìn cách đó không xa đột nhiên xuất hiện bốn cái người mặc màu vàng thống nhất phục sức hai nam hai nữ trong đó hai nam là một cái trung niên đeo kiếm hán tử dáng người khôi n ô khuôn mặt cương nghị một cái khác thì là một thanh niên nam tử tiếng thứ nhất kinh hô chính là hắn phát ra tới mà xấu quá hai chữ thì là trong đó cái tuổi đó nhỏ bé thiếu nữ phát ra một cái khác thì là hai mươi bảy hai mươi tám thanh niên nữ tử dáng người cao gầy tướng mạo xuất chúng h ả i yêu vương trong lòng gọi t h ẳ n g xong núi rừng bên trong có đại yêu nổi giận trước mặt lại có cái này không biết tên thượng giới tu sĩ cả n đường bọn hắn n h ữ này g n vừa mới phi thăng thượng giới nhỏ mà cả đông làm sao cùng người ta đấu chết chắc tấu chương xong chương năm trăm bảy mươi bảy để cho người thà làm đ ầ u gà không làm đôi phượng chương năm trăm bảy mươi bảy để cho người thà làm đ ầ u gà không làm đôi phượng các ngươi là ai vì sao lưu tại nơi này không biết lân cận có đại yêu sao dáng người cao gầy nữ tử hơi nghi hoặc một chút hỏi h ả y yêu vương trong lòng cái đậu xem ra đối phương nhìn không ra mình là yêu liền sợ hay nói chúng ta không biết ta nếu là biết nơi này có đại yêu đ á n h chết chúng ta cũng không dám đến nơi đây à. thật sao nữ tử trên mặt lộ ra hoài nghi biểu lộ nàng chủ yếu nhìn về phía chính là hải quái vương bởi vì hắn tướng mạo kỳ quái không phải người bình thường có thể mọc ra tới bộ dáng thấy thế nào đều không phải là người bình thường mà lại bởi vì này tòa đỉnh núi có một đầu hồ yêu tu luyện có thành t ự u chính là một mối họa lớn phụ cận bách tính đều bị họa hạ i trốn bọn hắn hoàng hạc d ò n họ từ ra tay phong tỏa toàn bộ đỉnh núi lấy cam đoan không ai có thể tiến đến nhưng trước mắt này hai cái lại không hiểu thấu tiến đến há có thể không có quỷ từ san lui ra phía sau trung niên đeo kiếm hán tử trầm giọng nói hai cái này là yêu trên người có yêu khí mặc dù không nhiều nhưng ta tuyệt đối sẽ không cảm giác sai lầm đừng bị bọn hắn lừa cái gì từ san cùng thanh niên kia nam tử thiếu nữ đồng loạt hét lên kinh ngạc mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng đ ổ i bọn hắn cảm thấy hai người kia không thích hợp nhưng nhiều nhất chẳng qua là cảm thấy đối phương là nơi nào tàn tu thừa dịp bọn hắn hoàng hạ tông đối phó hổ yêu thời điểm hai người này muốn thừa cơ kiếm một chén canh m ạ thôi Lại bạn bạn không nghĩ tại ớ i Hai người này, không đúng, đây không phải người, không không này, đúng, đây l là yêu. Nhưng các i này sao ó trưởng h thể hóa thành hình thổi hơi thể hắn ể à có cũng là yêu vương cấp bậc, thổi một hơi liền có thể đem bọn hắn bốn cái một người vương liền bọn bốn yêu, vậy yêu là đem lao đối phó hổ yêu thời điểm bốn người bọn họ tràn đầy phấn khởi tiến vào núi rừng săn g i ế t tiểu yêu luyện tập ai ngờ lại gặp chân chính hóa hình đại yêu đây không phải muốn mạng người đi đừng sợ trung niên meo kiếm h á n tử thản nhiên nói hai cái này yêu cũng không phải là hóa hình yêu vương hẳn là vận khí tốt ăn cái gì có thể giúp hóa hình dự thảo ngươi nhìn cái kia rõ ràng dược hiệu không đủ không có hóa hình hoàn toàn cho nên hình t h ủ kỳ quái mười phần một nôn ngươi nói cái gì hải quái vương giận dữ t h ậ t không thể xông lên phía trước đem đối phương một n g ụ m t á n chết hải yêu vương liền tranh thủ hắn ngăn lại mặt lộ vẻ cười đ ị n h nói mấy vị hiểu lầm đều là hiểu lầm à chúng ta cũng không phải cái gì hóa hình yêu vương cũng không có ăn cái gì hóa hình dược thảo đệ đệ ta chính là mẫu thân mang thai thời điểm bị lạnh cho nên sinh ra tới có chỗ không trọn vẹn ừ từ s a n căn bản không nghe hắn giải thích âm thanh lạnh lùng nói nếu là yêu người, người có thể chu diện hãy yêu vương sắc mặt đại biến trong lòng trực khiếu xong đời quả nhiên như hắn sơ liệu cái này thượng giới nhân tộc cùng yêu tộc thế bất lưỡng là a gặp mặt chính là chém chém g i ế t g i ế t căn bản không có chỗ giảng hòa hắn vội vàng kêu lên không phải yêu không phải yêu a tất cả mọi người là nhân loại nhân loại không g i ế t nhân loại hắn a lão tử chính là yêu chính là sưng ơ hùng b ù n g biển hải yêu thế nào các ngươi không p h ụ n hải quái vương ngang nhiên tiến lên một bước hắn tại hạ giới dù sao cũng là nói một không hai nhân vật còn có thể bị mấy người các ngươi tuổi trẻ hậu sinh khi dễ rồi hắn cùng hải y vương cũng không đồng đạm tâm tư tương đối、ý. diễn không được như vậy khéo đưa đ ẩ y cũng không muốn diễn cùng lắm thì chính là đánh một trận lao tử nói thế nào cũng là thượng giới sinh vật lại là hóa hình chi yêu mặc dù tạm thời còn không có chân chính dung nhập thượng giới nhưng là cái này lại như thế nào hải quái vương không chút nào sợ đang khi nói chuyện b ỗ túi chữ vật trong tay đã nhiều một cái màu đen cự truy bạch bạch bạch thấy cảnh này từ san bốn người nhịn không được lui về sau một bước đặc biệt là thiếu nước kia lập tức trốn đến ba người sau lưng mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ mặc dù bọn hắn ngoài miệng nói hải yêu vương cùng hải quái vương chỉ là ăn hóa hình thảo may mắn cũng không phải là chân chính hóa hình đại yêu nhưng là khi thấy hải quái vương chẳng những có được túi chữ vật lại có được bực này hạng nặng binh khí thời điểm bọn hắn không khỏi có chút hoài nghi trước đó phán đoán phải biết túi chữ vật thứ này cũng không là bình thường yêu có thể dùng bên trên liền xem như có may mắn có thể nhận được nhưng không có rèn luyện xuất thân biết cũng căn bản không cách nào sử dụng a bởi vậy có thể thấy được trước mắt hai cái này coi như không phải hóa hình yêu vương cũng không phải đơn giản yêu quái tuyệt đối không thể khinh thường a hiểu lầm đều là hiểu lầm đệ đệ ta nói lung tùng chỉ đụa một chút ha tâm thánh nhanh cho bốn vị cao nhân xin lỗi không nên nói lung tung hải yêu vương nhìn cái kia trung niên đeo kiếm h á n tử mặt lộ vẻ vô cùng cảnh giác lại đã lấy ra phía sau lưng bảo kiếm đ ộ i vàng lôi kéo hải quái vương thuyết phục hiện lực h ò a h o ã n không khí vô luận như thế nào hắn hải yêu vương đều không nghĩ vừa mới thượng giới liền cùng người đánh nhau a nếu là có thể lừa dối quá quan liền tốt nhất rồi từ san bốn người nhìn thấy hải yêu vương dáng vẻ trong lòng mười phần n g h i hoặc hai cái này yêu quái đang diễn cái nào một màn một cái hát mặt đỏ một cái hát mặt trắng h thậm chí thật là cao a xem ra không phải bình thường thủ đoạn có thể đối phó được để cho người trung niên b e o kiếm hắn từ thấp dọn vừa quát phía sau bảo kiếm cọ ra khỏi cọ hóa thành mười đạo kim ế quang hướng phía hải yêu vương cùng hải quái vương mà đi cùng lúc đó từ s a n tay phải hướng không trung ném một cái chỉ thấy một tờ giấy vàng biệt thành hạt giấy đón gió bên i lớn hướng phía nơi xa cấp tốc bay đi ta đối phó kia hạt giấy hải yêu vương gấp giọng kêu to mặc dù hắn đối với mấy cái này thượng giới người còn có tâm mang sợ hãi không muốn đánh nhau nhưng là đã đối phương đã đầu thủ hắn cũng không được t u y n lập tức làm ra nhanh nhất phán đoán hạt giấy chính là đưa tin chi phát nhất định phải trong nháy mắt đem nó chặt đứt miễn cho dẫn tới càng nhiều cường giả kia muốn chạy trốn đều trốn không thoát cho nên hạ yêu vương quyết định thật nhanh trực tiếp từ trong miệng phun ra một đường thủy tiễn hung hăng rơi xuống h ạ c giấy phía trên nhưng là vượt quá ngoài ý liệu của hắn kia h ạ c giấy chỉ là lung lay thân thể càng l à không dính vào bất luận cái gì nước động tiếp tục hướng phía không trung bay đi cái gì hạ yêu vương mặt lộ vẻ ngạc nhiên mình cái này một ngụm thủy tiễn đừng nói bắn thủng một cái h ạ c giấy dù là chính là hải quái vương thực lực cũng không thể tùy tiện ngăn cản thế nhưng là thế mà ngay cả người ta hạt giấy đều không thể n h i mà bước đây chính là thượng giới cường giả chi vì sao nguyên lai、like、là tốt mã rẻ tuổi ha ha từ san thanh niên nam tử bên người phát ra miệng mai cười to vốn cho rằng hải yêu vương hải quái vương không tầm thường hắn còn có chút khiếp ý, không dám tùy tiện độc thủ nhưng nhìn thấy vừa mới một m à n kia hắn lập tức sinh ra r i ú p khí ngang nhiên nói tiểu yêu an ta một kiếm ha chỉ gặp hắn v ỗ bên hông bảo kiếm kiếm quang chạy ra mà ra thẳng đến hải yêu vương lồng ngực về phần hải quái vương giờ phút này thì đã bị trung niên đeo kiếm hắn tử mười đạo kiếm quang vây quanh mặc dù hải quái vương cầm trong tay cự truy vũ người trên thân sinh giá hát sắc hoang mang phòng ngự nhưng là hắn không có tiên linh lực cũng không cách nào hấp thu tiên linh chi khí bổ sung theo thời gian trôi qua hắn khí huyết trên người chi lực càng ngày càng yếu người sáng suốt vừa nhìn liền biết hắn lạc bại cũng chính là vấn đề thời gian mà thôi quả nhiên là tiểu yêu chỉ có khí huyết man lực từ san cùng thiếu nữ kia thấy thế từng cái cũng đều tới r i ú p khí cùng nhau xuất kiếm hướng phía hải yêu vương mà đi có vương sư minh đối phó hải quái vương là đủ rồi ba người bọn họ hợp lực trước đem cái này miệm đầy hoang ngôn ra hỏa diệt đi về sau lại đi giúp vương sư minh đối phó cái kia người quái dị hiểu lầm hiểu lầm ai nhân loại không giết nhân loại hải yêu vương cầm trong tay một cây màu đen nhánh trừng thương càng không ngừng khua lên thương hoa phòng ngự ngoài miệng còn một m ự c gọi nhưng đối phương mắt biết thai ngơ chẳng những không nghe hắn ngược lại đáng ghét hơn hắn một cái lao yêu quái may mắn ăn hóa hình dự thảo biến thành lao nhân bộ dáng liền thật sự cho rằng ngươi là l o ạ i người thế mà còn dám dóng g ạ c nói nhân loại không giết nhân loại nhân loại hai chữ này từ trong miệng ngươi nói ra đều là đối nhân loại lớn nhất vũ nhục a giết hắn từ san khuôn mặt lạnh lùng cự ly sa điều khiển bảo kiếm một phân thành hai hai phân thành bốn chung bốn đạo k i ế m quang hướng phía hải yêu vương cổ họng mi tâm trái tim dưới bụng bốn cái bộ bị yếu hại k h ô n g tới hải yêu vương vừa sợ vừa giận trong lòng giống to ghê t ẩ m nhân loại ta lại không có chọc giận các ngươi vì sao như thế đối ta đáng hận. nếu là lao tử tu luyện thượng giới yêu pháp lấy lao tử thực lực thu thập các ngươi cái này tuổi trẻ hậu sinh như g i ế t chó g i ế t gà hai sao lại bị các ngươi như thế khi n h ụ mặc dù trong lòng giận dữ nhưng hải yêu vương biết bằng vào mình bây giờ bản lĩnh căn bản không phải đối phương đối thủ sớm muộn đến bị đối phương diệt đi thế là hắn rốt cục nhịn không được kêu lên đại ca cứu mạng a tiểu đệ biết n g à i là tu luyện quan trọng trước mắt thế nhưng là các tiểu đệ sắp không chịu được nữa a còn có người từ san bốn người trong lòng đều là giật mình không đúng phải nói là còn có yêu có thể bị hai cái này tiểu yêu xưng là đại ca không biết lại là cái gì yêu đúng rồi từ san bốn người trong lòng đống nhiên r u lên đống nhiên nghĩ đến một vấn đề bọn hắn lần này sở dĩ tới cũng không phải là cơ duyên xào hợp mà là bởi vì nhìn thấy có quét sạch bốn chu linh khí vòng xoáy cho nên chạy tới hoài nghi nơi này có cái gì bảo bối dược thảo sắp chín rồi nghĩ đến ngắt lấy bảo dược nhưng là lại tới đây trong nháy mắt liền thấy hải yêu vương cùng hải q u á i vương kinh dị phía dưới ngược lại đem bọn hắn lại tới đây mục đích đem quên đi hiện tại n h ờ tới từ san bốn người không khỏi thầm têu không tốt thì ra kia quét sạch linh khí vòng xoáy cũng không phải gì đó bảo dược hoặc là bảo bối gì mà là cái này hai yêu trong miệng đại ca a mà có thể gây nên như thế vòng xoáy linh khí yêu quái hắn thực lực tuyệt không phải bốn người bọn họ có thể đối phó sư minh làm sao bây giờ từ san nhịn không được hỏi vương sư minh trầm giọng nói đừng hốt hoảng chúng ta hạc giấy đã bay ra ngoài chờ trưởng lão trợ giúp ừng từ san ba người trong lòng lập tức nhất định đúng vậy a tín hiệu cầu viện đều thả ra thì sợ gì chỉ cần trưởng lão tới vô luận cái gì như quỷ xà thần đều không phải là trưởng lão một kiếm chi địch bọn hắn trong miệng đại ca đang tu luyện trước mắt chúng ta nhất cổ tác khí trước đem hai cái này yêu quái giết từ san nghiêm nghị quát hắn không chê kiếm quan g c à n g h u n g h i ể m hơn hã yêu vương phía sau lưng bị cắt mở một đường vết máu cả người đau n h a răng trợn mắt góc giọng tiêu to đại ca lại không ra tay chúng ta liền c h ế t à? chớ hoảng sợ trương linh sơn thanh âm nhàn nhạt vang lên thực lực bọn hắn rất yếu ngươi một mực thi triển thủ đoạn không cần é ngại ngươi nhìn tâm thánh đã có phản kích chi thế không ra một lát liền có thể đem người kia đánh bại cái gì h ả i yêu vương lấy làm kinh hãi quay đầu nhìn về phía hải q u a n vương quả nhiên chính như trương linh sơn lời nói hắn thế mà thật thay đổi chiến cuộc đem kia vương sư minh hai thanh kiếm quăng đều đánh nát mà lại càng đánh càng hăng hoàn toàn không sợ đối phương thượng giới tiên linh lực thủ đoạn đây là vì sao hãy yêu vương nghĩ mãi mà không rõ đối phương thế nhưng là thượng giới người à bọn hắn từ hạ giới vừa mới phi thăng lên tới có chỉ là hạ giới thủ đoạn mà thôi thế mà đều có thể đối phó thượng giới người chẳng lẽ cái này thượng giới người đều là tốt mã rẻ tuổi nhìn như tu luyện chính là tiên linh lực nhưng căn bản không phát huy ra được bao nhiêu cho nên không địch lại bọn hắn khí huyết chi lực thà làm đầu gà, không làm đối phượng ngươi là đầu gà, sợ cái gì đối phượng trương linh sơn thanh âm lại v ă n g lên hạ yêu vương bừng tỉnh đại ngộ trong lòng lập tức sinh ra lòng tin đúng vậy a mình thế nhưng là hạ giới hạ y u vương là thống linh nhức bạn hải u đại quân cường giả định cao lại là bằng sức một mình tu luyện thành hình đại yêu mà trước mắt cái này một cái vất quá là cái này thâm sơn cùng cốc bên trong tiểu nhân vật mà thôi ngay cả đôi phượng cũng không tính chỉ có thể coi là đôi phượng đằng sau lôi ra tới phân và nước tiểu lấy t u ổ i của bọn hắn coi như từ nhỏ đã bắt đầu hấp thu luyện hóa tiên linh chi khí lại có thể hấp thu bao nhiêu mà mình k h í hết u y chi lực thế nhưng là hùng hậu vô cùng a nếu là còn không đối phó được cái này bốn cái đôi phượng phân và nước tiểu mình còn làm cái gì hà yêu đại vương tiểu bối sao dám n ư c ta muốn chết chỉ nghe hà yêu vương một tiếng quát trói hai trong miệng có c u ầ n bão sức gió gào thét mà ra hướng phía từ san ba người kích x ạ mà đi phanh phanh phanh liền nghe ba tiếng nổ v a n g từ san ba người cùng nhau bay ngược mà đi hung hăng đâm vào sau lưng trên vách núi đá trong miệng phun ra màu tươi ha ha ha h ã i yêu vương cười to còn tưởng rằng các ngươi bao nhiêu lợi hại đâu liền cái này thật sự là hưởng công thủ đoạn của ta hắn mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn nhanh chân mà lên liền muốn đem ba người ăn sống nước tươi mình đương đường h ã i yêu vương chỉ vì không hiểu rõ thượng ớ i trước đó mới đối với bọn hắn ăn nói khép đáp mình như thế ăn nói khép nép đối phương lại cho là mình dễ khi dễ trực tiếp đ ậ c thủ đây là vô cùng nhục nhã không giết bọn hắn há có thể hài lòng mà lại cái này ba tên phế v ậ t mặc dù không có thực lực nhưng dầu gì cũng là thượng giới tu sĩ nuốt về sau nói không chừng khả năng giúp đỡ mình cũng ngưng tụ ra tiên linh lực sư minh t h ư san gấp giọng kêu to thiếu nữ nói trưởng lão làm sao còn chưa tới a vương sư minh kêu lên nhanh dùng phòng ngự pháp bảo tuyệt đối không thể làm cho đối phương cẩn thân chỉ cần lại chống đỡ một hồi trưởng lão liền chạy đến vừa nói trong miệng hắn phun ra một mụn mau tới máu tươi bắn ra rơi xuống xa xa kiếm quang bên trong chỉ gặp trước đó bị hải quái vương đánh tan đã biến mất hai đạo kiếm quang càng lại độ phát sáng lên lại sát thế càng hơn lấy thế xét đánh không kịp vương hai xuyên thủng hải quái vương trái e o a hải quái vương một tiếng kêu đau đầu xoát biến thành giữ tợn đầu cá cắn một cái vào một đạo kiếm quang h u n g h ă n g nhai thành mảnh vỡ quát o tan u ố t n g ư ờ i vương sư huynh sắc mặt giật bình biến trước đó một chiêu kia đã hao phí hắn hơn phân nửa khí huyết cả người đã lung lay sắc đổ đứng không vững vốn cho rằng t r í ít có thể đem hại quái vương trọng thường ai ngờ đối phương sinh mệnh lực càng như thế ư ơ n g lạnh quả nhiên là đã yêu a mình trước đó đ o á n sai hại mình không sao hại ba vị tin tưởng của mình sư đệ sư muội mình là tội nhân a bất quá cũng may từ san bọn hắn đã kích phát bọn hắn hoàng hạ tông hoàng vân cháo hẳn là có thể chống đến trưởng lao chạy đến về phần mình đã bất lực phản kháng lại tới không kịp tiến vào hoàng vân cháo bên trong chỉ có thể nhắm mắt chờ chết đừng giết bọn hắn một thanh âm bỗng nhiên văng lên bắt lại ta hỏi một chút nói t ấ u chương xong chương năm trăm bảy mươi tám không phải tiên giới nguyên hạ khách lén qua sông t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi tám không phải t i ê n giới nguyên hà khách lén qua sông vâng đại ca hải quái vương lập tức lên tiếng tay phải v ô túi chữ vật rút ra một cái lưới lớn liền đem vương sư minh đặt đi vào vương sư minh mặc dù bị b ắ t lại trong lòng lại ngược lại sinh ra một tia hy vọng đối phương muốn tóm lấy mình tra hỏi mình vừa bận kéo dài thời gian chỉ cần kéo tới trưởng lao chạy đến liền có thể mạ n g sống đại ca đối phương trước đó đưa ra hạt giấy bọn người không thể kéo dài à ứng lập tức giết bọn hắn thoát đi nơi đây hà yêu vương gấp giọng kêu lên vương sư minh trong lòng vì đó châm xuống lại nghe người ở bên trong thẳng nhìn nói không sao kia hạt giấy căn bản không có rời đi nơi này cái gì hải yêu vương mặt lộ vẻ kinh ngạc có chút không tin vương sư minh cùng từ san ba người l ư ớ t nhau giống vậy không tin bọn hắn rõ ràng đem hạt giấy đưa đến công c h u n g lại hải yêu vương không thể ngăn lại sao có thể nói kia hạt giấy căn bản không có rời đi nơi này đâu còn đang nghi hoặc chợt thấy một cái phủ vàng hạt từ trong sơn động ném đi ra vương sư minh bốn người cùng nhau ngạc nhiên xảy ra chuyện gì mặc dù không cách nào tự tay đem hạt giấy cầm lên quan sát nhưng trên hạt giấy rõ ràng còn có bọn hắn kích phát lúc lưu lại nguyên lực khí tức rất rõ ràng đây chính là bọn họ trước đó đưa ra ngoài một con kia thế nhưng là hạt giấy này tại sao lại xuất hiện trong đ ậ u đối phương vậy đại ca rõ ràng đều không có hiện thần đến tột cùng là thế nào đem hạt giấy bắt vào đi không hổ là đại ca ha ha h ả i yêu vương phát ra hương phấn cười to vốn cho rằng đối phương hạt giấy này đều đã bay không biết bỏ dáng sắp mang đến giúp đỡ ai có thể nghĩ hạt giấy cũng đã, đã rơi vào trương linh sơn trong tay thủ đoạn như thế không thể tưởng tượng a khó trách người ta có thể tại hạ giới làm cựu châu đại đế xác thực không thể coi thường có được người thường không cách nào phỏng đoán ngập trời thủ đoạn di tinh hoán đấu pháp chuyển di chi lực quả nhiên dùng tốt trong sân động trương linh sơn cũng là mặt lộ vẻ nụ cười nay thủ đoạn có thể theo thực lực của mình tăng trưởng mà tăng trưởng lại có thể tùy ý chuyển di thiên địa chi lực đừng nói hạt giấy liền xem như người khác túi chữ vật trương linh sơn cũng có thể chuyển di bất quá so với hạt giấy tới nói túi chữ vật tự thành không gian chuyển di bắt đầu tương đối khó khăn một chút trương linh sơn vừa mới đếm thử c h u y ể n di kia vương sư minh bốn người túi chữ a vật tạm thời không thành công nhưng là không có quan hệ theo hắn thực lực tăng lên lại lĩnh ngộ mộ một chút không gian quy tắc chắc hẳn nhất định có thể làm được c h u y ể n di túi chữ a vật n g ắ m lại xem định nhân cùng mình thời điểm chiến đấu túi chữ a vật đột nhiên không có ngoại trừ tự thân thủ đoạn bên ngoài đặt ở trong túi chữ a vật pháp bảo cùng đan dược những vật này toàn diện không thể sử dụng thế thì còn đánh như thế nào trương linh sơn trong lòng ám đạo nếu như mình coi là thật làm đến bước này cái này thượng giới bên trong chắc chắn vang vọng danh hảo của mình ao bên ngoài đột nhiên truyền đến t h u ố thít thanh em nguyên lai là thiếu nữ kêu biết được hạc giấy căn bản không có bay ra ngoài cũng không có khả năng có trưởng l a o tới cứu viện lập tức sợ quá khóc run lệ bẫy nàng mới bao nhiêu lớn nghiên kỷ bất quá là đi theo sư minh sư tỷ ra lịch luyện lại cái này núi rừng bên trong cũng không có cái gì lợi hại yêu thú nàng là lấy ra chơi đùa tâm thái đến rèn luyện chưa từng nghĩ lại tại nơi này gặp đỉnh tiêm đại yêu ngay cả bọn hắn cầu viện hạc giấy đều có thể chống rỗng bắt đi đỉnh tiêm đại yêu đây là lịch luyện sao đây rõ ràng là đi tìm cái chết á ô, ô ô tiểu cô nương khóc hoa lên l n h ngộ ai thán mình làm sao lại hạ yêu vương nghiêm nghị hét lớn trường thương hung hăng đập vào đối phương kích phát hoàng vân trao phía trên cả kinh t ử san ba người đều là nhảy một cái thanh niên kia lộ ra vẻ lấy lòng nói vị huynh đài này hiểu lầm đều là hiểu lầm a ta tin tưởng các ngươi là loài người nhân loại không giết nhân loại ha ha ha hạ yêu vương cười to hiện tại biết sợ trễ đại ca chúng ta liền lưu lại một người tra hỏi cái này ba cái liền để ta ăn đi không muốn tha mạng a chúng ta là hoàng hạ tông nội môn đệ tử hoàng hạ tông đã đem mảnh rừng núi này bao bây ăn chúng ta các ngươi cũng không thể rời đi nơi đây thử san gấp giọng kêu lên hoàng hạ tông rất đáng gồm sao liền các ngươi t à i nghệ này cũng có thể làm nội môn đệ tử chắc hẳn hoàng hạ tông cũng chỉ như vậy còn muốn ngăn lại chúng ta ta n ổ vào h ả i yêu vương g ử l ệ n h nói t ư san nói chúng ta chỉ làm ớ i vào nội môn không mấy năm kém cỏi nhất đệ tử nếu là chúng ta nội môn đại sư minh tới đây ngươi ngăn không được hắn một kiếm nếu là chân truyền đệ tử ra tay ngươi ngăn không được một chỉ mà chúng ta hoàng hạ tông trường lão càng là thiên nguyên cảnh cừng dạ chỉ cần một hơi liền có thể muốn tính mệnh của ngươi hãy u vương vì đó chờ mặc hắn không nghi ngờ đối phương nói bởi vì vẹn vẹn chỉ là thu thập mấy tên này mình cũng là hao phí không nhỏ khí huyết đến bây giờ còn không có bổ sung bắt đầu đâu mặc dù trong tay còn có không ít bổ sung khí huyết thiên tài địa b ả o nhưng là cũng không thể một mực ỉ lại những này từ hạ giới dẫn tới thiên tài địa b ả o đi miệng ăn núi lợ cũng không phải chuyện mà đợi đến mình thiên tài địa b ả o hao hết khí huyết cũng hao hết thời điểm nếu như mình còn không thể hấp thu trong thiên địa này tiên linh chi khí mình nhất định phải chết đ ề u không cần người ta cái gì thiên nguyên cảnh trưởng lao ra tay cái gì là thiên nguyên cảnh trương linh sân hỏi vương sư h u n h cùng từ san ba người đều là khẽ giật mình trong sơn động v ậ y đại ca mặc dù một mực trốn ở bên trong tu luyện không lộ thật mặt nhưng chỉ là hắn c h ố n g rông bắt đi hạt giấy chiêu này liền đủ để cho bốn người tâm kinh đạm hẳn thế nhưng là mạnh như thế người thế mà ngay cả thiên nguyên cảnh cũng không biết vậy hắn là thế nào tu luyện dù là chính là yêu phương pháp tu hành khả năng cùng nhân loại khác biệt nhưng cảnh giới tu hành lại không bao lớn khác biệt ta đều phát cái gì n g ốc ta đại ca cha hỏi ngươi đâu h ả i yêu vương dùng trường thương chọc lấy bỗng chốc bị hải quái vương dùng túi lưới lên vương sư minh lệnh dọc quất hỏi vương sư h u n h như ở trong n g mới tỉnh đội văn nói tu hành trí đạo chính là hấp thu thiên địa nguyên lực căn cứ trong cơ thể mở huyệt khiếu nhiều ít thu nạp nguyên lực nhiều ít từ yếu đến mạnh chia làm và nguyên n g cảnh huyền nguyên cảnh địa nguyên cảnh cùng thiên nguyên cảnh thiên nguyên cảnh phía trên thì là hóa nguyên cảnh có thể đem thiên địa nguyên lực chân chính biến hóa để cho bản thân sử dụng trở thành thiên địa s ủ nhi g n một thân nguyên lực mật mà lưu chuyển tuổi thọ tăng nhiều hóa nguyên cảnh phía trên đâu trương linh sơn tiếp tục hỏi vương sư minh ngược cười nói không phải ta không muốn nói mà là ta thực sự không biết bởi vì chúng ta hoàng hạ tông tông chủ cũng chỉ là thiên nguyên cảnh mà thôi đều không có đột phá đến hóa nguyên cảnh mà chúng ta hoàng hạ tông truyền thừa trong thư tịch cũng không có nói tới hóa nguyên cảnh phía trên là cái gì trương linh sơn nói cái này thiên địa nguyên lực có phải hay không cũng gọi tiên linh chi khí cái gọi là nguyên lực chính là tiên linh lực vương sư minh khẽ giật mình không nghĩ tới đối phương thế mà lại hỏi ra vấn đề ngù xuẩn như vậy thiên địa nguyên lực làm sao có thể là tiên linh chi khí không phải vương sư minh suy tư một chút định dùng thông tục dễ hiểu nói để giải thích nói tiên linh chi khí chính là trong tiên giới căn bản ký t ư c chúng ta nơi này thiên địa nguyên lực chỉ là từ tiên giới chạy xuống tiên linh chi khí tán loạn diện hóa hình thành tiên linh lực cũng chỉ có tiên nhân luyện hóa tiên linh chi khí mới có thể có được cái gì hạ yêu vương nhịn không được hét lên kinh ngạc ngươi nói nơi này không phải tiên giới tiên giới vương sư minh xứng sở l i ê n nghe đến từ sang kêu lên nơi này làm sao có thể là tiên giới tiên giới chính là tại cựu tiên tri thượng thư vô mở mịt ở giữa nơi này tiên địa nguyên lực đều là cựu tiên tri thượng có thủy tiên tri quan g rơi xuống mang đến tiên linh chi khí mới diễn hóa mặt h à n h cho nên kia thủy tiên tri quan cũng gọi là nguyên sông là chúng ta cái này một giới có thể hình thành căn nguyên cho nên cũng gọi nguyên hạ hãy yêu vương cảm giác có chút không thể nào tiếp thu được lại không nhịn được nói nơi này thế mà không phải tiên giới vậy trong này kêu cái gì thư san nói tiên giới ở trên phàm nhân tại hạ nơi này dĩ nhiên chính là phàm giới nghe nói phàm giới chia làm ba ngàn vực chúng ta cái này một vực gọi là h u y ề n giang vực đây đều là ta từ cổ tịch bên trên nhìn thấy các ngươi ngay cả những này cũng không biết thực lực lại không thể coi thưởng nếu như ta không có đ o á n sai các ngươi hẳn là từ hạ giới lén qua đi lên đi vương sư minh cùng thanh niên thiếu nữ đều là kinh ngạc nhìn về phía từ san bọn hắn không nghĩ tới từ san thế mà hiểu được nhiều như vậy hắn đều là từ nơi nào đạt được những kiến thức này phải biết liền liền n i ê n kỷ lớn nhất bát học nhất vương sư minh cũng không biết những này a từ san không nhìn ba người ánh mắt kinh ngạc những kiến thức này chính là nàng tại một lần lịch luyện thời điểm tại cổ trong di tích đạt được một viên trong ngọc giản biết được trong đó còn ghi lại lấy tự mình tu luyện một môn bí p h á p như thế bí mật tự nhiên không đủ vì ngoại nhân nói nhưng là giờ phút này nàng biết mình tính mệnh ngay tại mình đoạt được những này bí ẩn trong tri thức cho nên không thể không nói dù sao chỉ có mình thể hiện ra giá trị những này lén qua đi lên ra hỏa mới sẽ không ăn mình a đương nhiên đối phương có phải hay không l é n qua từ san cũng chỉ là suy đoán dù sao cũng có khả năng đối phương là một cái trốn đi tu luyện đại yêu không thông thế sự cho nên mới không biết những thứ này dưới tình huống bình thường tầm thứ này đại yêu hẳn là có tư cách biết những chuyện này mà đối phương không biết liền có thể là l é n qua đi lên may mắn là nàng đoán đúng liền nghe trương linh sân nói cái gì gọi là l é n qua từ san nói nghe nói mỗi cái đại vực dưới thẩm quyền ba ngàn đại lục chúng ta h u y ề n giang vực cũng không ngoại lệ mà ba ngàn trong đại lục có chính pfi thăng thông đạo có một năm sau liền phải đi từng cái trong thành lớn huyền sông trong điện hối bãi thân phận mới ngọc bài nếu không, không có thân phận ngọc bài bảo hộ ngươi không cách nào hấp thu thiên điện nguyên khí sẽ bị bãi xích đè ép vật ký tốt có thể tìm được che chở chỗ nhưng muốn cho đối phương làm nô tải mới có tư cách đạt được che chở vật ký không tốt thì phải a bị thiên địa quy tắc đẻ ép mà chết hoặc là nguyên lực trong cơ thể khô kiệt mà chết mà hối đ o á i thân phận ngọc bài cần chính là thiên tài địa bảo các loại pháp bảo đa năng l ư ợ c hoặc là linh tệ linh tệ là chúng ta huyền giang vực thông dụng tiền tệ bất quá thực lực chúng ta nhỏ yếu còn cần không khởi linh tệ cho nên trên thân không có liền không thể để các ngươi kiến thức từ sang chậm rãi mà nói nghe được vương sư minh ba người sửng sốt u một chút cái gì linh tệ thân phận gì ngọc bài phi thăng đại địa bọn hắn thế nhưng là ngay cả nghe nói đều chưa nghe nói qua a huyền giang vực bên trong thật có loại tồn tại này sao nếu là dựa theo từ san lời nói như vậy phi thăng lên tới những người này sinh tồn cũng không dễ dàng a thế mà đều phải dùng thân phận ngọc bài che chở mới có thể sống sót mà bọn hắn những n à y h u y ề n giang vực người địa phương lại hoàn toàn không cần những thứ này mà chưa từng chính quy phi thăng trên lối đi tới thì chính là l é n qua từ san tiếp tục giải thích l é n qua đi lên người bởi vì không có thân phận ngọc bài sẽ bị thiên địa quy tắc c ắ c chế cho nên nhất định phải nhanh tiến đến phi thăng đại điện đăng ký mấy vị ta chỗ này có một viên ngọc giản trong đó liền ghi chép phi thăng đại điện vị trí ta đem này tặng cho các ngươi hy vọng các ngươi có thể mau chóng tiền đến biến nguy thành an nói nàng từ trong túi chữ vật lấy ra một viên ngọc giản nói bất quá ta không thể cho cái này hung thần áp sát ra hỏa ta muốn cho bản thân ngươi ngươi là đại ca chính là đại yêu nhất định trướng mắt chúng ta những người này thịt chắc hẳn biết nghệ tình ta đưa ngươi này ngọc giản phân thượng bỏ qua cho chúng ta có thể trương linh sơn nói một tiếng sau đó t ử san cũng cảm giác trong tay t r ố n g không ngọc trong tay giản thế mà cứ như vậy hư không tiêu thất rồi đám người t h ấ y thế trong lòng đều là kinh hãi nay đại yêu thực lực không khỏi cũng quá kinh khủng đây chính là từ hạ giới phi thăng lên tới cường giả sao phải biết như t ử san lời nói những này lén qua đi lên phi thăng cường giả bởi vì không có thân phận ngọc bài thế nhưng là lại nhận bọn hắn p h ả m giới thiên địa quy tắc áp chế mà đang áp chế tình hồ dưới người này còn có thể có được thủ đoạn như thế đơn giản lịch thiên a i trong sân động trương linh sơn cầm trong tay ngọc bài lập tức lấy tiên thần thức xem xét hắn phát hiện nay ngọc bài bên trong không chỉ có t ử san trong miệng nói liên quan tới phi thăng đại điện đồ còn có trước đó từ san nói những cái kia liên quan tới thân phận ngọc bài tin tức mà dựa theo ngọc bài bên trong lời nói bọn hắn phi thăng lên tới những người này đạt được thân phận ngọc bài về sau liền có thể gia nhập một chút thế lực lấy ký kết khế ư ớ c phương thức đem đổi lấy hóa nguyên cảnh công pháp có hóa nguyên cảnh công pháp liền có thể đem hạ giới khí huyết chi lực phủ giấu chi lực trong cơ thể tích chứa linh khí vân vân vân vân bởi vì mỗi cái đại lục phương pháp tu hành khác biệt trong cơ thể tích chứa khí lực cũng đều khác biệt nhưng mặc kệ là cái gì đến tổ giới tu luyện hóa nguyên cảnh công pháp về sau đều biết đem nó chuyển hóa là nguyên lực như thế mới xem như sơ bộ dung nhập vào cái này một giới nhưng chỉ cần khí tức trong người không có toàn bộ chuyển hóa làm nguyên lực không coi là triệt để du nhập g n như vậy thì vẫn cần thân phận ngọc bài bảo hộ chỉ là những n à y cùng ta đều không có quan hệ trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ hắn hiện tại đỉnh lấy chính là huyền thiên thượng nhân thân phận có huyền thiên kính che chở sẽ cùng tại thân phận ngọc bài bảo hộ có thể để cho mình thỏa thích hấp thu thiên địa nguyên khí thiên địa nguyên khí không phải tiên linh chi khí k h ó trách tăng lên chậm như vậy lúc trước kia vùng biển cũng giống như vậy l ớ n như vậy phiến hải vực cũng không thể đem tiên linh thể lấp đầy có thể thấy được cái này thiên địa nguyên khí thật sự là kém cỏi trương linh sơn nhịn không được nhà ránh chỉ những thứ này thiên địa nguyên khí lúc nào mới có thể đem mình tiên linh thể lấp đầy a nhất định phải tìm tới một chỗ có được tiên linh chi khí nơi tốt thì như k i a cái gọi là nguyên hạ chỗ từ săn nói nguyên hạ chính là tiên linh chi khí rủ xuống tới địa phương nếu là có thể tới đó hấp thu tiên linh chi khí mình bắn chừng đều không cần điểm năng lượng liền có thể trực tiếp đem tiên linh thể đẩy lên viên mãn A tiểu hiền nhân ngươi cũng đã biết nguyên hạ ở đâu trương linh sơn câu thông mi tâm hỏi t ấ u trương xong chương năm trăm bảy mươi chín hóa nguyên cảnh công pháp bạch hồ đại yêu hoàng viễn đường chương năm trăm bảy mươi chín hoá nguyên cảnh công pháp b ạ c h hồ đại yêu hoàng v i ễ n đường nguyên hà ở vào hư vô mở mịt bên trong người bình thường không có quyền biết hắn chỗ coi như biết cũng không cách nào đến tiểu huyền nhân nói huyền tiên thượng nhân thực lực tại huyền giang vực mặc dù có thể tính không tệ nhưng nhìn chung ba ngàn b ự c bên trong liền không đáng giá nhất tới hắn chỉ có thể được xưng là người bình thường cho nên ta cũng không biết nguyên hà ở nơi nào trương linh sơn trong lòng im lặng nói hồi lâu tất cả đều là nói nhảm xem ra muốn tìm tới nguyên hà hấp thu chân chính tiên linh chi khí còn phải dựa vào hắn chính trương linh sơn a mà trước đó mình trước tiên cần phải tìm tới một môn hóa nguyên cảnh công pháp mặc dù không cần hóa nguyên cảnh công pháp mình cũng có thể hấp thu thiên địa nguyên lực sau đó chậm rãi đem tiên linh thể tăng lên nhưng là dạng này tốc độ vẫn là quá chậm chẳng khác gì là hoàn toàn dựa vào nhục thân tại bản thân tăng lên hiệu suất rất thấp mà có hóa nguyên cảnh công pháp mình liền có thể vận chuyển công pháp đem khí huyết chi lực phủ giấu chi lực toàn bộ đều chuyển hóa làm nguyên lực từ đó ra tốc tiên linh thể tăng lên các ngươi hoàng hạ tông hóa nguyên cảnh công pháp ở đâu trương linh sân hỏi t ư sân nói hẳn là tại tông chủ trên tay đi t hạ à tông, tông n yêu vương nghiêm nghị mắng chúng ta mới phi thăng lên đến cùng đi với ngươi thấy các ngươi hoàng hạ tông tông chủ nếu là bị các ngươi tông chủ mang mỗi loại đại trưởng lao vây lại chúng ta chẳng phải là xong đời thử săn nói không phải ngươi bị tia đại ca thực lực không thể coi thường sao lại dễ dàng như vậy liền xong đời phải biết có thể phi thăng lên tới không nói ngươi vị kia đại ca liền là chính ngươi bản thân thực lực cũng đã có thể mạnh hơn tiên nguyên cảnh người nếu là có hóa nguyên cảnh công pháp các ngươi liền có thể trực tiếp đem trong cơ thể các loại khí lực chuyển hóa là nguyên lực thực lực càng là lòng trời lở đất cho nên các ngươi căn bản không cần lo lắng dù sao chúng ta hoàng hà tông chỉ là một cái ngay cả hóa nguyên cảnh cường giả đều không có tiểu môn phái mà thôi từ s a n t r ầ m rãi mà nói đã không còn giống như ban sơ kinh hoàng như vậy nhưng hải yêu vương cũng không tin nàng lời nói khe nói vừa mới ngươi nói cũng không phải dặn này ngươi nói các ngươi hoàng hạ tông tiên nguyên cảnh trưởng lão chỉ cần một hơi liền có thể muốn chúng ta tính mệnh đâu nhưng ta lúc ấy không biết các ngươi là phi thăng lên tới a từ san vội vàng teo lên lại nói trong sơn động đại ca ta nói câu câu là thật đều là lời từ đấy lòng a còn xin đại ca minh xét trương linh sơn nói vừa mới ngươi nói mình là g i á c r ờ i nhất nội môn đệ tử nếu như thế chỉ bằng ngươi có tư cách gì dẫn tiến chúng ta đi gặp các ngươi hoàng hạ tông tông chủ ta t ừ san lập tức cá khẩu không trả lời được vương sư h u n h vội v à n ó i ta có một cái kết bái nghĩa minh chính là trưởng lao thân truyền đệ tử ta có thể mời hắn mời hắn sư phụ mang ngài đi gặp chúng ta tông chủ quá phiền phái trương linh sơn nói một tiếng sau đó đi ra s ơ n động vương sư minh từ san bọn người rốt cục nhìn thấy hắn thật mặt từng cái lấy làm kinh hãi thầm nghĩ người này c ư nhiên như thế tuổi trẻ nhìn thậm chí muốn so từ san còn muốn nhỏ mấy tuổi như thế có thuật chú nhan quả nhiên là đại yêu mà lại trên người đối phương thậm chí ngay cả yêu khí đều không tồn tại có thể thấy được hóa hình về sau đem trên người yêu khí tẩy luyện đến cỡ nào sạch sẽ xa không phải kêu người q u á dị cùng hung thần áp sát giá hỏa có thể so sánh không hổ là đại ca gặp qua vị đại ca kia t ừ san bọn người vội vàng chắp tay gửi lời chào trương linh sơn tay phải v ô một cái đem trên mặt đất hạc giấy nắm lên sau đó vứt xuống từ san trên thân nói để cho người đi tùy tiện gọi một trưởng lao tới liền có thể t ừ san đám người sắc mặt đều là biến đổi đối phương ý tứ rất rõ ràng đây là muốn trực tiếp đem trưởng lao dẫn tới sau đó đem trưởng lão cầm xuống để trưởng lao dẫn hắn đi gặp tông chủ h á c tự tin như vậy xem ra hắn là tin từ san trước đó cảm thấy bọn hắn thực lực cũng không mạnh bằng tiên nguyên cảnh người yếu cho nên mới dám phách lối như vậy nhưng là hắn nghĩ sai bọn hắn phi thăng lên người tới đặc biệt là lén qua đi lên không có thân phận ngọc bài là lại nhận thiên địa quy tắc á p chế nói cách khác bọn hắn bởi vì không cách nào hấp thu thiên địa nguyên khí có thể dựa vào chỉ có thể là bọn hắn tự thân bản thân khí huyết chi lực hoặc là cái khác hạ giới năng lực nếu là đem khí huyết chi lực tiêu hao sạch sẽ, sẽ vậy bọn hắn nhất định phải chết mặc cho trưởng lao năm a dù sao trưởng lao t h ế nhưng là thiên nguyên cảnh cừng giả có thể tùy thời tùy chỗ hấp thu thiên địa nguyên khí bổ sung nguyên lực trong cơ thể cho dù ngươi cái này đã yêu ngay từ đầu khí huyết chi lực có thể mạnh hơn nhưng theo thời gian trôi qua khí huyết tiêu hao ngươi tất thua không thể nghi ngờ trên thực tế bởi vì cái này nguyên nhân dù là chính là từ phi thăng đại điện phi thăng lên tới có thân phận ngọc bài người cũng không dám lớn lối như thế bởi vì cho dù có thân phận ngọc bài trợ giúp chống cự thiên địa quy tắc nhưng ngươi không thể hấp thu thiên địa nguyên lực q u y ế t điểm này vẫn là không cách nào vượt qua trừ phi ngươi có được hóa nguyên cảnh công pháp mà tên trước mắt này hiện tại chẳng những không có hóa nguyên cảnh công pháp cũng không có thân phận ngọc bài thế mà còn dám tự tin như vậy xem ra là tại hạ giới p h á c lối đã quen dù là mình trước đó đều cho hắn trần thuận lợi hại hắn đều không nghe hoặc là căn bản không quan tâm đã như vậy từ san liền không nói hai lời lập tức kích phát hạt giấy là chính ngươi muốn gặp trưởng lão nếu là bị trưởng lão cầm xuống nhưng không liên quan chuyện của ta từ san trong lòng ám đạo ngoài miệng liền nói vị đại các kia chúng ta đã dựa theo ngài nói làm có hay không có thể để chúng ta đi ngài trước đó đã đồng ý chúng ta cầm tới ngọc giản về sau có thể để chúng ta rời đi không cần phải gấp trương linh sơn thản nhiên nói chờ các ngươi trưởng lão tới đem ta đánh giết các ngươi tự nhiên là có thể đi làm gì nóng lòng nhất thời đâu â từ san á khẩu không trả lời được hóa ra đối phương cũng biết thiên nguyên cảnh trưởng lao thực lực rất mạnh mình có khả năng chết ta thế nhưng là nhìn dáng vẻ của hắn bình tĩnh như thế đến tột cùng có cái gì cậy vào đâu ẩm một tiếng nổ bang đột nhiên tại cao xa chỗ đỉnh núi vang lên tiếp lấy chính là một đường tiếng xé do chạy nhanh đến mọi người đều là lấy làm kinh hãi chỉ gặp một đường màu trắng quang ảnh đạch phá bầu trời không đúng phải nói là đập phá trời cao hướng thẳng đến bọn hắn cái phương hướng này tới chỉ là kia màu trắng quang ảnh tân thủ không tầm thường càng lạ ở giữa không trung ổn định thân hình chờ hạ xuống xong mặc dù như c ũ đem mặt đất ném ra một cái hô sâu nhưng cũng không có được bao lớn thương thế chí ít không có phun máu giống d í t lên một tiếng vang lên trong hố sâu tất cả đều kết thúc đám người liền nhìn thấy y i a màu trắng quang ảnh thì ra không phải nhân loại mà là một cái cực lớn bạch hổ vương sư minh cùng từ san ba người cùng nhau biến sắc trong lòng hoảng sợ run lệ bẫy nơi đây đỉnh núi chỉ có một đầu hổ yêu ngoại trừ đầu này to lớn bạch hổ còn có thể là cái gì nhưng cái này bạch hổ không phải bị các trưởng lao vây không sao thế nào đào thoát mà ra còn hết lần này tới lần khác hướng về phía nơi này mà tới bọn hắn làm sao lại xui xẻo như vậy đầu tiên là gặp gỡ ở nơi này trương linh sơn cái này đ ạ i yêu thật vất vả có thoát khốn h y vọng bây giờ lại lại bị cái này hổ yêu theo dõi mặc dù hổ yêu vô cùng có khả năng cùng trương linh sơn cái này đ ạ i yêu tranh đấu nhưng bọn hắn bốn cái nhưng không có ngao có tranh nhau ý đổ ngư ông đắc lợi bởi vì lấy đối phương thực lực vẹn vẹn chỉ là chiến đấu dư ba liền sẽ đem bọn hắn bốn cái đánh chết ta lần này ra thật sự là khổ tám đ ờ i hôm nay xem như chết chắc tại từ san bốn người mắt lộ ra vô cùng lúc tuyệt vọng kia bạch hổ hai mắt như bốc đồng rạc nhìn về phía như cũ quét sạch thiên địa nguyên khí sơn động đột nhiên miệm nói tiếng người nói người đem đ ồ vật bên trong mang ra giao cho ta có thể tha cho người tính mệnh nó nâng lên khổng lồ tay không chỉ chỉ trương linh sơn trương linh sơn mỉm cười nói vừa vặn tiếu h một cái t o ạ t kỵ liền quyết định là ngươi quỳ xuống đi m u ố n chết b ạ c h hổ giận dữ tay không hung hăng đánh ra cuốn lên trận trận gió lớn cao đến hải quái vương cùng hải yêu vương liên tục lùi về phía sau bao quát từ san bốn người đều bị cùng xa cào đến mê hoặc mắt không nhìn rõ bất cứ thứ gì t h a n h c h ậ n nghe một tiếng nổ vang gió lớn đột như ngừng mà chờ cùng a tan mất về sau từ san bốn người rốt cục có thể mở mắt chỉ gặp bạch hổ móng trước nằm rạp trên mặt đất trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ sợ hãi run lầy bầy hắn g á i mông rơi đáy có vàng bạc chi vật c h ả y xuôi mà ra càng la dọa đến kéo ra khỏi cất đáy thư san bốn người ngạc nhiên tình huống như thế nào bọn hắn trên ánh mắt rời liền gặp được bạch hổ trên đỉnh đầu chẳng biết lúc nào thêm một người không biết trương linh sơn còn có thể là ai được rồi chờ run trương linh sơn hơi không kiên n h ẫ n nói bạch hổ run một cái hiệt lực muốn không chế nhưng vẫn là không nhịn được phát run vội vàng nói lơ lơ lớn, lớn đại vương tiểu yêu sai c ầ u đại vương tha thứ tiểu yêu tính mệnh tiểu yêu toàn bộ nghe đại vương đang khi nói chuyện nơi xa có kiếm quan g chạy nhanh đến chỉ thấy là ba cái người mặc màu vàng thống nhất phục sức lão giả hát quần áo cùng từ sàn bốn người y phục tương tự nhưng càng thêm tôn quý một chút đặc biệt là ngực có tơ vàng phát h o ạ hoàng hạ c phát ra nhàn nhạt ánh sáng màu vàng càng lộ ra không tầm thường ba cái lão giả hai mắt như ố c nhanh chóng đảo qua tả hữu sau đó hai người lập tức lăng không đứng ở trương linh sơn tả hữu cái cuối cùng lão giả thì trực diện trương linh sơn trầm giọng nói các hạ là ai bị nhân người xưng huyền thiên thượng nhân gặp qua ba vị trương linh sơn c h ắ p tay ba cái lao giả lướt nhau cũng chưa nghe nói qua cái danh hiệu này nhưng có thể được người xưng là thượng nhân vậy khẳng định đều là người trên người người bình thường nào dám phách lối như vậy mà lại người này mặc dù nhìn như thường thường không có gì lạ cũng không có khí chất đ ặ c thủ cũng không có t o á t ra không tầm thường nguyên lực nhưng là chân hắn giống bạch hổ đại yêu mình thản đung dung d i á m vẻ thật sự là quá làm cho người ta c h ấ n kinh phải biết cái này bạch hổ đại yêu nhưng chính là từ bọn hắn ba trong tay người đào thoát mà ra có thể thấy được lấy ba người bọn họ chi lực đều không thể thuận lợi có thể bắt được mà trước mắt người này lại có thể đứng yên tại bạch h ổ đại yêu đỉnh đầu hết lần này tới lần khác bạch h ổ đại yêu không dám có chút phản kháng ngược lại biết vâng lời n ử a q u v dưới đất không thể tưởng tượng nổi nguyên lai là huyền thiên thượng nhân thất kính thất kính ở giữa lao giải nhìn không thấu trương linh sơn liền cũng chắc tay nói ủ ị nhân hoàng viễn đường chính là hoàng hạ tông tam trưởng lão không biết chúng ta hoàng hạ tông mấy vị này đệ tử như thế nào đắc tội thượng nhân lão hủ ở chỗ này cho thượng nhân b ồ i tội trương linh sơn nói muốn bội tội dẫn ta đi gặp các ngươi tông chủ đi ta muốn cùng các ngươi tông chủ trò chuyện chút hoàng viễn đường trong lòng thầm giận Kẻ người à y h có hóa nguyên h ư t cảnh công pháp sao trương linh sơn lời nhác nói nhảm đi thẳng vào vấn đề chỉ cần đạt được hóa nguyên cảnh công pháp hắn có một trăm phần trăm tự tin có thể để mặt ngoài trực tiếp thu nhận sử dụng sau đó tiêm điểm liền có thể đem toàn thân khí huyết chi lực cùng phủ dấu chi lực chuyển hóa làm nguyên lực như thế thực lực tăng nhiều có lập thân gốc dễ liền vạn sự không sợ cho nên hắn không có ý định che giấu lao tử muốn chính là hóa nguyên cảnh công pháp dù là bộc lộ ra khách lén qua sông lại có làm sao dù sao chỉ cần đạt được hóa nguyên cảnh công pháp thực lực của mình liền có thể đạt được nghiêng trời lệnh đất thuế biến vì thế dù là đắc tội một số người cũng không đáng kể càng đừng đề cập cái này hoàng hạ tông thực lực thật sự là không đáng giá nhắc tới đắc tội bọn hắn liền đắc tội hoàn toàn không cần lo lắng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý mớn làm càn rõng d á n ngấp nghe chúng ta hoàng hạ tông hóa nguyên cảnh công pháp ba cái hoàng hạ tông dài đủ đủ giận dữ hóa nguyên cảnh công pháp thế nhưng là bọn hắn hoàng hạ c tông lập tông gốc dễ nếu là công pháp này bị người lấy đi bọn hắn hoàng hạ c tông còn thế nào hỗn ta mặc kệ n g ư ơ i là cái gì huyền thiên t h ư ợ n nhân vẫn là huyền thiên hạ nhân mau mau rời đi nơi đây ta có thể coi như vừa mới ngươi không nói gì nếu không chính là cùng chúng ta hoàng hạ c tông toàn tông là địch hoàng viễn đường châm dọa b u á t đồng thời tay phải bóp ra một cái kiếm lệnh trương linh sơn chú ý tới cái này kiếm lệnh bên trên điêu khắc một cái hạt hình, hình dáng xem ra cùng kia hạt giấy đều là đưa tin để cho người công cụ người cái này kiếm lệnh có thể gọi tới các ngươi tông chủ sao trương linh sơn tò mò hỏi nếu là có thể gọi tới các ngươi tông chủ vậy ngươi liền têu to lên đối phó ngươi còn không cần tông chủ hoàng viễn đường biến sắc nghiêm nghị quát đối phương lập tức liền nhìn thấu mình kiếm lệnh tác dụng chẳng có gì lạ để hắn không nghĩ tới chính là gia hỏa này không khỏi cũng quá tự tin biết rõ ta muốn gọi người còn dám lớn lối như thế đây là hạ quyết tâm muốn cùng chúng ta hoàng hạ tông toàn tông là được sao đã gọi không đến các ngươi tông chủ vậy cũng chờ tê ừ trương linh sơn nói tay phải nắm vào trong hư không một cái、có. hoàng viễn đường biến sắc chỉ cảm thấy trong tay không còn chỉ thấy kia kiếm lệnh thế mà không hiểu biến mất không thấy gì nữa cẩn thận nhìn lên đã thấy trương linh sơn trong tay nhiều một cái kiếm lệnh không phải mình kiếm lệnh còn có thể là của ai xảy ra chuyện gì trong lòng hắn hoảng hốt người này đến tột u cùng dùng thủ đoạn gì quỷ dị như vậy khủng bố như thế đối phương có thể tiện tay đem mình cầm chặt trong tay kiếm lệnh thu đi vậy có phải liền có thể tiện tay đem đầu của mình cũng thu đi đi mau hoàng n i ễ n đường quyết định t h ậ t nhanh gấp g ọ n g hô to ra ngăn lại hắn các ngươi trở về bẩm báo tông chủ mở ra hộ tông đại trận không được để này tặc tiến v à o tông m ô n a h đang khi nói chuyện hoàng n i ễ n đường kích phát phía sau một kiếm chỉ thấy mười trôi bảo kiếm cùng nhau ra khỏi vỏ một p h â n thành hai hai p h â n thành bốn bốn p h â n thành tám tám phần mười sáu trong n g a y mắt một trăm sáu mươi thanh bảo kiếm liền hướng phía trương linh sơn đ ù n đ ù n kéo đến kích xạ mà tới thấu song, trương s o n g t r ư ơ n g năm trăm tám mươi hoàng hà tông hóa nguyên cảnh công pháp t r ư ơ n g năm trăm tám mươi hoàng hà tông hóa nguyên cảnh công pháp tâm ta từ bi không muốn giết nhiều sinh trương linh sơn thở dài một tiếng thân hình phát một cái cũng đã đứng ở bên trái trưởng lao trên bờ bay trường l ã o kia còn chưa kịp đào tẩu liền bị trương linh sơn lấy khí huyết thần t r ù n g quá lại lập tức sắc mặt đại biến hoàng viễn đường thấy thế vội vàng khống chế một trăm sáu mươi thanh bảo kiếm dừng lại v ờ n quanh tại trương linh sơn xung quanh mà v ạ n bạn không dám rơi xuống sợ không c ẩ n thận t r ư ớ c đem nhà mình trường l ã o giết một bên khác phía bên phải cái kêu hoàng hạ c tông trường lão giống vậy chưa kịp đảm ệ n h liền bị trương linh sơn tọa hạ bạch hổ đại yêu bắt đặt ở dưới bước không dám động đậy tham ạ n g trường lão này gấp giọng kêu lên hoàng viễn đường sắc mặt khó coi tới cực điểm vốn cho là mình bộ phát thực lực có thể vì hai vị trưởng lao tranh thủ đến chạy chối chết thời gian lại không nghĩ rằng thực lực đối phương mạnh vượt quá tưởng tượng thế thì còn đánh như thế nào dỡ ta đi gặp các người tông chủ đi không muốn bởi vì một mình ngươi kiên trì hại chết những người khác tính mệnh trương linh sơn t ử tốn nói dưới chân có chút phát lực a dưới chân trưởng lão bà vai đau n h ấ t nhịn không được phát ra rú thảm t ê u lên tam trưởng lão chúng ta đều không phải đị c h thủ trên lệnh quá lớn cùng hắn vô vị đấu tranh không bằng liền nghe b ị này bằng không thật chọc giận người ta chúng ta hoàng hạ tông trốn không thoát còn không phải đảm nhiệm nhân đồ dết hoàng viễn đường nghe được trong lòng r u lên sắc mặt thay đổi mấy lần r ố trương cục thở giải, nói, Huyền nhân, chúng thở Thiên Thượng thả ta tông t Huyền Nhân, hoàng hạ、tông、hai dài, ngài nói, xin vị ở n cùng bốn vị đại tử, ta cái này mang ngài đi gặp chúng tông g gặp lao ta cái chủ. Tốt. vị đại đi tử, ta t r ư linh sơn nói dưới chân vung lỏng lại đối hải yêu vương cùng hải quái vương nói thả bọn hắn đi vâng hải quái vương lập tức đem lưới lắc một cái đem vương sư minh ném đi ra hải yêu vương thì r ù i sau một bước để từ san ba người thu hồi hoàng vân cháo đi ra đa tạ ba vị trưởng lao cứu mạng vương sư minh cùng từ san ba người vội vàng chắp tay gửi lời chào hoàng viễn đường khoát tay á o nói chạy nhanh đi vâng Bốn bã người không dám thất lễ, đội bã đi nơi、đây. Trương Linh Sơn liền nói, tử, nhỏ kim, không cần tu luyện, cùng một chỗ theo hoàng trưởng Lao đi Hoàng、Hạ、Tông rời đội đi tiểu Kim, Đi đi thất chỗ theo Hạc dám dạo. một tử, tu lễ, Lao đây. vâng đại ca trương tử tâm cùng trương kim huyền lập tức t ừ trong sơn động đi ra h o à n g u i ễ n đường nhìn thấy hai cái trẻ nhỏ ra trong lòng lấy làm kinh hãi vốn cho rằng có thể gây nên nguyên khí vòng xoáy là không kém gì cái này huyền thiên thượng nhân c ự n giả g không nghĩ tới lại là hai cái tiểu h ả i nhi mà lại xem hai cái này trẻ nhỏ cũng không phải là có thuật chú nhan mà là thật chính là cái này n i ê kỷ không thể tưởng tượng nổi thật không biết h u y ề n thiên thượng nhân một nhóm người này là từ đâu xuất hiện trẻ có già có có tuấn có xấu không giống nhau tất cả lên đi trương linh sơn thản nhiên nói thế là trương tử tâm trương kim huyền trương tâm hải cùng trương tâm t h á n h bốn người cùng nhau đều nhảy lên bạch hổ đại yêu trên thân may bạch hổ đại yêu thân hình khổng lồ nếu không còn chưa nhất định có thể đứng hạng ba vị dẫn đường đi trương linh sơn nói hoàng viễn đường nhẹ gật đầu từ trong túi chữ v ậ t xuất ra một cái hạt giấy ném về phía giữa không trung hạt giấy đón do bia lớn vừa bạn có thể dung nạp ba vị trưởng lao đứng thẳng trên đó hoàng viễn đường nói còn xin huyền thiên thượng nhân mệnh lệnh bạch hổ đại yêu đi theo chúng ta hạc giấy tiến lên là được ừng đi thôi trương linh sơn từ t ổ n ó i một chút đều không lo lắng đối phương cưới hạc giấy bay mất không nói bản thân hắn liền có s o n g dự tiên pháp năng lực phi hành dù là không có hắn trực tiếp một đường l ệ c h trời đao ý liền có thể chạm hoàng viễn đường ba người trực tiếp từ không trung dắt xuống cho nên làm gì lo lắng hoàng viễn đường ba người nhìn thấy trương linh sơn tự tin như vậy liền biết đối phương khẳng định còn có thủ đoạn liền cũng đã tắt cái khát tâm tư thành thành thật thật cưới hạc giấy ở trên không dẫn đường mà bạch hổ đại yêu không hổ là có thể cùng hoàng viễn đường ba người khiêu chiến đại yêu tốc độ cực nhanh vô luận hạt giấy trên không trung bay đến chỗ đó hắn đều có thể trước tiên đuổi theo như thế nửa ngày thời gian trôi qua hoàng hạc tông sơn môn liền hiện lên ở trương linh sơn bọn hắn trước mắt sơn môn trước đó có hai cái hoàng hạc pho tượng sinh động như thật nhìn từ đằng xa đi liền như là hai cái h ạ c thật bạch hổ đại yêu nhìn thấy hai cái này hoàng hạc pho tượng càng l à nhịn không được ngược lại dường như bị hắn sinh động như thật dáng vẻ kinh đến thẳng đến trương linh sơn mệnh lệnh hắn mới lại lần nữa tiến lên chỉ là chỉ là hai cái pho tượng thế mà đều có thể hủ sợ cái này bạch hổ đại yêu xem ra hoàng hạ tông truyền t h ừ a không đơn giản t r ư ơ n g linh sơn trong lòng á m đạo n h ị n không được càng thêm mong đợi vốn cho rằng hoàng hạ tông chính là một cái bình thường tông môn mình chỉ là tạm thời mượn dùng bọn hãn hóa nguyên cảnh công pháp đột phá hóa nguyên cảnh mà thôi lại không nghĩ rằng hoàng hạ tông tựa hồ không có chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy nếu là hãn hóa nguyên cảnh công pháp có thể cho mình mang đến kinh hỷ liền thế không còn gì tốt hơn tam trưởng lão hoàng hạ tông cổng thủ vệ nhìn thấy ba vị trưởng lao từ hạt giấy bên trong đi xuống lập tức nên đón không mình hành lễ b ấ t quá bọn hắn trong lòng kỳ quái ấn đạo lý ba vị trưởng lão có thể bay thẳng đi vào a vì sao nhất định phải tự mình xuống tới một chuyến trừ cái đó ra ba vị trưởng lão không phải dẫn đội ra ngoài vây quét bạch hổ đại yêu sao thế nào đệ tử khác nhóm đều không gặp liền ba người bọn họ trốn thoát trở về đây chính là không làm tròn trách nhiệm a nếu là đệ tử khác đều gặp ngoài ý muốn bọn hắn ba vị trưởng lão có thể chiếm được gánh chịu trách nhiệm a là bạch hổ đại yêu hai cái thủ vệ đệ tử vừa mới còn tại nghĩ hoặc n g ẫ nhiên liền thấy bạch hổ đại yêu mang theo gió m ạ tới lập tức sắc mặt đại biến gấp giọng kinh hô đã thấy ba vị trưởng lão lại không chút hoang mang mà là thu hồi hạt giấy nhìn về phía bạch h ổ đại yêu tự tin như vậy hẳn là ba vị trưởng lão đem bạch h ổ đại yêu h à n phục hai cái thủ vệ đệ tử trong lòng kinh nghi chờ bạch h ổ đại yêu tới gần liền thấy phía trên thế mà còn đứng ở năm người huyền thiên thượng nhân chỉ gặp tam trưởng lão hoàng viễn đường chắc tay làm cái mời chữ nói nơi này chính là chúng ta hoàng hà tông mời huyền thiên thượng nhân để bạch h ổ đại yêu thu liễm thân hình miễn cho kinh đến trong tông môn phổ thông đệ tử、Tốt. trương linh sơn nhẹ gật đầu mang theo những người khác từ bạch hồ đại yêu trên thân đi xuống đón lấy b ạ c h hổ đại yêu liền bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ biến thành dài nửa trượng m è o to dáng người đa t ạ huyền thiên thượng nhân hoàng v i ễ n đường không nghĩ tới trương linh sơn tốt như vậy nói chuyện không khỏi nhẹ nhàng thở ra nói liền thế mời huyền thiên thượng nhân theo ta đi tông chủ phong thấy chúng ta tông chủ chúng ta tông chủ tên là hoàng v i ễ n hạc là ta bản gia ca ca hắn còn đang b ế quan ta t r ư ớ c cho hắn phát một đường tin tức để hắn xuất quan trở huyền thiên thượng nhân có thể trương linh sơn nhẹ gật đầu hoàn toàn không sợ đối phương biết đùa n g ị c h cái gì yêu tiêu thân dù sao hắn nhưng là huyền kim thân thể người mang bạn trận đổ lục nam nhân đừng nói cái này hoàng hạ tông bên trong muốn cũng không có cái gì đỉnh tiêm chất p h á t dù là chính là có hắn trương linh sơn cũng có thể tiện tay phá mất mà tại hoàng viễn đường dùng giấy hạt cho tông chủ phát xong tin tức về sau liền không còn nói nhảm lập tức mang theo trương linh sơn đám người bọn họ hướng tông chủ phong t i ề n đến hai cái thủ vệ đệ tử ngạc nhiên nhìn xem mấy người bóng lưng trong lòng sinh ra ngàn vạn nghi hoặc người trẻ tuổi này nhìn xem so với bọn hắn hai cái còn nhỏ thế mà để tam trưởng lão vô cùng cung kính hắn là ai a huyền thiên thượng nhân chưa từng có nghe qua a người này đột nhiên đến thăm chẳng những có tam trưởng lão tự mình tiếp đã thậm chí tông chủ bản thân đều muốn từ bế quan bên trong giang nên tiếp không thể tưởng tượng nổi bọn hắn hoàng hạ c tông bao nhiêu năm không có gặp được loại chuyện này nhớ năm đó vậy vẫn là một vị hóa nguyên cảnh cường giả phủ xuống mới dẫn tới tông chủ hoàng viễn hạc lao giang nên đón hẳn là người trẻ tuổi kia cũng là một vị hóa nguyên cảnh cường giả tông chủ phong hoàng viễn hạc một bộ trường bào màu vàng đứng ở đỉnh núi ngóng về nơi xa xăm liền thấy nhà mình đệ đệ hoàng viễn đường mang theo trương linh sơn năm người hướng tông chủ của mình phong mạ tới xa đường nói đối phương thực lực không thể coi thưởng để cho ta cẩn thận đ ư ờ đối nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua h u y ề n thiên thượng nhân nhân vật này người này đột nhiên đến t h ă m ta hoàng hạ tông tại sao đến đây hoàng viễn hạc nghi ngờ trong lòng mặc dù hoàng viễn đường đưa tin tới thời điểm nói đối phương là vì hóa nguyên cảnh công pháp mà tới nhưng là hoàng viễn hạc cũng không thư như thực lực đối phương coi là thật khủng bố như thế để nhà mình đệ đệ hoàng viễn đường đều chú ý cẩn thận tự mình n h ư n g đối người ta khẳng định đã sớm là hóa nguyên cảnh c ự n giả còn biết xem bên trên bọn hắn hoàng hạ tông hóa nguyên cảnh công pháp dù sao đệ, đệ hoàng viễn đường thực lực hắn biết mặc dù không bằng hắn hoàng viễn hạc nhưng cũng không kém là bao、nhiêu. hắn hoàng viễn hạc duy nhất mạnh ở chỗ hắn có tông chủ pháp bảo bản thân cũng không phải là bản thân mình nguyên lực muốn so cái khác thiên nguyên cảnh trưởng l á o mạnh bao nhiêu cho nên người này tuyệt không phải vì hóa nguyên cảnh công pháp mà đến nhất định có cái khác lưu đồ có thể coi là nghĩ rõ ràng điểm này cũng không có tác dụng gì á bọn hắn hoàng hạ tông tiểu môn tiểu phái gặp được người ta bực này cường nhân chỉ có phục tùng thuận l i ê n giống với năm đó có hóa nguyên cảnh cường giả đến đây mình trực tiếp đưa người ta hoàng hạ tông chín thành một liếng mới khiến cho đối phương bông tha bọn hắn hoàng hạ tông mà đi chẳng lẽ chuyện cũng lại muốn tái diễn hoàng viễn hạc nghĩ tới đây trong lòng không khỏi một mảnh bị thương thực lực nhỏ yếu liền nên bị người như thế khi nhổ ca mỗi lần bọn hắn hoàng hạc tông chăm lo quản lý rốt cuộc phát triển ra một chút bộ dáng liền có cường giả chạy tới làm tiền dựa theo loại phương thức này bọn hắn hoàng hạc tông đời này cũng không thể ra một cái hóa nguyên cảnh cường giả chớ nói chi đến trở thành đại tôn môn mạnh được yếu thua mạnh được yếu thua a hoàng viễn hạc trong lòng thầm than mà liền tại hắn bùi ngùi mãi thôi công phu một cái hoàng hốt liền gặp một cái khôi n ô to con người trẻ tuổi đã đi tới trước mặt mình hoàng viễn hạc xứng sở không nghĩ tới đối phương thế mà nhanh như vậy mà p hoàng ụ trách ra h dẫn đường bản ra đệ đệ viễn Đường, hạc n mang trên mặt mỉm cười mời trương linh sơn ngồi xuống nói ta chỗ này chuẩn bị tinh nguyên nước trả huyền thiên thượng nhân chuyến này mệt nhọc còn xin uống chút nhi trả nghỉ một chút không cần khắc phí trương linh sơn khoát tay áo nói ta lần này đến đây mục đích hoàng viễn đường cũng đã, đã nói với ngươi đi ta muốn mượn vi tông hóa nguyên cảnh công pháp nhìn qua yên tâm không n g c không nhất định có thủ lao hoàng viễn hạc trong lòng k h ẽ giật mình không nghĩ tới đối phương thật đúng là vì hóa nguyên cảnh công pháp mà tới hẳn là đối phương đúng như hoàng viễn đường lời nói căn bản không có đột phá đến hóa nguyên cảnh đã như vậy mình sợ hắn c á i dám a nghĩ tới đây hoàng viễn hạc lập tức cứng rắn lên c á i eo khe nói chúng ta hoàng hạ tông mặc dù là tiểu môn tiểu phái nhưng là chúng ta hóa nguyên cảnh công pháp đó cũng là thượng cổ chuyển thừa xuống há lại ai cũng có thể đang nói sắc mặt hắn đông nhiên biến đổi chỉ thấy một đầu ngón tay từ đằng xa đột nhiên phóng đại trong nháy mắt liền bước đến trước mắt mình rơi xuống mi tâm của mình bên trên nhưng mình rõ ràng đều thấy được lại một chút phản ứng cũng không kịp làm chỉ có thể c h ơ mắt nhìn đối phương ngón tay giữa nhọn đâm trọn mình mi tâm bên trên a một tiếng rú thảm hoàng viễn hạc nằm trên mặt đất điên cuồng l a n lộn trong miệng không ngừng teo lên đốt chết ta đại nhân ngài thu hồi thần thông đi ta sai rồi tiểu nhân sai cọ một bóng người từ dưới núi thẳng đến mà tới chính là tam trưởng lão hoàng viễn đường sắc mặt hắn đại biến vội vàng bị giảm xuống đất nói huyền tiên thượng nhân xin tha cho ta nhóm tông chủ đi ngày trước đó nói qua ta mang n g à i gặp tông chủ không thương t ổ n chúng ta yên tâm trương linh sơn thản nhiên nói đây không phải đả thương người là ban cho ngươi nhà tông chủ một chút cơ duyên ta ngọn lửa này thế nhưng là có thể rửa sạch hắn lục thân tạp chất đang khi nói chuyện hoàng viễn hạc quả nhiên không đạo ngược lại ngồi xếp bằng xuống bắt đầu vận chuyển công pháp sau một lát hắn mặt lộ vẻ kính sợ nói đa t ạ h u y ề n thiên thượng nhân ban thưởng cơ duyên ta nguyện giao ra chúng ta hoàng hạc tông hóa nguyên cảnh công pháp rất tốt trương linh sơn gật đầu nói tìm cho ta cái mặt thất ta muốn mế quan tu luyện là là ta bế quan này tu luyện thất liền giao cho ngài ngài muốn tu luyện tới khi nào liền tu luyện tới lúc nào hoàng h i y ễ n hạc vốn cũng không phải là cái gì kiên cường người hoặc là trước đó có hóa nguyên cảnh cường giả tới hắn liền trực tiếp dâng lên hoàng hạc tông chín thành vốn liếm đâu mà so với trước đó cái k i a hóa nguyên cảnh cường giả trước mắt cái này h u y ề n thiên thượng nhân tại cấp đoạt bọn hắn hóa nguyên cảnh công pháp trước đó thế mà trả lại cho mình đưa tới hỏa diễm rửa sạch đủ thân mặc dù mình bị đốt đau đớn xem như ăn một chút đau khổ nhưng so với thu hoạch này một ít đau khổ đây tính toán là cái gì đâu tóm lại mình ngược lại kiếm lời trước đó không có kiếm chính mình cũng nguyện ý dâng tạm c h í n thành một liếng hiện tại kiếm lời chỉ cần xuất gia hóa nguyên cảnh công pháp và một gian mật thất cái này còn cần do dự sao đồ đ ầ n đều có thể nhìn ra trước mắt cái này huyền thiên thượng nhân nhưng so sánh lấy trước kia cái làm tiền dụ thần tiên sư dễ nói chuyện nhiều c h ỉ cái này huyền thiên thượng nhân không giết người mà cái kia dụ thần tiên sư vừa xuất hiện liền trực tiếp giết bọn hắn hoàng hạt tông mấy chục cái đệ tử cộng thêm bốn trưởng lão sao mà tàn nhẫn a như thế so sánh hoàng viễn hạt đều cảm thấy trương linh sơn là bồ tát đơn giản mặt mũi hiền lành hiền lành quá mức ngươi trên ngọn núi này thiên địa nguyên khí không tệ ta người cũng lưu tại nơi này tu luyện như thế nào trương linh sơn nói hoàng viễn hạc cười bồi nói tự nhiên có thể các ngài nguyện ý đợi bao lâu liền đợi bao lâu t ố t kia cho bọn hắn cũng thu thập mấy gian phòng ở tiểu hồ theo ta tiến đến trương linh sơn dứt lời từ hoàng viễn hạc trong tay tiếp nhận một bản kim tuyến may s ắ c nhỏ liền dẫn bạch hổ đại yêu tiến vào trong tu luyện mật thất cái này s ắ c nhỏ dĩ nhiên chính là hoàng hạc tông hóa nguyên cảnh công pháp v ậ phần mang lên bạch hổ đại yêu thì là trương linh sơn muốn bắt hắn làm thí nghiệm vừa đến nhìn xem mình thần lộ có phải hay không đối thượng giới sinh vật vô dụng sẽ bị đối phương tự nhiên bài xích rơi thứ hai thì là muốn nhìn cái này thượng giới sinh vật là thế nào tu luyện nói không chừng sẽ cho mình mang đến linh cảm Cấu chương chương Hạc chương Hạc Chương Tiểu Tiểu xuống, luyện Hoàng Kinh, Thành. thần Hoàng Kinh, Thành. thần linh phải thần hóa thành xương mù xuống, nói, đem những này hút, nhìn xem, có thể hay không luyện hóa sư sư sương sơn song, tiên tiên bùng lên, liền nói, này giá giá Tâm Tâm tay lâm lâm mù đem xem Dù Dù bá. lộ vầy có có l i ê n một n g ụ m đem những n à y thần lộ nuốt vào trong miệng sau một lát hắn phun một n g ụ m đem thần lộ phun ra nói đại nhân tiểu yêu vô năng không thể luyện hóa vừa nói trên mặt hắn còn lộ ra vẻ tiếp cận tựa hồ là có thể cảm giác được thần lộ bên trong chất chứa có năng lượng cường đại đáng tiếc mình lại không cách nào hấp thu thật sự là bỏ lỡ lương duyên a không thể hấp thu coi như xong trương linh sơn đ ố i kết quả này cũng có chỗ đ o á n trước cũng không hề thất vọng nhân tiện nói ngươi bây giờ bắt đầu tu hành để cho ta nhìn xem ngươi là thế nào tu hành mạch hồ đại yêu lập tức nằm dạp trên mặt đất không n ú c đích trương linh sơn cao mày nói ngươi chính là như thế tu hành mạch hồ đại yêu đội và ngật g đầu nói đúng vậy a đại nhân chỉ cần nằm sấp bất động liền có thể hấp thu thiên địa nguyên khí đây là ta bẩm sinh huyết mạch năng lực cũng không có cái gì công pháp cho nên thực lực của ta tối đa cũng chính là cùng cái này hoàng hạ tông tông chủ tương đương nếu như muốn đột phá liền phải tìm kiếm hóa nguyên cảnh công pháp ngươi cũng muốn hóa nguyên cảnh công pháp trương linh sơn không còn gì để nói sau đó nói vậy thì tới đây cùng ta cùng một chỗ nhìn xem cái này hoàng hạ tông hóa nguyên cảnh công pháp ngươi có thể hay không tu luyện đa tạ đại nhân bạch hồ đại yêu không nghĩ tới lại có miễn phí hóa nguyên cảnh công pháp có thể tu luyện lập tức hưng phấn địa nhảy lên cao ba thước vẹo một cái liền lẹn đến trương linh sơn trước người khẩn trương nằm sớp cùng trương linh sơn cùng một chỗ quan sát cái này tìm tuyến sách nhỏ công pháp này tên là hoàng hạ c tâm kinh trương linh sơn không biết cái này bạch hồ đại yêu là thế nào nhịn dù sao hắn lật xem cuốn sách này chỉ cảm thấy cái này hoàng hạ c tâm kinh cũng không phải là nhân loại tu hành pháp môn mà là yêu thú tu hành pháp môn hoặc là nói là linh thú tu hành pháp môn bởi vì cái này hoàng hạ tâm kinh phía trên ghi lại trần dùng đều là từng cái h ạ hình đồ trương linh sơn không có quá nhiều đi suy nghĩ cái này hoàng hạ tâm kinh trước sau bức họa quan hệ trực tiếp liền mở ra t h ú n g diệu môn thần thông vận dụng hắn diễn bạn pháp công năng bắt đầu lĩnh hội diễn văn pháp chính là hắn trương linh sơn thần thức hóa thành vô số cái tiểu nhân bắt đầu chia đừng lĩnh hội cùng thôi diễn công pháp có tiểu nhân có thể sẽ tìm hiểu ra một đầu sai lầm con đường như thế tu luyện tự nhiên mà vậy liền sẽ tán loạn phá diệt mà chết nhưng trong đó kinh nghiệm cũng sẽ không vì vậy mà tiêu vòng ngược lại phản hồi đến trương linh sơn trong óc loại này thất bại tiểu nhân cực kỳ nhiều chiếm cứ chín mươi chín phần trăm mà bọn hắn thất bại thì cho tân sinh tiểu nhân cung cấp kinh nghiệm để bọn hắn có thể lĩnh hội thôi diễn đến cái khác phương hướng đi như thế liền tăng lên kẻ đến sau xác suất thành công trừ cái đó ra còn có một số cực kỳ may mắn tiểu nhân từ vừa mới bắt đầu có thể liền đi ra chính xác con đường liền một đường thôi diễn xuống dưới thẳng đến tiến không thể tiến mới thôi tiếp lấy dịp vòng chúng sinh bắt đầu thôi diễn càng hữu hiệu càng tính sát tu l u y ệ n pháp như thế lặp đi lặp lại tại vô số cái tiểu nhân tử vong sau khi chúng sinh hoàng hạ tâm kinh bốn chữ này liền rốt cục hiện lên ở mặt ngoài bên trong hô trương linh sơn trường hô khẩu khí trong lúc nhất thời hơi có chút choáng tâm lực lao lực quá độ mặc dù diễn b ả n pháp thời điểm mình b ả n thân giống như cũng không có tham dự nhưng trên thực tế những lũ tiểu nhân kia đều là hắn hoa thân tiêu hao toàn bộ đều là chính hắn tiên thần t ứ c cũng nhiều thua thiệt mình tinh thần lực lột s á t thành tiên thần thức bằng không khủng bố như vậy tiêu hao hắn thật đúng là không chịu nổi hoàng hạ tâm kinh chưa nhập môn không một ai chỉ cần một ai trương linh sơn m ừ n g rỡ vốn cho rằng cái này hóa nguyên cảnh công pháp đột phá cũng là tiêu hao nhà giàu không nghĩ tới chỉ cần ít như vậy năng lượng giá trị cái kia còn nói cái gì thêm điểm hoa theo trương linh sơn tâm niệm vừa động thiên địa nguyên khí lập tức từ bốn phương tám hướng c ủ a tới trong nháy mắt tạo thành một cái treo ngược cái phê ư bắt đầu hướng trên đầu của hắn đổ và nguyên khí cái gì bạch hồ đại yêu đang tại lĩnh hội hoàng hạ tâm kinh trước mặt hoàng hạ đồ đột nhiên cảm giác được số lượng lớn thiên địa nguyên khí bóc tới lập tức quá sợ hãi nằm phục trên mặt đất thầm nghĩ đây chính là cường giả thủ đoạn sao mình danh s ư n g bạch hồ đại yêu tại người ta này bị d i ệ n trước nói là tiểu yêu đều xem như sĩ cử bởi vì chính mình cả một đời đều không thể dẫn động như thế bảng bạc nguyên khí vòng xoáy a lúc này tắm rửa tại nguyên khí cái phêu phía dưới trương linh sơn chỉ cảm thấy sảng khoái tới cực điểm giống như là mệnh mọi một ngày rốt cục về tới trong nhà tắm rửa tại ấm áp suối nước nóng dưới thác nước một thác nước một thức một thân mọi vô tận khí lực từ trong cơ thể chạy sôi mà ra cảm giác mình trở nên càng ngày càng c ư ờ n g t r á n g toàn thân trên dưới có sức lực dùng thoải mái cái này cũng không phải là h ảo giác bởi vì trương linh sơn chú ý tới theo mình hấp thu những n à y thiên địa nguyên khí mặt ngoài bên trên liên quan tới tiên linh thể kia một cột điểm kinh nghiệm cũng tại cấp tốc tăng lên duy nhất khiến người ta thất vọng chính là nhìn như điểm kinh nghiệm cấp tốc tăng lên nhưng đơn vị là bạn mà không phải ai a phải biết tiên linh thể đột phá cần một nghìn cai điểm năng lượng cũng chính là điểm kinh nghiệm mà một cai cùng một vạn ở giữa còn kem ước triệu kinh ba số lượng lượng gốc cái này mẹ nó lúc nào có thể chất đầy một nghìn ca điểm năng lượng cũng may theo thời gian trôi qua điểm kinh nghiệm rốt cục phá triệu cũng coi là cho trương linh sơn một chút an ủi hoàng hạ tâm kinh nhập môn không mười ca i tiếp tục thêm đ i ể m trương linh sơn nhất cổ tắc k h í đ e m bốn cũng không nhiều điểm năng lượng lại lần nữa thêm đến hoàng hạ tâm kinh phía trên hoàng hạ tâm kinh vượt phá có thể mang đến thiên địa nguyên khí liền có thể thôi động tiên linh thể kinh nghiệm tăng lên vất quá đối với trương linh sơn tới nói tiên linh thể kinh nghiệm tăng lên đều là việc nhỏ bởi vì tăng lên lượng cấp quá nhỏ cũng không thể thay đổi lại cục cho nên hắn xem trọng là thiên địa nguyên khí rót vào trong cơ thể về sau n ụ c thân của mình sẽ có được tầm b ổ bởi vì một phương thế giới này tiên h địa nguyên khí cũng không phải là chân chính tiên linh chi khí chỉ là từ nguyên h à rơi xuống tiên linh chi khí tán loạn diện hóa m à t h à n h mà mình tiên linh thể chính là cao cấp bậc thể chất cần bằng bạc tiên linh chi khí tầm b ổ mới có thể thuận lợi hình thành dưới mắt tiên linh thể nhìn như nhập môn nhưng nhập môn hai chữ đại biểu chỉ là tiên linh thể cảnh giới mà chính mình cái này cảnh giới bởi vì cũng không đủ tiên linh chi khí tầm bù cho nên một chút đều chưa vững chắc mặc dù không đến mức rút lui nhưng cũng không thể để cho mình phát huy ra hoàn toàn tiên linh thể chi vi hết lần này tới lần khác nơi này lại không có tiên linh chi khí có thể giúp mình tẩm bổ cho nên cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác dùng những này tiên địa nguyên khí đến tẩm bổ nhục thân mặc dù hiệu quả chẳng ra sao cả nhưng chỉ cần hấp thu số lượng lớn đủ nhiều l ư ợ n g biến tổng hội gây nên chất biến mà vì không lãng phí lần này đột phá mang đến t i ê n địa nguyên khí tập trung trương linh sơn liền trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác điên cuồng hấp thu nhất cổ tắc khí không nói đem tiên linh thể triệt để tẩm bổ hoàn toàn chí ít cũng phải tẩm bổ đến một phần m ư i đi dù sao chỉ là nhập môn cấp bậc tiên linh thể cần thiên địa nguyên khí lại nhiều cũng nhiều không đến đi đâu như thế thời gian cực nhanh một tháng thoáng một cái đã qua trương linh sơn rốt cục cũng n ừ n g lại không phải hắn không muốn hút thu mà là thật sự là không có hấp thu hoàng hạ tông xung quanh thiên địa nguyên khí cơ hồ đều bị hắn hút khô những n à y thiên địa nguyên khí xem như hoàng hạ tông nhiều năm qua tuần d ư ỡ n g ra kết quả đều làm lợi trương linh sơn một người lúc này hoàng hạ tông bên trong đều đã loạn cả một đoàn lúc đầu đối với những đệ tử này các trưởng lao tới nói hoàng hạ c tông chính là tu luyện thánh địa bởi vì có trận pháp loại bỏ cùng ngưng tụ thiên địa nguyên khí ở chỗ này tu luyện nhưng so sánh bên ngoài những cái tia nguyên khí hỗn loạn địa phương mạnh hơn gấp trăm lần nhưng là bây giờ hoàng hạ c tông tiên địa nguyên khí càng ngày càng ít cơ hồ đều muốn khô kiệt cái này còn để cho người ta tu luyện thế nào tông chủ không phải ngài đột phá hóa nguyên cảnh à tia thiên địa nguyên khí thế nào đều biến mất đâu có trưởng lão leo lên tông chủ phong nhìn thấy hoàng viễn hạc đứng tại đỉnh núi m ậ người nhịn không được nói tông chủ có truyền ngôn nói chúng ta hoàng hạ tông bị người đ ề a cho nên thiên địa nguyên khí khô kiệt ngài đạt được mặt chủ trì đại、cục. chấn an mọi người a bằng không các đệ tử tất cả đều muốn bỏ chạy không thể tu luyện tông môn cái kia còn có thể để tông môn sao chạy muốn chạy liền chạy đi nếu không phải ta là tông chủ chính ta đều muốn chạy ha ha hoàng viễn hạc cũng không quay đầu lại bất đắc dĩ cười khổ một tiếng hắn làm sao biết cái này huyền thiên thượng nhân muốn không chỉ là hóa nguyên cảnh công pháp hắn muốn là bọn hắn hoàng hạ tông nhiều năm như vậy để dành tới thiên địa nguyên khí a ngươi đơn giản so lấy trước kia cái dụ thần tiên sư còn muốn h u n ác dụ thần tiên sư lấy đi chính là chúng ta hoàng hạ tông chín thành một liếng tốt xấu còn lưu lại một thành mà lại Thế dụ ầ nhưng tiên sư lợi sư ạ i hơn nữa, cũng không cách nữa, cũng nào c ỡ ép đem chúng ta hoàng hạ tông thiên địa chúng hạc cái hoàng thiên khí hút khô. Nhưng ngươi cái này huyền thiên tượng nhân tông nguyên ngươi này tượng ngược ta là ạ i nói thiên tốt, ta t nhìn như dễ nói chuyện, không cho chúng cung cho phụ dễ i địa bảo. Nhưng là, ngươi h ư n là, n g muốn thế nhưng là những n à y vô hình thiên địa nguyên khí a đây mới là chúng ta hoàng hạ tông lớn nhất căn cơ hiện tại thiên địa nguyên khí bị ngươi h ứ t khô chúng ta cái này tông môn chẳng khác nào phế đi cứ thế mãi nguyên khí sẽ chỉ càng ngày càng khô kiệt chính như hoàng viễn h ạ lời nói nếu như không phải là bởi vì mình là tông chủ không thể chạy hắn chỉ sợ cái thứ nhất liền chạy ai hắn a nguyện ý tại cái này nguyên khí khô kiệt địa phương lãng phí thời gian a nơi này cũng không thể tu luyện đúng là nguyên khí phế tích lưu lại sẽ chỉ làm mình cùng phế tích cùng một chỗ biến thành phế vật a trưởng lão kia không nghĩ tới tông chủ thế mà nói như vậy trực tiếp ngây m ẩ n cả người tông chủ là thế nào trực tiếp từ bỏ nhân sinh rồi chẳng những từ bỏ nhân sinh ngay cả tông môn đều từ bỏ nghe nói trước đó tam trưởng lão mang về một đ o à n người mà đám người kia leo lên tông chủ phong về sau liền rốt cuộc không hề rời đi qua hẳn là chính là những người này khi nhục tông chủ lại đem bọn hắn hoàng hạ tông tiên địa nguyên khí cho làm không có g ê tởm h tông chủ đến tột u cùng là ai nguyền rủa chúng ta hoàng hạ tông cùng bọn hắn liều mạng mặc dù chúng ta hoàng hạ tông không phải môn p h á i lớn nhưng là dù nói thế nào chúng ta cũng là ngàn năm cơ nghiệp không thể hủy hoại chỉ trong chốc lát ta trưởng lão này b ư ớ c tức nói hoàng viễn hạ xoay người lại k h o á t tay áo nói ngươi chạy nhanh đi chớ có nói hiếp nói vượn thừa dịp đối phương còn không có xuất quan chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu mang theo các đệ tử cũng đều chạy đi có thể lưu lại một chút truyền t h a ta hoàng viễn h ạ không coi là thẹn với liệt tổ l i ệ tông dù sao dưới mắt việc dù là chính là liệt tổ liệt tông tới cũng thúc thủ vô s e ca a trưởng lão kia trận mắt h ô t mồm dĩ v a n g coi như hăng hái tông chủ hiện tại thế mà thành bộ dáng này đây là sự thực dự định từ bỏ nhân sinh từ bỏ tông môn đến tột cùng xảy ra chuyện gì là ai càng đem tông chủ cha tấn thành như thế bộ dáng hoàng viễn hạc hét dài một tiếng đột nhiên từ đằng xa phá không mà đến cả kinh hoàng viễn hạc cùng trưởng lão kia đều là biến sắc chỉ gặp là một đường màu xanh v ả bóng vạch phá bầu trời từ trên trời g i xuống thẳng t ắ p rơi xuống hắn tông chủ trên đỉnh hoàng viễn hạc sắc mặt đại biến lập tức quỳ giạp xuống đất bài nói tiểu nhân hoàng viễn hạc gặp quan dụ thần tiên sư đại nhân thử cái này màu xanh cái bóng cười lạnh một tiếng chính là một người mặc áo bảo xanh tuổi trẻ nam tử hắn không để ý đến hoàng viễn hạc mà là nhìn hoàng viễn hạc trước người trưởng lão một chút nói gặp bổn tiên sư dám không quỳ chết h a một đường kiếm ảnh hiện lên cũng không thấy cái này áo bảo xanh người thanh niên đưa tay trưởng lão kia liền một phân thành hai hóa thành hai đoạn phấp cạch một tiếng rơi xuống mặt đất hai mắt phân biệt nổi lên chết ngay lập tức hoàng viễn hạc mắt lộ ra h o ả sợ đối phương thực lực này nhưng so sánh năm đó càng thêm t i n h tiến a mà lại vẫn như cũ hỉ nộ vô thường lại sát tính cực nặng vừa thấy mặt liền giết người vừa mới hoàng viễn hạc còn cảm thấy trương linh sơn hút khô bọn hắn hoàng hạ tông t i ê n địa nguyên khí đủ hung ác hiện tại xem ra trương linh sơn là thủ đoạn mềm dẻo mặc dù hung ác nhưng là không giết người tốt xấu còn cho người một chút hy vọng sống chí ít có thể khiến người ta rời đi nơi này nhưng là trước mắt vị này dụ thần tiên sư thì là trực tiếp muốn mạng một chút đường sống cũng không cho người a luận hung ác vẫn là vị này ác hơn dụ thần tiên sư tha mạng à chúng ta hoàng hạ tông thật không có lương thực dư ngài nhìn cái này thiên địa nguyên khí đều đã khô kiệt hoàng hạ tông đã xong hoàng viễn hạc bị nằm giặt trên mặt đất tiếng buồn bã kêu lên thử dù thần tiên sư cười lạnh một tiếng nói trả lại cho ta chứa thứ gì có thể để cho cái này phương viên trăm dặm thiên địa nguyên khí đều khô kiệt nhất định là trí bảo người lão già này cất chứa bảo bối gì còn không mau giao ra hiến cho bồn u tiên sư trí bảo hoàng viễn hạc vô cùng ngạc nhiên lập tức khóc dòng nói hoàng b u ộ à ta nơi nào có trí bảo thiên địa nguyên khí khô kiệt là bởi vì có người ở chỗ này tu luyện mà không phải t r í bảo a mời dụ thần tiên sư minh xét dụ thần tiên sư nhứ mày hắn không cảm thấy cái này hoàng viễn hạc dám ở trước mặt mình nói láo mình đã đích thân đến nếu quả thật có thể h ú t khô thiên địa nguyên khí t r í bảo lấy lao già này nhát như chuột bản tính tất nhiên sẽ ngoan ngoan giao ra nếu như hắn dám không giao mình sẽ để cho hắn biết cái gì gọi là sống không bằng chết lại không nghĩ rằng mình thế mà đ o á n sai nơi này thiên địa nguyên khí cũng không phải là bị bảo vật gì hút khô mà là bị người nào hút khô rồi người nào có thể có cái này bản lĩnh、Bá. d ụ thần tiên sư lập tức nhau mắt lại nhìn về phía đỉnh núi trung tâm đại điện bên trong hắn thần thức cùng đùn kéo đến đem toàn bộ đại điện bao trùm hắn vẫn như cũng cảm thấy không phải là cái gì người h ú t khô thiên địa nguyên khí mà là trên thân người này có cái gì b ả o bối dù sao cái này phương v i ê n vạn rằng bên trong đều bị bọn hắn dụ nhà bố trí t r ậ n văn nếu quả thật có vượt ra khỏi hóa nguyên cảnh trở lên cường giả xuất hiện đã sớm dự cảnh có thể thấy được thực lực của đối phương cực kỳ có hạn tuyệt không phải hắn dụ thần đối thủ phải biết hắn dụ thần tiên sư thế nhưng là bọn hắn dụ nhà thế hệ trẻ tuổi người nổi bật là trẻ tuổi nhất hóa nguyên cảnh cừng giả mà lại đã là hóa nguyên cảnh đ ỉ n h phong khoảng cách chân nguyên cảnh cách xa một bước mà thôi lấy thực lực của hắn tại xung quanh đây chính là vô địch đừng nói hoàng viễn hạc không có đột phá hóa nguyên cảnh dù là hoàng viễn hạc trúng đại v ậ t thật đột phá đến hóa nguyên cảnh cũng không phải hắn dụ thần một kiếm chi địch về phần người tông chủ kia trong điện nhân vật bất kể là ai dám can đảm hút khô chúng quanh đây thiên địa nguyên khí đều phải cho hắn dụ thần một cái ý kiến nếu như không cho của mình kiếm sẽ dạy hắn là người tấu chương xong chương năm trăm tám mươi hai gia gia của ta dụ dương tiên sư chân nguyên cảnh chương năm trăm tám mươi hai gia gia của ta dụ dương tiên sư chân nguyên cảnh người nào n h i u ta thanh tu trương linh sơn cảm nhận được đối phương thần thức q u é t tới lập tức vừa xài bước ra mất thất đi tới dụ thần tiên sư cùng hoàng viễn hạc trước mặt huyền tiên thượng nhân ngài xuất quan hoàng viễn hạc lập tức bài nói trước mắt hai phe này hắn đều không thể c h ơ i vào cho nên sau khi l ạ i xòng liền lặng lẽ dùng đầu gối về sau chuyển đem mảnh đất c h ố n g này giao cho hai người tranh phong đi huyền tiên thượng nhân chưa nghe nói qua dụ thần tiên sư đánh giá trương linh sơn vài lần sau đó nói hoàng viễn hạc nói ngươi dùng pháp bảo hút khô cái này phương viên trăm dặm thiên địa nguyên h í giao ra đi ta có thể tha cho ngươi lần này lỗ mãng chi tội trương linh sơn cũng đánh giá hắn vài lần nói ta nghe nói qua một cái tên là dụ dương tiên sư là gì của ngươi ngươi biết ra ra của ta danh hảo vậy thì thật là tốt cũng bất ta tốn nhiều môi lưới giao ra bảo vật t h a cho ngươi khỏi chết d ụ thần tiên sư trên mặt lộ ra vẻ tự tin cái này phương v i ê n trong vòng vạn dặm thậm chí lại quyết tán ra bên ngoài mấy vạn dặm ra ra hắn dụ dương tiên sư đều là vô địch tồn tại không người nào dám không cho ra ra hắn mặt núi trước mắt cái này gọi là huyền thiên thượng nhân tiểu tử mặc dù không biết lai lịch ra sao nhưng coi trên người nguyên lực ba động cũng chính là hóa nguyên cảnh mà thôi ngay cả mình cũng không bằng hắn nghe qua g i a g i a danh hào tự nhiên là biết bọn hắn dụ ra mạnh đến mức nào còn không quỳ xuống nhận lỗi tạ tội còn chờ cái gì ha ha đã thấy trương linh sơn niệm ai cười một tiếng nói g i a g i a ngươi danh hào rất sắc bén hại à bất quá là bại tướng dưới tay ta không phải ta đ ị ợ h ngươi đây cũng không phải là nói lung tung ban đầu ở cựu châu đại lục thánh tháp trước đó dù dương tiên sư bọn người hạ giới h i ể n thánh không có hào ý nhưng bọn hắn còn không có độc thủ liền bị trương linh sơn tận diện cho nên nói không phải địch hoàn toàn không có tâm bệnh nhưng là hoàng viễn hạc nghe t r ợ n mắt hốc mộm cái này huyền thiên thượng nhân thật là có thể thổi n h ư b ứ c n từ khi bị dụ thần tiên sư làm tiền về sau hoàng viễn hạc liền chuyên môn h i ể u q u a dụ gia tồn tại biết rõ cái này dụ dương tiên sư lợi hại người này nghe nói chính là từ hạ giới phi thăng lên tới bằng sức một mình thành lập dụ gia sau đó xưng b á phạm vi v ạ n giảm mình hoàng hạc tông cũng là không may vừa vặn ngay tại người ta dụ dương tiên sư duyên phạm vi bên trong cho nên mới bị dụ thần gia hỏa này tới làm tiền mà mình mặc người làm đủ không thể làm gì nghe nói dù dương tiên sư chính là cường đại trận pháp sư cái này phương v i ê n v ạ n dặm đều có người ta bố trí trận văn cực kỳ đáng sợ đối mặt nhân vật như vậy hoàng viễn hạt dù là chính là quý xuống đều cảm thấy mình cái mông mịn lên quá cao là đối người ta đại bất kính nhưng trước mặt cái này không biết từ nơi nào xuất hiện lăng đầu thanh huyền trên trời người lại còn nói dù dương tiên sư chính là hắn bại tướng dưới tay cái này ra châu thổi đến cũng quá lớn đơn giản không biết sống chết ha ha ha dù thần tiên sư không những không giận mà còn cười đơn giản ngựa tới ngựa lui đều muốn cười ra nước mắt tới phảng phất hắn chưa từng có nghe qua buồn cười như vậy c h u y ệ n cười đông nhiên dù thần tiên sư ngừng bật cười, sát mặt cười s á t mặt đông nhiên nghiêm một chút nghiêm nghị hét lớn ta nhìn ngươi không phải tên đ i ê n chính là đồ đần chết đi cho ta hô luôn xuất phát ủy một đường kiếm ảnh tựa hồ từ trong miệng phun ra hướng phía trương linh sơn liền phách chạm mã tới hoàng viễn hạc ngẩng đầu lên mắt không chấp nhìn chằm c h ầ m một màn này trước đó cái kia lên núi cho hắn báo tông môn tình huống trưởng lão chính là chết như vậy mà một chiêu này hắn hoàng viễn hạc cũng ngăn không được cũng không biết cái này huyền thiên thượng nhân có thể hay không ngăn trở à, chỉ gặp trương linh sơn đột nhiên hém i ệ n g tại hoàng viễn hạc ánh mắt h o ả n g s ợ dưới càng là một n g ụ m đem kiếm kia ảnh ướt kéo kẹt kéo kẹt miệng phát ra nhấm n u ố t thanh â m hoàng viễn hạc trận mắt h ố t mộn hắn cảm giác chính mình có phải hay không bởi vì quỷ quá lâu đầu thiếu dưỡng xuất hiện ảo giác tình huống như thế nào khủng bố như thế kiếm ảnh thế mà bị đối phương dùng răng cắn nát từ ngực một tiếng n u ố t vào bụng đi cái này huyền thiên thượng nhân đến tột cùng là ai á yêu nghiệt đã khủng bố như thế g i n g lợi tuyệt không phải nhân loại hoàng viễn hạc đ ỗ n nhiên nghĩ đến đệ đệ hoàng viễn đường nói qua căn cứ hắn đều là yêu quái hóa hình m à thành lúc đầu hoàng viễn hạ còn không tin bởi vì hắn căn bản không có từ trên thân trương linh sơn cảm giác được bất luận cái gì yêu khí nhưng là hiện tại hắn không thể không tin không phải đỉnh tiêm đại yêu há có thể có được bền bỉ như vậy không t h ú c g i a n g lợi ừng dù thần tiên sư giật nảy cả mình sắc mặt đột nhiên biến đổi cấp t ố c l u i về phía sau quắp yêu nghiệt phương nào dám tại ta dụ ra địa giới hành hung nói chuyện không muốn khó nghe như vậy ai là yêu nghiệt rồi trương linh sơn cười nhạt một tiếng tay phải nhấc lên một chút tiện tay liền đánh ra một đường đao khí、ha. đao khí phá không mà đi thẳng đến dụ thần tiên sư lồng ngực d ụ thần tiên sư sắc mặt đại biến trong miệng đ ỗ n g nhiên phun ra một n g ụ máu m tươi cùng lúc đó hắn lồng ngực tựa hồ có đ ồ v ậ t gì bị kích phát bắn ra một đạo bạch quang cùng hắn phun ra máu tươi dung hợp lại cùng nhau tạo thành một đường màu đỏ quang thuẫn che ở trước ngực đang đao khí cùng quang thuẫn b a chạm phát ra một tiếng văng g i ò n tiếp lấy quang thuẫn lên tiếng mà phá đao khí tiếp tục tiến lên rơi xuống dụ thần tiên sư trên lồng ngực giang g ắ c liền nghe đến vỡ vụn thanh em vang lên dụ thần tiên sư dưới quần áo bắt đầu rơi ra phản quang mạnh vỡ may mắn là cái này vỡ vụ n pháp bảo cuối cùng vẫn là hoàn thành hắn sứ mệnh lấy tự thân hy sinh che lại r ụ thần tiên sư lồng ngực vất quá nó cũng không hề hoàn toàn bảo vệ liền nghe đến cụ cụ hai tiếng r ụ thần tiên sư sắc mặt t h n g hồng phun ra một n g ụ màu m đến hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm ngưng trọng tới cực điểm lần thứ nhất hắn trịnh trọng việc nhìn chằm chằm trương linh sơn trầm giọng nói người đến tột cùng là ai hao tổn tâm cơ đem ta dẫn tới nơi này đến nghị đối với chúng ta dụ ra làm cái gì ký thật nhiều trương linh sơn nhịn không được liếp mắt nếu như không phải ra hỏa này mình xuất hiện mình làm sao biết kể bên này chính là dụ dương tiên sư địa bàn a kết quả tại đối phương miệng bên trong ngược lại thành hắn trương linh sơn hao tổn tâm cơ đem nó dẫn đi qua thật là khiến người ta im lặng ha lại là một đường đ a u khí theo trương linh sơn nhẹ nhàng nâng tay tích phát mà ra h ố n đản không nên coi thường chúng ta dụ ra a dụ thần tiên sư giận tí mặt một tiếng hét lên bên hông trong túi chứa vật trong nháy mắt phun ra một cái màu vàng tròn quấn tròn c u ố n trên không t r ú n g quay tròn xoay tròn theo dụ thần tiên sư hai tay cấp tốc bấm n i ệ m pháp quyết cùng trong miệng càng không ngừng nhắc tới khẩu quyết bốn phương tám hướng đột nhiên c u ố n lên gió lớn có từng đạo nhỏ bé không thể nhận ra màu vàng đường vân nhanh chóng hướng phía tròn c u ố n bên trong vào tới trong c h ư ớ c mắt tròn c u ố n bên trong liền ngưng tụ ra một cái hình lưới đường vân mâm vàng h ư ảnh đem trương linh sơn đ a o k h í rắn rắn chắc chắc ngăn cản tại bên ngoài ha ha ha d ụ thần tiên sư cười to trong phương viên vạn dặm đều có ta dụ ra bố trí trật văn nhưng mặc ta điều động ở chỗ này ta chính là vô địch ngươi làm sao cùng ta đấu hoàng viễn hạc khiếp sợ nhìn xem một màn này trong lòng hoảng sợ vô cùng mặc dù đã sớm nghe nói dụ ra đang khắp nơi bố trí trận văn nhưng hắn không ngờ rằng những n à y trận văn lại có thể dạng này bị sai sự dù ra thực lực quả nhiên là thâm bất k h á chắc mình cùng người ta so sánh thật giống như sâu gió ngập voi chỉ có thể nhìn thấy người ta một cọng tóc gáy mà thôi căn bản là không có cách hiểu người ta vĩ ngạn thủ đoạn nhưng là vượt quá hoàng viễn hạc ngoài ý liệu đối mặt khủng bố như thế cường hãn thủ đoạn cái kêu m ề n thiên thượng nhân thế mà một chút không hoảng hốt ngược lại cũng phát ra cười to trận văn sao với lúc ta cũng hiểu sơ một hai t r ư ơ n đây chính là da gia dụ dương tiên sư tự tay bố trí trận văn a tuy nói ra ra thực lực tại huyện giang vực cũng không tính là đình tiêm nhưng là hắn trận pháp trình độ tuyệt không tín yếu và không cũng không thể chiếm cứ cái này phương viên bạn giảm địa bàn thế nhưng là ra ra tự tay bố trí c h ậ t văn thế mà liền bị đối phương tiện tay bóp chặt lấy đây là thủ đoạn gì ra hòa này đến tột cùng là bực nào kinh khủng yêu nghiệt đ dụ thần tiên sư kinh h ạ i sau khi quyết định thật nhanh biết mình tuyệt không phải đối phương địch thủ lập tức đưa tay tại trên túi chữ v ậ t gỗ cầm ra một thanh hạt sát hung hăng hướng phía trương linh sơn huy sái mà đi chỉ gặp kia một thanh hạt sát đón gió biển lớn trong nháy mắt nói làm tốt từng tòa gò núi hướng phía trương linh sơn hung hăng nện như điên mà đi cùng lúc đó dù thần tiên sư thì đã lái một thanh màu xanh bảo kiếm mau chóng đuổi theo chút tài mà tôi trương linh sơn cười nhạt một tiếng tay phải trên không t r ú n g tùy ý huy vũ mấy lần chỉ thấy lúc đầu phóng tới hắn nhỏ gò núi trong lúc đó chuyển đổi vị trí đi tới dụ thần tiên sư trước mặt ngược lại ngăn trở dụ thần tiên sư đường đi cái gì d ụ thần tiên sư quá sợ hãi hoàn toàn không cách nào hiểu đây cũng là thủ đoạn gì lại có thể đem mình hạ sát núi châu na di đến trước mặt mình gia hỏa này đến tột cùng là nơi nào xuất hiện yêu người ta mình thế nào hết lần này tới lần khác chọc tới gia hỏa này sớm biết như thế mình liền không nên hứng thú bừng bừng chạy tới vốn cho rằng nơi này có cái gì bà bối lại không nghĩ rằng mình bảo bối gì không được đến ngược lại còn trà đạp hộ tâm kính trận văn cùng hạt sắt núi châu thậm chí tính mạng của mình đều muốn t r ô n b ù i tại đây là thủ đoạn này đây chính là xa đường nói mình kiếm lệnh chính là bị đối phương như thế một tay bắt đi hoàng viễn hạc trong lòng cực t h i ế u vốn cho rằng hoàng viễn đường bởi vì không địch lại đối phương tìm lung tung cái cơ xưng tôn lại không nghĩ rằng thứ này lại có thể là thật mà lại so hoàng viễn đường nói càng kỳ quái hơn hoàng viễn đường nói chỉ là đối phương bắt đi hắn kiếm lệnh mà kia kiếm lệnh chỉ là lớn chừng bàn tay mà bây giờ đối phương na z i đây chính là từng cái hạt sắt gò núi a thủ đoạn như thế đơn giản chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy cái này huyền thiên thượng nhân quả nhiên là hiếm có trong đời cao nhân khó trách người ta có thể đem phương viên trăm dặm thiên địa nguyên k h í đều hút không còn một mảnh không phải người ta hút quá ác mà là bọn hắn hoàng hạ tông xung quanh thiên địa nguyên k h í quá ít đã lấy người ta thủ đoạn này thực lực này chẳng lẽ không nên hấp thu nhiều như vậy thiên địa nguyên k h í sao huyền thiên thượng nhân d ụ thần tiên sư một bên t r á n h né h ạ sắt gò núi một bên gấp g ọ n g kêu lên a n có đầu nợ có chủ ngươi nếu là cùng da da của ta không hợp nhau ngươi đại khái có thể tìm ta da ra làm gì bắt nạt ta như thế một cái văn bối ta còn liền thích bắt nạt văn bối trương linh sơn cười ha h a sau đó tay phải nắm vào trong hư không một cái ngưng tụ ra nguyên lực bàn tay đem hốt hoảng tránh né hạ sắt gò núi dụ thần tiên sư ô m đ ồ n xuống dưới hung hăng nệ n xuống đất phanh dụ thần tiên sư mặt c h ắ g đất giang lốp bốt rơi xuống một chỗ định lấy một đầu máu tươi đống nhiên lộ ra biểu tình dữ tợn hét lớn trận nguyên âm chết đi cho ta Ha! một đường xảo trá khí tức sắc bén từ dụ thần tiên sư trên thân kích phát mà ra hướng phía trương linh sơn mi tâm thẳng bước mà tới đây là thần thức công kích bí pháp chỉ gặp dụ thần tiên sư quần áo trên người vỡ vụn lộ ra hắn thân thể trên da khắc họa trận văn những n à y trận văn chi lực tiêu hao hắn khí huyết sau đó cùng hắn lực lượng thần thức tập trung một chỗ hình thành một cây tám mặt lang đâm tràn ngập không có gì sánh kịp sát phạt chi khí h o à n g u i ễ n hạc chỉ là q u ỷ gối nơi xa liền cảm giác được khắp cả người phát lệnh tê cả ra đầu phản phất thần trí của mình cũng bị trận này nguyên đâm cho công kích đến trong lòng hắn trực khiếu không thể tưởng tượng nổi đây chính là dụ ra thần thức công kích bí pháp sao lại có thể cùng bọn hắn dụ ra trận văn dung hợp được công kích thủ đoạn như thế h ẳ n là có thể đánh cho kêu huyền thiên thượng nhân một trở tay không kịp ha ha dù thần tiên sư cởi to tha cho ngươi gian như quỷ vẫn là phải uống b ồ n tiên sư nước r ử a chân an ta một chiêu này ngươi còn không chết chỉ gặp trương linh sơn không n ú c đ í c h phản phất thật bị thương tổn tới thần hồn thành một cái không có linh hồn sắc không nhưng là không đợi d ụ thần tiên sư vui vẻ bao lâu liền gặp trương linh sơn bỗng nhiên thở dài nói chỉ những thứ này thủ đoạn sao thần trí của ngươi thật sự là quá yếu ngay cả cho ta gại ngơ ngỡ cũng không xứng ngươi dù thần tiên sư hoảng sợ biến sắc vội vàng triệt thoái phía sau liền muốn lại lần nữa ngự kiếm mà chạy nhưng là không chờ hắn có càng nhiều động tác, một con to lớn nguyên lực bàn tay liền đem hắn bao trùm, khiến cho không thể động đậy. b i ế t ta vì cái gì không g i ế t ngươi sao. Trương linh sơn nói. Dù thần tiên sư nói, tiền bối, là ta có mắt như m ù ngại cùng g i a g i a của ta có cũ, ta nhưng dẫn ngươi đi tìm ta g i a g i a ha ha. Trương linh sơn cười to, ngươi thật đúng là thông minh, ta xác thực cần ngươi dẫn ta đi tìm ngươi g i a g i a nhưng là, không phải hiện tại. ta lại hỏi ngươi, g i a g i a ngươi là cảnh giới gì. Dù thần tiên sư lúc này chỗ đó còn q u ẳ n bên trên da da, trực tiếp giống như thực đỡ da. nói da da của ta giống như ngài cũng là chân nguyên cảnh cái gì là chân nguyên cảnh trương linh sơn lại hỏi dù thần tiên sư s ữ n g sở hắn bạn lần không ngờ người này thực lực khủng bố như thế lại ngay cả cái gì là chân nguyên cảnh cũng không biết vậy mình thua ở trong tay h ắ n tính là gì mình thế nhưng là hóa nguyên cảnh đ ỉ n h phong A, khoảng cách chân nguyên cảnh cũng chính là cách xa một bước tồn tại lại bị đối phương giống như khi làm siết đồng dạng thu thập vốn cho rằng đối phương là ẩn giấu đi cảnh giới chính là chân nguyên cảnh cường giả lại không ngờ tới đối phương càng là cái ngay cả chân nguyên cảnh là cái gì cũng đều không hiểu làng đầu t h a n h ngài là đang nói vừa hay là thật không biết cái gì là chân nguyên cảnh dù thần tiên sư nhịn không được hỏi trương linh sơn nói là ta hỏi ngươi trả lời chính là ít nói lời bô ích đang khi nói chuyện nguyên lực bàn tay khí lực tăng lớn dù thần tiên sư một tiếng rú thảm gấp giọng kêu lên ta nói ta nói chân nguyên cảnh chính là hóa nguyên cảnh phía trên cảnh giới hóa nguyên cảnh là đem thiên địa nguyên khí biến hóa để cho bản thân sử dụng quanh thân tuần hoàn chân nguyên cảnh thì là đem tự thân nguyên lực cô đọng càng thuần t ú y h ó a t h à n h thân nhất tự lực căn bản n l ư ợ g một k viễn hạc n h huy l trong n chương Thấu lòng vừa khiếp sợ lại là hướng tới nếu như không phải hôm nay vận khí tốt nghe được trương linh sơn ép hỏi dụ thần tiên sư hắn hoàng viễn hạc nay đợi có thể cũng không biết hóa nguyên cảnh về sau những cảnh giới này linh nguyên cảnh phía trên là pháp tướng cảnh lần này không cần trương linh sơn tiếp tục hỏi dù thần tiên sư liền tiếp tục nói làm linh nguyên chân thân tăng lên tới đ ỉ n h phong thang không thể thăng người tu hành liền bắt đầu bắt đầu thuế biến pháp lực của mình chân nguyên mà thuế biến sau khi hoàn thành linh nguyên chân thân liền lộ s ắ c thành thiên địa pháp tướng thực lực lại lần nữa cực lớn biên độ tăng lên hoàng viễn hạc nghe được càng là tâm thần run lên trên đời lại còn có thiên địa pháp tướng vực này kinh tiên động địa thủ đoạn chỉ là nghe cũng làm người ta cảm thấy cao không thể t r ạ n sinh lòng vô cùng sùng kính pháp t ư ớ nếu g cảnh, c h í là có i n à thể à tiến thêm một bước tại nguyên hà trung tướng thần thức lột sắc thành tiên thần thức tiến vào tiên giới có thể càng lớn hơn dù thần tiên sư mặc dù thực lực chẳng ra sao cả nhưng là hiểu được xác thực không biết không hổ là dụ ra thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân t r ư ơ n g linh sơn trong lòng thì là nghe được k h ẽ động. hắn thế nào cũng không nghĩ tới mình tiên linh thể cùng tiên thần thức lại là cao hơn cấp bậc tồn tại khó trách vừa mới dụ thần tiên sư trận nguyên tâm đối với mình không hề có tác dụng nguyên lai là bởi vì đối phương thần thức chỉ là bình thường thần thức mà cũng không phải là tiên thần thức mình có được cao hơn cấp bậc tiên thần thức trừ phi là có ngang nhau cấp bậc tiên thần thức công kích bí pháp nếu không bậc này thần thức công kích bí pháp đối với mình căn bản là không hề có tác dụng không hổ là mặt ngoài thế mà lập tức đem nhục thể của ta cùng thần thức đều tăng lên tới có thể phi thắng cấp độ trương linh sơn trong lòng không khỏi t h ầ m khen đồng thời hắn cũng sinh ra một cái suy đoán sở dĩ mặt ngoài nhảy qua phàm giới đẳng cấp trực tiếp đem mình tăng lên tới phi thăng cấp độ hẳn là bởi vì cái này cái gọi là phàm giới kỳ thật cũng chính là tiên giới một bộ phận chỉ là không biết đã xảy ra biến cố gì sinh ra trên dưới hai tầng cắt đứt nếu như mình mấy chục triệu năm trước phi thăng lên đến đoán chừng liền trực tiếp tiến vào tiên giới lập tức liền có tiên linh chi k h í hấp thu nhưng tăng lên trên diện rộng tu vi của mình chỗ đó sẽ còn giống bây giờ phiền t h á i như vậy còn phải hấp thu thiên địa nguyên khí tiến hành quá độ ta nghe nói dụ dương tiên sư chính là phi thăng lên tới mà phi thăng lên người tới đ ề u cần thân phận ngọc bài che chở bằng không chẳng những không thể hấp thu thiên địa nguyên khí sẽ còn bị thiên địa quy tắc c ấ p chế đúng hay không trương linh sơn đổi đề tài hỏi dù thần tiên sư nói tiền bối nói không sai bất quá ta ra ra đã không cần thân phận ngọc bài chỉ cần tăng lên tới chân nguyên cảnh nhục thân đã hoàn toàn đạt được thiên địa nguyên khí tán thành liền đại biểu triệt để d u n g nhập giới này bên trong cũng chỉ có như thế mới có tư cách tại cái này một giới kết hôn sinh con thì ra là thế a trương linh sơn nhẹ gật đầu biết điểm này hắn liền hiểu xem ra trương gia lao tổ cận mộng biển ô sơn quỷ bà chờ hiện thánh hạ giới đám gia hỏa đều là chân nguyên cảnh cường giả ai chỉ có như vậy bọn hắn đã đứng bước bước chân mới có tâm tình cùng năng lực hiện thánh hạ giới làm người buồn nôn nói cách khác nếu như mình muốn tìm bọn gia hỏa này phiền phức mình c h í ít cũng phải tăng lên tới chân nguyên cảnh mới được các ngươi d ụ ra chân nguyên cảnh công pháp ở đâu trương linh sơn lại hỏi d ụ thần tiên sư nói công pháp này chính là chúng ta d ụ ra lập thân gốc dễ tự nhiên tại gia già của ta trong tay không biết tiền bối cùng gia già của ta có cái gì thù hận nếu là nhỏ thu nhỏ、đoán. chỉ cần tiền bối đem ta mang về chúng ta rụ ra có thể tính mạng của ta đến đổi được chúng ta rụ ra chân nguyên cảnh công pháp hoan gia nên giải không nên kết đá tiền bối lời ấy có lý trương linh sơn nghe vậy nhẹ gật đầu tựa hồ rất tán thành hoàng viễn hạc nghe được thì là giật mình trong lòng theo bản năng đã cảm thấy trương linh sơn bị lừa rồi không nên đáp ứng đối phương dù dương tiên sư có thể từ một cái phi thăng lên tới tiểu nhân vật phát triển đến như thế lớn mạnh thực lực sao lại đơn giản h á n thủ đoạn tất nhiên quỷ thần khó lường như thật đi nơi nào hắn trương linh sơn hẳn phải chết không nghi ngờ nơi nào còn có cơ hội tìm được cái gì chân nguyên cảnh công pháp nhưng là vừa nghĩ tới dụ ra h uy thế hoàng viễn hạc không dám lắm miệng liền xem như không có nghe được d ụ thần tiên sư mừng rỡ tiền bối ngài quả nhiên đại nhân đại lượng như vậy việc này không nên chậm trễ chúng ta cái này lên đường đi ha ha không đ ổ i trương linh sơn cười nhạt một tiếng nắm lấy dụ thần tiên sư nguyên lực trong lòng bàn tay đột nhiên sinh ra nhàn nhạt h ắ c khí sinh tử luân tử chi quy tắc mặc dù thượng giới quy tắc so cựu châu đại lục quy tắc mạnh hơn chính là lên một cái cấp bậc nhưng là sinh tử quy tắc cùng cái khác ngũ hành quy tắc khác biệt cũng không phải là hoàn toàn dựa vào mẫu một giới bản thân tương phản hắn càng dựa vào người tu hành bản thân bất quá trương linh sơn từ khi phi thăng lên đến về sau cũng không có thế nào sai xử qua tử c h i quy tắc giờ phút này chính là tại dụ thần tiên sư trên thân làm thí nghiệm hy vọng đối phương có thể cho mình mang đến kinh hỷ xì, xì xì. chỉ gặp từ khí t ự a n h ư ngọn lửa màu đen tại dụ thần tiên sư trên thân tiêu đốt sinh ra một tia từng sợi nhàn nhạt, nhạt màu đen hơi khói ngay từ đầu dù thần tiên sư vẫn không cảm giác được đến như thế nào bởi vì bị trương linh sơn nguyên lực bàn tay n ắ m lấy vốn là đau đớn lại trên người phản ứng tương đối vi diệu hắn tự thân cũng không nhìn thấy nhưng là theo thời gian trôi qua hắn trên thân bị thiêu đốt r a thịt càng ngày càng nhiều màu đen hơi khói cũng càng ngày càng đậm a một tiếng thê lương rú thảm vang lên dù thần tiên sư rốt cục có cảm giác phát ra tê tâm liệt phế gầm rú cái này đau đớn tựa hồ là từ hắn t r o n g cơ thể chỗ sâu tỉnh lại để cả người hắn thống khổ tới cực điểm têu đau nói giết ta giết ta ạ hoàng viễn hạt nghe là kinh hồn tám đảm lúc trước hắn còn tưởng rằng huyền thiên thượng nhân bị dụ thần tiên sư thuyết phục muốn bị lừa hiện tại mới phát hiện mình thật sự là buồn lo vô cớ cái này huyền thiên thượng nhân muốn thật như vậy dễ dàng liền bị lừa cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền tóm lấy dụ thần tiên sư người này chi h u n g ác t u y ệ t không tại dụ thần tiên sư phía dưới d ụ thần tiên sư như thế thân phận thực lực như thế đều bị người ta đùa bỡn tại bàn tay ở giữa có thể thấy được cái này huyền thiên thượng nhân thủ đoạn thân thể của ta nửa ngày đi qua d ụ thần tiên sư tựa hồ đã đau chết lặng ngược lại không gọi nữa trách móc mà là phát ra đau lòng nhức cóp kêu đau ngươi như thế tàn phá thân thể của ta tiền đồ của ta đều bị ngươi hủy nếu là tiếp tục ngươi mơ tưởng từ da da của ta trong tay đổi được chân nguyên cảnh công pháp da da của ta là không thể nào dùng chân nguyên cảnh công pháp đổi một tên phế nhân cho nên lập tức thả ta còn có chỗ giảng hòa ha ha ai mà thêm a trương linh sơn một tiếng miệng mai đánh gậy hắn nói dụ dương lao thất phu kia đều có thể đạt được chân nguyên cảnh công pháp ngươi cho rằng ta liền không chiếm được thiên hạ này chi lớn cơ hội đến chỗ đều là ta cần gì phải đem bảo ép đến dụ dương trên người một người có thể đổi lấy liên đổi không đổi được coi nhu cầu ngươi dù thần tiên sư bị lời nói này nói khí lấp hoán hận nói ngươi cho rằng ta ra ra đạt được chân nguyên cảnh công pháp rất dễ dàng sao hán năm đó ăn không biết bao lớn bị đắng tăng thêm hồng phúc tề thiên mới may mắn đạt được công pháp này ngươi cho rằng ngươi cũng có như thế vật khí trong thiên hạ cường giả như mây thực lực của ngươi cho dù viễn siêu cùng ta nhưng một nước vô ý chọc giận cái khắc cường nhân ngươi chết cũng không biết chết như thế nào vận khí sao trương linh sơn tự lẩm bẩm trong lòng khẽ động trước đó tại c ử u châu đại lục thời điểm tiểu huyền nhân nhắc nhở qua mình phải nhiều hơn hấp thu khí vận tương lai đến thượng giới hữu dụng hẳn là đây chính là cái gọi là khí vận tác dụng bởi vì chính mình góp nhặt trọn vẹn mười m â u đất c ử u châu đại lục khí vận cho nên có thể gặp được kim giác huyền quy trương kim huyền cho nên có thể lợi dụng nam m u gốm nổi đất từ thác nước thuận lợi phi thăng tới thượng giới cho nên có thể thuận lợi hấp thu a tỳ ngục hỏa lại đem n h ụ c thân cùng thần thức thuận lợi lột sắc thành tiên linh thể cùng tiên thần thức cho nên có thể tới đến hoàng hạ tông trực tiếp đạt được hóa nguyên cảnh công pháp lại gặp được đưa tới cửa dụ thần tiên sư để cho mình đối thượng giới đạt được càng nhiều hiểu rõ Tất cho ả n nên hắn đều có thể đạt được chân nguyên cảnh công pháp ta trương linh sơn mười mẫu khí vận gia chỉ ta còn có thể không chiếm được nghĩ thông suốt điều này trương linh sơn sử dụng từ khí bị bỏng dụ thần tiên sư đốt càng thống quái hơn vốn đang dự định giữ lại gia hỏa này đi tìm dụ dương đổi lấy chân nguyên cảnh công pháp hiện tại xem ra ngay cả cần thiết này cũng bị mất a d ụ thần tiên sư không nghĩ tới mình một phen không để cho trương linh sơn dừng tay ngược lại lên phản tác dụng lập tức vừa hận lại hối hận phát ra phẫn nộ kêu to huyền thiên thượng nhân ta nguyền rủa ngươi tt t từng sợi hắc ký đột nhiên từ dụ thần tiên sư trong miệng chạy xuôi mà ra, trên không trung hội tụ thành một đạo ân ký t h ư ớ n g phía trương linh sơn mi tâm ấn đi qua thứ gì trương linh sơn lấy làm kinh hãi không nghĩ tới đều đến lúc này cái này dụ thần tiên sư thế mà còn có phản kích thủ đoạn mặc dù thủ đoạn này là lấy sinh mệnh làm đại giá nhưng là có thể thiêu đốt tuổi thọ cùng địch nhân đồng quy vũ tận cũng vẫn có thể xem là một cái cường đại thủ đoạn b ấ t quá tại màu đen ấn ký khoảng cách trương linh sơn mi tâm chỉ có một tấc khoảng cách thời điểm trương linh sơn mi tâm đột nhiên bắn ra một vệ ánh sáng sáng trong nháy mắt liền đem cái kêu màu đen ấn ký đứng yên ngay tại chỗ cái gì dù thần tiên sư hai mắt nổi lên lưu lại một cái không cam lòng ánh mắt n g h i ê m đầu một cái chết ngay lập tức hắn thế nào đều không nghĩ tới mình thiêu đốt tuổi thọ thủ đoạn cuối cùng còn bị đối phương ngăn cản không cam tâm a mà hắn không cam lòng linh hồn lập tức hóa thân thành âm hồn bị trương linh sơn một n g ụ m hút vào trong bụng điểm năng lượng một tay không tệ trương linh sơn trong lòng hài lòng nhịn không được lộ ra mỉm cười vốn cho rằng cái này rác rưởi có thể cung cấp điểm năng lượng tối đa cũng liền mấy ngàn kinh lại không ngờ tới thế mà trả lại t a i số lượng này cấp cho dù chỉ là một t a i đó cũng là đã tới số lượng này cấp cấp bậc đủ để cho người vui mừng k h i vọng dụ ra bên trong có thể nhiều đến mấy cái m à t h ằ n g này không nhiều chỉ cần lại đến chín mươi hai cái năng lượng của mình điểm liền có thể lại đột phá tiếp đến một trăm tay mở thiên nhãn đây là mở thiên nhãn sao Hoàng、viễn、Hạc trong lòng cùng hống. Mình thế trong mà Viễn lòng cùng thấy đông ư ợ c mở thiên nhãn thần t nhãn h bực nhiên à y t ầ n thông, là mình có thể nhìn thể thấy là có sao? đ ố phương thể hay không giết người diệt khẩu Hoàng、viễn、Hạc nhịn không h người được Viễn run Đông n giết có diệt bấy. lời á đã thấy trương linh sơn chỗ mi tâm bay ra một mặt lớn chừng bàn tay tấm gương thì ra vừa mới bao lại cái k i a màu đen ấn ký không phải thiên nhãn mà là cái này một chiếc gương hoàng viễn hạc bừng tỉnh đại ngộ thầm nghĩ mình thật sự là suy nghĩ nhiều thiên nhãn tiên là cường đại cỡ nào thần thông há lại ai cũng có thể mở ra cái này liền thiên thượng nhân lợi hại hơn nữa cũng không phải tiên giới tiên nhân nơi nào có tư cách mở thiên nhắn đâu nguyên rùa ấn ký sao có chút giống như là từ trận văn bên trong biến hóa ra tới trương linh sơn lấy n g u y ề n thiên kính bảo bọc màu đen ấn ký sau đó lấy quan vi d i ệ u chi pháp quan sát vật này sau một lát tâm hắn nghiệm kẽ động lấy tiên thần thức rơi vào này màu đen ấn ký bên trong bắt đầu cẩn thận phân tích ấn ký này cấu tạo bởi vì dụ thần nói tiên thần thức chính là đi đến nguyên hà về sau trải qua tiên linh chi khí t ẩ y lễ mới có tư cách lột xác ra tới mà dụ thần thần thức chỉ là bình thường thần thức cùng trương linh sơn tiên thần thức không thể đánh đồng cho nên dù là hắn thiêu đốt tuổi thọ ngưng tụ mà ra màu đen ấn ký cũng không đả thương được trương linh sơn tiên thần thức mảy may nếu như thế trương linh sơn liền ngồi xếp bằng xuống lấy tiên thần thức chậm rãi nghiên cứu không nóng n ả y nay nguyên r ù a ấn ký không thể coi thường khẳng định không phải chính dụ thần lĩnh nộ ra tới tất nhiên là dụ dương cái này lao yêu quái thủ đoạn cho nên nếu là có thể đem này nguyên r ù a ấn ký nghiên cứu t r ê t đ ể đối t ư ơ n g lai thu thập dụ dương tất có đại dụ mà tại trương linh sơn lĩnh hội thời điểm hoàng viễn hạc vẫn như cũ chồng mông l i n quỳ không dám chút nào vọng đ ộ n như thế c h ọ n vẹn ba ngày thời gian trôi qua về sau trương linh sơn trong tay màu đen ấn ký rốt c ụ c hóa thành một cỗ hắc ký bị hắn một n g ụ m nuốt vào trong bụng hóa thành mấy ngàn kinh điểm năng lượng không hổ là dụ thần thiêu đốt tuổi thọ ký t á c thế mà còn có thể cung cấp mấy ngàn kinh điểm năng lượng trương linh sơn không khỏi đối cái này nguyên rủa ấn ký coi trọng mấy phần nay nguyên rủa ấn ký đúng là từ trận văn bên trong tôi diễn ra trong đó cũng ẩn chứa có t ử chi quy tắc v ớ a vặn nhưng dung nhập ta sinh tử luôn bên trong trương linh sơn tổng kết một chút lĩnh hội kinh nghiệm hắn suy một ra ba ngoại trừ đem nguyên rủa ấn ký dung nhập sinh tử luôn bên trong bên ngoài còn đơn giản hoàn tử mỹ chỉ là vì để phòng bắn nhất trương linh sơn cũng không tính trước tiên đi tìm dụ dương tính số sách mà là muốn trước nghĩ biện pháp đem tu vi tăng lên tới hóa nguyên cảnh tử vong lại đi tìm kiếm một môn chân nguyên cảnh công pháp đột phá đến chân nguyên cảnh thấu chương xong chương năm trăm tám mươi b ố bại lộ dụ dương thủ đoạn chương năm trăm tám mươi b ố bại lộ dụ dương thủ đoạn r ụ ra một tòa lầu cao phía trên tóc d à i xóa vai nam tử ngồi xếp bằng n h ữ mày mặt lộ vẻ vẻ suy tư người này chính là dụ dương tiên sư trương linh sơn vẫn luôn nói người ta là lao gia hỏa kia là hắn không hiểu rõ dụ dương tiên sư trên thực tế dụ dương tiên sư chính là một cái mặt mày đoàn chính trung niên nam nhân giống mạo h n tướng mạo so dụ thần còn muốn anh tuấn mấy phần lại nhiều hơn mấy phần thành t ụ c rất có mị lực cũng chính là dựa vào điểm này hắn mới có thể có cơ hội lựa gạt cái này h u y ề n g i a ngực bên trong nữ tử từ đó đạt được trận pháp cường đại hơn thủ đoạn cùng phát tích một liếng bất quá những chuyện này đều là bí mật không đủ v ì ngoại nhân nói cũng không có bao nhiêu người biết r ụ dương tiên sư quá khứ lúc này dù dương tiên sư trong lòng đ ố n g nhiên có chút khó chịu cảm giác có đổ v ậ t gì đã mất đi lập tức nhắm mắt lại bắt đầu câu thông trật văn cái này phương viên trong vòng v ạ t dặm đều có hắn tự mình bố trí trật văn những n à y trật văn có được các loại năng lực như là giám sát phòng ngự công kích trói buộc v v v chính là dựa vào những n à y trật văn hắn dụ dương tiên sư mới có thể một mực đem nơi đ â y nắm ở trong tay nơi này chính là bọn hắn dụ ra hậu hoa biên thế nhưng là khi hắn bắt đầu câu thông trận văn trong lòng lại đ ố n g nhiên t r ầ m xuống sắc mặt khó coi tới cực điểm quả nhiên cảm giác của mình không có sai lầm xảy ra chuyện có một bộ phận địa phương trận văn xảy ra vấn đề bị phung phí tiếp tục cảm giác hắn phát hiện phung phí trận văn không phải người bên ngoài chính là bọn hắn dụ ra thế hệ trẻ tuổi bên trong kiệt xuất nhất cháu trai dụ thần đến tột cùng là ai có thể làm cho dụ thần phung phí ta bố trí trận văn dù dương tiên sư trong lòng vừa sợ vừa nghi dù thần thế nhưng là hóa nguyên cảnh đình phong thực lực phóng tới bọn hắn dụ ra cũng là có thể xếp hàng đầu hắn đều không làm gì được đối phương vậy đối phương đến mạnh bao nhiêu nhưng cái này phòng ngự trong vòng vạn dặm đều tại hắn dụ dương tiên sư giám sát cảm giác phía dưới như thật có vượt qua hóa nguyên cảnh trở lên cường giả xuất hiện mình nhất định sẽ đạt được nhắc nhở đến cùng xảy ra chuyện gì đến tột cùng là ai tiềm nhập t i ề n đến dù dương tiên sư trầm ngâm nửa này đúng như nói người tới chủ nhân một cái bóng đen lập tức hiện lên ở ngoài cửa nửa quỳ trên mặt đất dù dương tiên sư nói cho ta điều tra một chút hoàng hạ tông kêu mảnh đất giới đã xảy ra chuyện gì vì sao dù thần muốn đi bên kia nhớ kỹ chỉ là điều tra không muốn h a m chiến thực lực đối phương không kém vâng bóng đen nhanh chóng biến mất mà l i ê n tại bóng đen biến mất trong nháy mắt trong phòng đột nhiên chuyển đến nữ nhân tiếng c ư ờ i to ha ha ha báo ứng tới dù dương n g ư ơ i báo ứng tới ha ha ha cái gì báo ứng dù dương hừ một tiếng nói bất quá là ra một chút nho nhỏ ngoài ý muốn thôi ha ha ha ngu xuẩn vô chi từ người gã ta bắt đầu đến ngươi đem cái này phương viên bạn giảm nuôi nhốt bắt đầu thôn vệ thiên địa nguyên khí cùng số mệnh liền chú định ngươi kết cục ngươi làm việc làm quá tuyệt nữ nhân tiếp tục cười to dù dương nói tuyệt sao nếu là làm quá tuyệt ngươi cũng sớm đã chết rồi nơi nào còn có cơ hội ở chỗ này nói chuyện ha ha nữ nhân mỉa mai cười một tiếng nói như giết ta ngươi sẽ càng chóng chế t ngươi biết đạo lý này năm đó thế nhưng là chính ngươi đem tính mệnh cột vào trên người của ta hối hận không dù dương k h nói tính mạng của ta buộc ở trên thân thể ngươi tính mạng của ngươi cũng buộc trên người ta nếu là ta gặp báo ứng ngươi cho rằng ngươi lấy tốt cho nên ngươi hẳn là vì ta cầu nguyện ha ha vì ngươi cầu nguyện ta tình nguyện n u ố t sống ngươi t h ì t vô hưởng ngược ngươi máu chết tôi h chết ta ngươi báo ứng tới ta đã cảm thấy đây là cùng ngươi tâm liên tâm cảm giác ngươi cũng cảm thấy cho nên ngươi căn bản không dám đi hoàng hà tông mà p h ả i ngươi cho săn đi chịu chết ha ha ha. nữ tử cười to cười như đ i ê n thanh âm từ dụ dương cái mông d ư ớ i đáy trong mật tất chuyển tới quanh quẩn tại cả lầu trong phòng ngâm miệm dụ dương bị bạch trần ý nghĩ trong lòng trong lòng càng thêm nôn nóng khó chịu lập tức đánh ra một đường t r ậ t văn đem phía dưới nữ nhân kia thanh nhầm phân g bế sắc mặt khó coi tới cực điểm sợ sao ta thật sợ sao dù dương trong lòng nghĩ lại nhưng là rất nhanh liền lắc đầu nói đây không phải sợ cái bóng trên người có ta gieo xuống t r ậ t văn phải hắn đi là mượn hắn con mắt cùng thân thể vì ta cảm giác đối thủ là ai ta ngược lại muốn xem xem đến tột cùng là ai muốn chơi ta hoàng hà tông trương linh sơn n u ố t mắt nguyền rủa ấn ký không bao lâu n g ẫ nhiên trong lòng r u lên theo bản năng liền chém ra một đường lạnh trời đao ý hà đa ý vạch phá bầu trời đem bầu trời đều xé rách ra một đường mắt trần có thể thấy vết rách a một tiếng thê lương rú thảm lập tức trở về đạm trên bầu trời hoàng hạ tông hoàng viễn hạc trong lòng hoàng sợ lúc này mới phát hiện không chúng chẳng biết lúc nào nhiều một đạo hát ảnh chỉ gặp bóng đen này bị lệch trời đao ý chính diện đánh chúng toàn bộ thân hình từ đó một phân thành hai tiếp lấy ẩm v a n g nổ bể ra đến hóa thành ngàn vạn trận văn rơi vào đến tông chủ phong trên không cùng trương linh sơn cùng hoàng viễn hạc lân cận cuối cùng vẫn là c h ậ m một bước là giám sát cảm giác t r ậ n văn trương linh sơn trong lòng run lên xem ra là dụ dương thủ đoạn phái người đến điều tra tới dựa theo trương linh sơn suy đoán lúc đầu đối phương hẳn là chính diện cùng mình giao chiến sau đó đem chuyện xảy ra thông qua trận văn ghi chép lại phản hồi cho dụ dương lại không ngờ tới thực lực của mình so với bọn hắn trong tưởng tượng mạnh hơn một đường lạnh trời đao ý liền đem bóng đen kia cho miệu sát dù vậy dụ dương còn có chuẩn bị ở sau chính là bóng đen thi thể vỡ ra hóa thành giám sát cảm giác trật văn giống vậy có thể nhìn thấy bên này đ ộ n tĩnh mình bại lộ sự thật chính như trương linh sơn sở liệu dù ra lầu các phía trên dụ dương đột nhiên đứng lên sợ hai biến sắc cả người cũng nhịn không được bắt đầu phát run nhưng không biết là hưng phấn vẫn là sợ hãi bởi vì hắn phản ứng quá kỳ quái liền ngay cả hắn dưới thân mật thất trong lồng giam nữ t ử đều cảm thấy dị dạng kêu lên xảy ra chuyện gì dụ dương quả thật là ngươi bao ứng tới ha ha đã thấy dụ dương đột nhiên cười to trời cũng giúp ta không nghĩ tới đ ạ i danh đỉnh đỉnh linh sơn sân chủ thế mà chạy đến địa bàn của ta tới ha ha ha theo lý thuyết dụ dương căn bản không biết trương linh sơn dù sao dù là chính là hiện thánh đến c ử u châu đại lục hắn cũng không có cùng trương linh sơn chính diện giao phong qua duy nhất nhìn thấy trương linh sơn một mặt thời điểm vẫn là trương linh sơn là ngụy trang lại một k í c h liền đem hắn dụ dương tiêu diệt hắn cũng không kịp nhìn kỹ nhưng là không có quan hệ bởi vì không chỉ là mình bị diệt trương gia lao tổ cận mộng u y ề n ô sơn quỷ và mọi người đều bị trương linh sơn tiêu diệt mọi người cùng chung mối thủ cho nên trở lại thượng giới về sau đám người liền lập tức tụ một lần bù lắp nhau mà trong đó chủ yếu nhất chính là từ trương gia lão tổ đem trương linh sơn hình tượng vẽ ra làm cho tất cả mọi người đều đem tướng mạo của người này thật sâu khắc ở trong đầu nguyên nhân chính là như thế dụ dương từ bóng đen thi thể bộc phát ra g i ả m sát cảm giác trận v ă n trông được đến trương linh sơn trong nháy mắt l i ê n liếc mắt nhận ra trương linh sơn thân phận mặc dù không biết tiểu t ử này thế nào đột nhiên xuất hiện ở trong địa bàn của mình nhưng là cái này đều không quan trọng quan trọng là cơ duyên đến rồi ai nói mình thôn phệ phạm vi vạn giảm khí v ậ n không dùng cái này không phải liền là khí vẫn tác dụng sao ha ha, ha. nguồn c â i cận mộng huyền cùng trương tiên sư còn tại phi thăng đại điện trở lấy trương linh sơn tự chui đầu vào lưới lại không ngờ tới người ta trương linh sơn đã thông qua cái k h á c con đường phi thăng lên tới dụ dương tiên sư trong lòng c ư ờ i t h ầ m ôm cây lợi t h ỏ chính là việc làm của kẻ ngu cho nên từ vừa mới bắt đầu hắn đ ố i trương tiên sư cận mộng huyền cùng ố sơn quỷ bà canh giữ ở phi thăng điện hành vi liền tỏ vẻ khinh thưởng cho nên không có tham dự hắn cảm thấy trương linh sơn chỉ cần phi thăng lên đến mình liền nhất định có biện pháp đem nó tìm tới hoàn toàn không cần tại phi thăng điện ôm cây lợi thọ lãng phí thời gian hắn trương linh sơn lợi hại hơn nữa đi vào huyền giang luật cũng sẽ nhận thiên địa quy tắc cấp chế thực lực tuyệt không có khả năng đột nhiên tăng mạnh mà mình lại là chân nguyên cảnh định phong cường giả tồn tại đối phó một cái nhỏ tiểu trương linh sơn còn cần ôm cây đ ợ i thọ sao đây là dụ dương tiên sư làm chân nguyên cảnh cường giả tối đỉnh tự tin làm c h ấ n thủ một phương địa giới thổ bá vương tự tin nhưng là sự thật có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn bởi vì dụ dương phát hiện trương linh sơn thực lực rất mạnh vượt quá tưởng tượng mạnh chẳng những giết mình thiên tài cháu trai dụ thần thế mà còn có thể làm được một cách liền chấp n h o n g giết chết cái bóng phải biết cái bóng thế nhưng là tâm phúc của mình đ ạ t được mình chân t r u y ề n chính là chân nguyên cảnh dù là bởi vì cái bóng nhận mình t r ó i b u ộ c chỉ có thể duy trì tại chân nguyên cảnh sơ k ỳ c ả n h giới nhưng là dù nói thế nào cũng đều là chân nguyên cảnh cứng ra lại ngăn không được t r ư ơ n g linh sơn m ộ t chiêu không thể tưởng tượng nổi xem ra ta trước đó nghĩ sai tiểu t ử này có biện pháp có thể lẫn t r á n h thiên địa quy tắc áp chế thư thật đúng là v ậ n khí t ố t ta yêu châu đại lục khí vận quả n h i ê n đều bị h ắ n cho nội dù dương trong lòng thâm vận nếu là không có trương linh sơn tồn tại cựu châu đại lục khí vận mình chỉ ít có thể chia cắt đến một phần tám đáng chết vừa nghĩ tới mình t r ă m c â y nghìn đáng hiển thánh hạ giới thiếu không có m ò được gì dù dương liền đ ầ y bụng tử hỏa khí hắn hận không thể hiện tại liền bọn tới hoàng hà tông đem trương linh sơn trực tiếp đánh giết đồng thời nuốt mất hắn trên thân gia chỉ cựu châu đại lục khí vận nhưng là dù dương cũng không có làm như thế hắn càng là kích động càng là tỉnh táo cái bóng chết để hắn hiểu được dù là cái này trương linh sơn chỉ là vừa mới phi thăng không bao lâu mình cũng không thể khinh t ư ờ n g một nào vẹn, vẹn một nào liền miểu cái bóng. sát t hết ự lực c làm này, không khỏi làm dụ dương nghĩ khỏi dụ đ n lúc r ư ớ c Châu tại Đại Kiểu lần ụ c trước đó, chính chiêu hắn, luôn luôn nhẫn, cũng thế, ngược càng Thánh Tháp thánh thân thể Trương một Tiểu tử tay tàn thượng thế, biết thu、liễm. Hết mình hiện Linh nhà hắn. nhẫn, như không Sơn diện. này luôn luôn đến ngang ra giới đó, Mẹ liễm. là là l bị này tới lần khác hắn thực lực lại là như vậy không thể tưởng tượng nếu như không phải tận mắt nhìn thấy dụ dương vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến một cái vừa mới phi thăng tiểu t ử là thế nào làm được m i ệ u s á t chân nguyên cảnh tiểu tử này có thể lấy không quan trọng c h i thân của thời thành lập linh sơn đơn đấu cựu châu đại lục bát đại thượng cổ tông môn mà không bại xác thực có chỗ độc đáo của nó thêm nữa hắn khí vận ra thân nếu không thể lấy lôi đỉnh thủ đoạn có thể bắt được chắc chắn sẽ bị hắn thoát thân mà đi cần nghĩ cái sách l ư ợ c vẹn toàn mới được dụ dương trầm ngâm hồi lâu rốt cục quyết định chủ ý hai tay bắt đầu nhanh chóng bấm n i ệ m pháp quyết chỉ một thoáng theo hắn bắt đầu bấm n i ệ m pháp quyết toàn bộ dụ ra trên biên giới vô luận là tộc nhân vẫn là hạ nhân đều từng cái bay trốn đi chạy tới bốn phương tám hướng trận pháp tiết điểm sau đó ngồi xếp bằng xuống t bây giờ một buổi sáng hao phí tất cả đều là vì ngươi a trương linh sơn cho nên trên người ngươi khí vận huyết nhục của ngươi công pháp của ngươi huyền bí nhưng nhất định phải bật siêu chỗ giá trị đừng cho bổn tiên sư thất vọng a rụ dương trong lòng thâm than vì một cái trương linh sơn đem dụ ra tất cả mọi người p h ả i đi ra làm trận pháp sinh cái cọc hy sinh không thể bảo là không lớn nhưng là chỉ cần thu hoạch cũng đủ lớn những n à y hy sinh đều là đáng giá dụ dương người làm điều ngang ngược táng tận tiên lương người chết không yên lành mọi thứ làm quá tuyệt chính là tự tuyệt nghe ta một lời khuyên lập tức thu tay lại ngươi còn kịp lồng răng mật thất nữ tử lớn tiếng tê la nhưng là dụ dương toàn bộ làm như không có nghe được ngược lại ra chỉ trận văn đem nó miệng gắt gao phong bế tính cả toàn bộ lầu các đều phong bế sau đó chìm vào trong lòng đất nàng này dù sao còn kết nối lấy tính mạng của mình cho nên nhất định phải đem nàng ẩn nấp cho kỹ ai cũng có thể chết nàng không thể chết chờ mình đem trương linh sơn cầm xuống về sau liền dẫn nàng này rời đi nơi này một lần nữa tìm một chỗ bắt đầu ẩn cư dụ dương tin tưởng vững chắc chỉ cần đem trương linh sơn cầm xuống cướp đoạt hắn trên người tất cả hảo diệu mình tất có thể tiến thêm một bước đột phá đến linh nguyên cảnh ngưng tụ linh nguyên c h â n thân như thế liền có thể chặt đứt cùng nàng này tính mệnh kết nối từ đây trời cao biện rộng mặc cho hắn dụ dương ngao du ha ha, ha. Thu. l i ê n gặp dụ dương chân đạp màu xanh bảo kiếm cả người hóa thành thanh sắc lưu quang hướng phía hoàng hạ c tông địa phương mau chóng đuổi theo nhưng là khi hắn đến hoàng hạ c tông tông chủ phong thời điểm đã thấy nơi đây không có mờ hay chạy dụ dương trong lòng h ừ lệnh trương linh sơn cái này tặc tiểu tử quả nhiên khó đối phó xem thời cơ cực nhanh phát hiện không hợp lý lập tức liền chạy trốn vất quá hắn dụ dương sớm có sở liệu trước đó lấy trận văn k h ô n g chế tất cả dụ g a tộc nhân nô bục ra ngoài làm trận phát sinh cái cọc chính là vì phòng ngừa một màn này xuất hiện bây giờ toàn bộ phạm vi vạn g i m phạm vi đều bị mình một mực khống chế vô luận trương linh sơn chạy trốn tới c h ỗ đó hắn đều trốn không thoát lòng bàn tay của mình liền để ta nhìn ngươi tiểu tử trốn đến nơi nào dụ dương nhắm lại hai mắt nếu là có người khoảng cách gần quan sát vượt qua hắn khỏe mắt liền sẽ nhìn thấy dụ dương trong mắt có từng cái hoa văn phức tạp đường vân bên trên tinh quang lấp lóe nếu là đem đường vân phóng đại liền sẽ phát hiện rõ ràng là một tấm bản đồ chính là phạm vi vạn dạm dụ ra địa giới địa đồ nhưng để dụ dương giật mình là mặc cho mình tại địa đồ bên trong như thế nào lục xoát thế mà cũng không tìm tới trương linh sơn mảy may tung thích xảy ra chuyện gì dù dương trong lòng lập tức có chút bối rối cảm giác mười phần không ổn mình đã bày ra vạn toàn thủ đoạn theo lý thuyết hẳn là có thể trong nháy mắt tìm tới trương linh sơn nhưng vì cái gì liền đối phương một cộng lông đều cảm giác không đến hẳn là tiểu t ử này cũng thông h i ể u trận pháp lại mạnh hơn ta dù dương trong lòng cùng l o ạ n càng nghĩ càng thấy đến kinh khủng như coi là thật như thế mình những thủ đoạn này đơn giản chính là chuyện cười a không có khả năng tuyệt đối không có khả năng cảm giác được mình đã mất tất bông dù dương hung hăng lắc đầu cưỡng ép tỉnh táo lại mình trận pháp thế nhưng là tại việt giang được tốn sức trăm tay nghìn đạo mới tăng lên tất cả trận đạo thủ đoạn đều biến siêu cựu châu đại lục cấp độ kia trương linh sơn lợi hại hơn nữa bị giới hạn quy tắc hắn trận p h á p thủ đoạn cũng đều là cựu châu đại lục thủ đoạn mà thôi làm sao có thể so ra mà vượt mình nhất định là mình chỗ đó ra chỗ sơ xuất mà không phải trương linh sơn trận p h á p mạnh hơn mình nghĩ như vậy d ụ dương lập tức ổn định lại tâm thần lại lần nữa cảm giác đ n g nhiên khoe miệng của hắn niết lên vẻ mỉm cười hh tìm được thấu chương o n g chương năm trăm tám mươi lăm ai mạnh hơn ai càng âm dù dương sát chiêu chương năm trăm tám mươi lăm ai mạnh hơn ai càng âm d ụ dương sát chiêu nguyên lai là nút ở nơi này thật là một cái gian trá tiểu tử d ụ dương phát ra cười lạnh không thể không nói tiểu tử này quan sát nhạy cảm mạch suy nghĩ rõ ràng lại có thể trong thời gian ngắn như vậy đã tìm được một chỗ cực kỳ bí ẩn nơi hẻo lãnh kém chút để cho mình cũng không tìm tới nhờ có ta dụ dương cao hơn một bậc dùng tộc nhân cùng nô b ộ c làm trận pháp sinh cái cọc tăng cường trận pháp phạm vi bao trùm cùng năng lực nhận biết vâng không thật là có có thể bị tiểu tử người tránh thoát đi bất quá bây giờ h ư n g dù dương xoay tay phải lại trong tay liền nhiều một cái c h ậ bàn hướng phía trương linh sơn vị trí liền c h e lên đi qua mà trương linh sơn vị trí không phải nơi khác vừa bắn ngay tại hoàng hạ tông bên trong thì ra hắn căn bản cũng không có chôn xa ông một tiếng bù bù chỉ thấy dụ dương trận b à n điên cuồng biển lớn mà trận bàn biên giới thì chạy ra từng tầng từng tầng tựa như như nước chạy vận sóng thật giống như thác nước lại là tạo thành một vòng thác nước rủ xuống đem tránh né dưới đất trương linh sơn một mực gắn vào trong đó ầm ầm mặt đất bị trận bàn bên trong lực lượng phá vỡ rốt cục lộ ra trương linh sơn mặt lộ vẽ hốt hoàng thân ảnh dụ dương thấy thế cười to ha, ha, ha. đường đường linh sơn s ơ ấ chủ từ trước đến nay d ầ m d ĩ chưa ngụy gió không sợ hãi hôm nay thế nào dọa đến tắt run có bản lĩnh chúng ta trở lại cửu châu đại lục tái chiến một trận phi thăng nhiều năm bắt nạt ta một cái phi thăng người mới cũng không cảm thấy ngại kiêu ngạo trương linh sơn mặt lộ vẻ không cam lòng kêu lên ha ha ha dù dương c ư ờ i càng vui vẻ hơn ngươi tại cửu châu đại lục cũng không phải bắt nạt bổn tiên sư hạ giới hiện thánh thân thể a phong thủy luân chuyển hiện tại đến phiên bổn tiên sư bắt nạt ngươi ha ha ha trương linh sơn nói trước đó là ta có mắt như mủ hiện tại ta biết sai có thể hay không hảo nói chuyện không nên đánh đánh giết giết dù dương nghĩa mai cười một tiếng hiện tại biết nói chuyện ban đầu ở cựu châu đại lục ngươi cũng không có để cho ta nói nhiều một câu muốn cùng ta đàm trước q u y xuống a ai trương linh sơn thở dài một tiếng oan gia nên dài không nên kết ủy không q u y xuống đều là hư chúng ta nói một chút bây giờ đi ngươi khi đó đi hạ giới h i ể n thánh không phải là vì trộm đi cựu châu đại lục khí vận a không nói gặp ngươi cựu châu đại lục khí vận ta cũng mang theo không ít ta cho ngươi một bộ phận ngươi để cho ta rời đi như thế nào dù dương ánh mắt có chút n g n g tụ nói ngươi thế mà biết thu thập khí v ậ n ai nói cho ngươi trương linh sơn nói cựu châu đại lục có không ít cổ t ị c h ta nhất thống đại lục về sau cẩn thận nghiên cứu thiên hạ cổ t ị c h tự nhiên là có hiểu biết dù dương tiên sư chúng ta không nói những thứ vô dụng này được chứ ngươi liền nói bao nhiêu khí v ậ n có thể mua được mệnh của ta dù dương ngừ lạnh một tiếng trước đó ta h i ể n t h á n h đi cựu châu đại lục ít nhất phải cầm xuống một phần tám cựu châu đại lục khí v ậ n ngươi liền cho ta một phần tám cựu châu đại lục khí vật là đủ đây không phải nói của a trương linh sơn im lặng nói ngươi cho rằng ta đem toàn bộ cựu châu đại lục mang lên tới ngươi nếu có thể để cựu châu đại lục cũng vào cái này phạm giới bên trong cho ngươi một phần tám lại có làm sao dù dương giận dữ còn dám ba hoa gục xuống cho ta vây n h trận bàn bên trong lập tức rủ xuống một cỗ t r ọ áp hung hăng đặt ở trương linh sơn trên thân b ị n h trương linh sơn thân thể nhoáng một cái ngã nào h trên đất phun ra một n g ụ m màu đến gượng chống nói dù dương tiên sư nếu ngươi là thái độ này vậy ta liền tình nguyện để những cái tia khí vận đều tán loạn rơi nói h á tử trong túi chữ vật lấy ra một cái hồ、lô. người dám dụ dương kinh hãi nhìn thấy trương linh sơn đem miệng hồ lô nhắm ngay miệng tay trái đi bóp nắp hồ lô càng là thật muốn đem khí vận vứt mất toàn bộ trà đạp biến thành đại tiện hắn vội vàng teo lên trương linh sơn không nên kích động có chuyện h ả o h ả o nói ta trước thu hồi trọng áp ngươi trước đứng lên đứng lên chúng ta từ từ nói nói trận bàn bên trong trọng áp liền chậm rãi lui tán trương linh sơn đứng dậy lao đi khỏe miệng màu tươi nói ta liền b ó p nhặt cái này một hồ lô khí vận nếu là dụ dương tiên sư thả ta cái này một hồ lô liền đưa cho tiên sư liền cái này một hồ dù dương rõ ràng không tin khe nói muốn thật chỉ có cái này một hồ lô ngươi liền đi chết đi không hổ là dù dương tiên sư thế mà lập tức liền đâm xuyên ta cái này một hồ lô chính là tiền đ ặ c cọc trước tặng cho ngươi c h ờ ngươi thả ta rời đi về sau ta cho ngươi thêm mười cái hồ lô trương linh sơn vừa nói một bên đem trong tay hồ lô ném ra ngoài dù dương nhanh chóng ngưng tụ nguyên lực bàn tay một tay lấy hồ lô tóm vào trong tay mặc dù không có mở ra hồ lô nhìn nhưng là hắn đã có thể cảm giác được cái này trong hồ lô chính là hàng thật giá thật khí vận khí vận chính là nhìn không thấy sờ không được đồ vật cho nên dù là mở ra cũng không có ý nghĩa ngược lại sẽ để khí vật xói mòn làm sao chia phân biệt khí vật toàn bằng cảm giác người bình thường dù là chính là cầm tới hồ lô cũng không cách nào cảm giác được nhưng là dù dương thế nhưng là vì khí vật trong tay nhìn đáng hiện thánh hạ giới nam nhân hắn đối khí vật hiểu rõ viễn siêu người bình thường cho nên hắn thông qua cảm giác cảm giác được là khí vật đó chính là nhất định là khí vật không có người có thể lừa hắn trên thực tế trương linh sơn xác thực không có lừa hắn chỉ là cái này hồ lô là hắn từ túi chữ a vật tùy tiện bắt một cái không hổ lô trong đó khí v ậ n dĩ nhiên chính là mình từ phủ nút bên trong đưa vào đi trương linh sơn thế nhưng là người mang mười mẫu khí v ậ n đưa vào đi một hổ lô tính là gì nếu là hắn nguyện ý đưa đưa một trăm cái một ngàn cái hổ lô khí v ậ n đều là chút l ò n g thành nhưng đối dụ dương tới nói cái này một cái hổ lô mặc dù không nhiều nhưng cũng so với hắn tốn hao tinh lực thôn vệ cái này phương v i ê n b ạ n giảm khí vận muốn có lời được nhiều c h ỉ nhưng so sánh mình thôn vệ phương này địa giới một năm khí vật mà trương linh sơn tiểu tử này nói còn muốn cho mình mười cái hồ lô có thể thấy được trên người hắn hồ lô tuyệt đối không ít hơn một trăm cái dù sao tiểu tử này lòng tham vô cùng tại cựu châu đại lục một chút thua thiệt đều không ăn còn cưỡng ép thành lập linh sơn từ người ta bắt đại thượng cổ trong tông m ô n đ o ạ n thức ăn có thể thấy được hắn bản tính chi tham lam cho nên mình đoán hắn có một trăm cái hồ lô đều là bảo thủ nói không chừng tiểu tử này trong túi chữ vật ẩn giấu không dưới một ngàn cái hồ lô dù dương nghĩ tới đây trong lòng không khỏi lửa nóng tới cực điểm thận không thể lập tức đem trương linh sơn quần áo lộn ra đem nó trên thân cất dấu túi chứa vật đều cầm vào tay từng cái vơ vét một phen nhưng là vì p h o n g ngừa tiểu tử này cá chết lưới rách dù dương để nén hưng phấn trong lòng trầm giọng nói ta có thể thả ngươi nhưng là mười cái hổ lô có ít ít nhất phải ba mươi mà lại ngươi đến cho ta ba cái hổ lô làm tiền đặt cọc ngươi không muốn lòng tham không đ ấ y trương linh sơn cả giận nói dù dương khen ó i lưu đến tính m ệ n h tại không sợ không có c ư i đốt ngươi bây giờ là cậu ta cho nên liền theo ta nói xử lý bằng không dù là ta một tia khí vận đều không cần cũng muốn giết ngươi ngươi phải biết nếu không phải ngươi tại hạ giới làm yêu ta được đến khí vận cũng không chỉ n g ầ n ấy có thể sử dụng này một ít khí vận liền đổi về một cái mạng ngươi hẳn là biết ơn ta mới là trương linh sơn trên mặt lộ ra vẻ dãy ruộng rốt cục t ắ n răng lại lấy ra hai cái hồ lô ném ra ngoài, nói, ra ba cái hổ lô tiền đ ặ t cọc đều cho ngươi lập tức thả ta rời đi dù dương thu hồi hồ lô cười ha ha nói chậm đã nếu là thả ngươi rời đi ngươi về sau không cho ta còn lại ba mươi hồ lô ta chẳng phải là bị thể lớn cho nên đến lập cái bảo hộ như thế nào bảo hộ trương linh sơn lộ ra không nhịn được biểu lộ dụ dương nói rất đơn giản ngươi chỉ cần phát một cái lời thề ta trận này bàn bên trong liền có trận văn k hóa chặt nếu ngươi vi phạm lời thề như vậy vô luận đi đến nơi nào ta trận này bàn đều biết tìm tới ngươi nếu ngươi tuân thủ lời thề như vậy trận văn liền sẽ tự nhiên tiêu tán vô luận ngươi đi nơi nào ta cũng tìm ngươi không đến đơn giản như vậy trương linh sơn lộ ra nửa tin nửa ngờ biểu lộ dụ dương cười nói chính là đơn giản như vậy bắt đầu đi không muốn lãng phí thời gian trương linh sơn liền cất cao giọng nói chỉ cần ta chạy thoát rời đi dụ ra p h ạ m v i liền đưa ra ba mươi khí vận hồ lô đưa cho dụ dương tiên sư nếu làm trái lời thề này liền bị dụ dương tiên sư truy sát đến chết hài lòng sao hài lòng rất hài lòng ha ha dụ dương mỉm cười lại nói nhưng là ngươi còn phải lại cho ta mười cái hồ lô ta mới có thể thả ngươi ngươi trương linh sơn giận dữ dụ dương nói trước đừng kích động nghe ta một câu ý kiến ta cháu trai kia dụ thần là ngươi g i ế t đi tâm phúc của ta cải bóng cũng là ngươi dết dụ thần giá trị ba cái hồ lô cái bóng giá trị bảy cái hồ lô có phải hay không hợp tình hợp lý không hợp lý ta cho ngươi tối đa là ba cái dù thần giá trị một cái cái bóng giá trị hai cái sẽ không càng nhiều nếu là còn không thả ta đi liền thế cá chết lưới rách ta đem tất cả khí bận hồ lô toàn bộ tiêu hủy thủ đoạn của ta ta nghĩ ngươi hẳn là được chứng kiến trương linh sơn cắn răng tức giận nói dù dương sắc mặt lập tức châm xuống nghĩ đến lúc trước bị trương linh sơn lấy xương cốt lồng ra mây khốn lại lấy lành lệnh từ khí chấn sắt một màn kia khi đó mình ngay cả hiện thánh đi xuống hồn lực đều không thể đạo thoát có thể nói là bị khi phụ đến t ự c hạng nghĩ đến đây về sau hắn làm sao có thể không khí nhưng là vừa nghĩ tới đợi chút nữa có thể đem trương linh sơn bắt lấy tiếp tục b à o chế hắn liền không so đo nhiều như vậy cười ha h a nói đi ta cũng lập xuống lời thề lại cho ta ba cái khí vận hồ lô liền để ngươi rời đi được trương linh sơn một bộ gấp gáp chạy chối chết bộ dáng không thèm phí lời với hắn lập tức lại ném ra ba cái hồ lô dù dương đem nó cầm vào tay cảm giác được trong hồ lô quả thật chính là khí vận trong lòng đơn giản trong bụng nợ hoa quả nhiên như mình sở liệu tiểu tử này trên người khí v ậ n nhiều nữa đâu bằng không có thể thống khoái như vậy lấy ra ba cái hồ lô hh ắ c liên để tiểu tử này đi ra ngoài trước hóng gió một chút đợi lát nữa lại đem hắn bắt lấy h ả o hào tra tấn một phen thật sự cho rằng tại ta trận bàn phía d ư ớ i thể có thể ước thúc b u ồ n tiên sư những này lời thề trận văn chỉ có thể ước thúc chính n g ư ơ i a rô đần chỉ cần tiểu tử ngươi phát thể chủ động để trận văn rơi xuống trên người ngươi ngươi còn không phải mặc ta xâm lược tiểu tử này quả nhiên không hiểu trận pháp coi như hiểu trận pháp hiện tại trận văn rơi xuống trên người hắn hắn cũng đã là c á trong chậu chỉ cần chờ đợi thời gian để trận bắn xâm nhập hắn trong cơ thể liền có thể mặc ta bóc nhẹ dù dương trong lòng đắc ý tự tin đã làm được v ạ n vô nhất thất liền khoát tay áo thu hồi trận b ả n nói đi thôi trương linh sơn nhanh đảo m ệ n h đi chờ chạy ra ta rụ ra địa giới liền lập tức giao ra khí vận hồ lô không thể lãnh đ ạ o nếu không ta lập tức sẽ tìm được ngươi đưa ngươi bắt lấy để ngươi sống không bằng chết sở dĩ không tiếp tục vây khốn trương linh sơn tự nhiên không phải hắn đại phát thiệt tâm mà là lo lắng một mũ nốt biết làm cho trương linh sơn cá chết lưới rách lại nói không chắc sẽ còn bị đối phương phát hiện trong cơ thể không thích hợp mà bỏ mặt trương linh sơn đi làm bệnh trương linh sơn thì bệ bột nhiều việc chạy lang thang liền không có thời gian cùng tầm tư đi cảm giác trong cơ thể t r ậ n văn như thế chính mình mới nhưng chậm rãi lấy trận văn ăn mòn đối phương mới có thể giữ được và toàn không có gì bất ngờ xảy ra nhưng là để dụ dương không có nghĩ tới là mình đã làm như thế sách lược bài toàn nhưng vẫn là xảy ra ngoài ý muốn chỉ gặp chính mình cũng thu t r ậ n bản bỏ mặt trương linh sơn làm bệnh đã thấy trương linh sơn hoạt động một chút thân thể cũng không làm bệnh ngược lại thân hình phát một cái đột ngột thoáng hiện đến trước mặt mình ăn trước ta một đau liền nghe trương linh sơn một tiếng quát trói t h a i tay cầm đau trôi nhưng lại không nhìn thấy thân đau đây là vô hình chi đau nhưng là đây chỉ là người ngoài thấy ở trong mắt dụ dương thì hoàn toàn khác biệt dụ dương nhìn thấy chính là một thanh chóng nhiễm tinh không bóng đêm đa quang trong lúc đau phép chạm m à xuống dụ dương chỉ cảm thấy thời gian phảng phất bị chạm dừng lại trong nháy mắt này cả người hắn cơ hồ đều quên hô hấp hoặc là nói bởi vì thời gian đình trệ hô hấp của hắn cũng đi theo dừng lại không được dụ dương trong lòng kinh hãi không nghĩ tới trương linh sơn tiểu tử này lại còn có như thế bảo đau đao này dù là chính là thả trong huyền giang ngực cũng là đỉnh tiêm b ả o bối chẳng lẽ là cựu châu đại lục đao tông tiên khí làm cựu châu đại lục bản thổ nhân sĩ tuy nói dụ dương năm đó thực lực có hạn còn chưa có tư cách tiến vào đao tông càng không tư cách nhìn thấy đao tông chấn tông tiên khí muôn đời đao nhưng là liên quan tới muôn đời đao bi danh hắn nhưng lại như sấm bên hai vốn định thực lực tăng lên về sau đi đao tông cũng kiến thức một chút lại không ngờ tới mình thế mà vận khí tốt tìm được gần tảng phi thăng thông đạo trực tiếp phi thăng về sau liền rốt cuộc không có cơ hội nhìn thấy bực này tiên khí trước đó không lâu hắn hiện thánh hạ giới ngoại trừ thôn vệ c ử u châu đại lục khí vận bên ngoài còn có một cái mục đích chính là đi bắt đại thượng cổ tông môn cầm tới tiên khí khác tiên khí không nói ít nhất phải cầm tới trận môn tiên khí huyền thiên trật bản vật này nhất phù hợp hắn đạt được vật này thực lực tất có thể đột nhiên tăng mạnh đáng tiếc bởi vì trương linh sơn cái này h ố n đản mình tất cả dự định đều thất bại mà bây giờ cái này h ố n đản thế mà còn lấy ra đào tông tiên khí muôn đời đào tới đối phó chính mình người đoạt ta khí vận đoạt ta tiên khí cơ duyên hiện tại thế mà còn xuất ra đào tông tiên khí tới đối phó ta à à à. có thể nhẫn mại không thể nhẫn đ ủ c dụ dương t ứ c thiếu chút nữa đều muốn nổ tung làm chân nguyên cảnh cường giả tối đỉnh hắn cũng không phải cái bóng bực này thấp kém gà mở mặt hàng có thể đánh đồng trương linh sơn có thể một đường l ạ c h trời đao ý đánh chết cái bóng ngay cả muôn đời đao đều không cần nhưng là giờ phút này hắn dùng muôn đời đao lấy muôn đời đao thời gian quy tắc ảnh hưởng đến dụ dương nhưng vẫn như c ũ không cách nào làm bị thương dụ dương mảy may bởi vì ngay tại muôn đời đao thời gian quy tắc lôi cuốn lấy lệnh trời đao ý rơi xuống trong n h y mắt dụ dương trên thân đã sinh ra một tầng chỉ toàn lông ánh sáng màu trắng nay lông ánh sáng không phải khác, đúng là hắn bản mệnh pháp bảo cũng chính là trước đó đối phó trương linh sơn cái tia trận bản thu thu thu chỉ gặp trận bản quay tròn trên không trung xoay tròn trong chốc lát ngưng tụ ra mấy chục đạo trận bản hư ảnh mà cái này mỗi một đạo trận bản hư ảnh đều giống như thực chất lại sinh ra tầm tầm đ i ệ t nhiệt trận văn đem trương linh sơn l ệ c h trời đao ý cùng muôn đời đ à o thời gian quy tắc ngăn cản t ă n g d ã không đến một lát trương linh sơn kích phát ra tất cả đao quang đao khí đao ý sắc cơ hay là hòa diễm khí huyết trí lực toàn bộ đều bị dụ dương trận bản hư ảnh hoặc là phân giải hoặc là khóa chặt tại trương linh sơn trận mắt hốc mồm kinh ngạc ánh mắt dưới chỉ thấy dụ dương tiên sư vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái trên người bụi cười n h ạ t nói đây cũng là chân nguyên cảnh b ỉ n h phong trương linh sơn ngươi vừa mới phi thăng lên đến còn không hiểu chân nguyên cảnh uy lực coi là dết ta cái bóng liền vô địch ha ha ngu xuẩn bất quá ngươi có thể cho ta áo bào bên trên kích thích nhiều bụi như v ậ y bụi cũng đã đủ để tự hào dù sao như là bình thường hóa nguyên cảnh ngay cả tới gần ta tư cách đều không có nói hắn lại lộ ra ánh mắt đồng tình nhìn xem trương linh sơn thở dài ngươi xem một chút để ngươi đào bệnh ngươi không trốn nhất định phải ra tay với ta lần này ngươi ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội cũng bị mất tội gì đến q u a thay vừa nói hai tay của hắn bấm một cái quyết cười nói một bao kia hao tổn không nhỏ đi cho nên đứng đấy bất động l i ề n tốt đây là ta đối với ngươi bán ân dù dương sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi Sẽ ra chuyện gì hắn vội vàng lại bấm một cái quyết thế nhưng là vẫn như c ũ không thể khống chế lại trương linh sơn thân thể thật giống như trước đó bố tại trên người đối phương trận v ắ n không hiểu thấu biến mất nhưng rõ ràng là trương linh sơn chính n i ệ m thể tự mình để trận văn rơi xuống trên người hắn mình lúc ấy rõ ràng đều cảm giác được nhưng bây giờ làm sao lại đột nhiên không có đâu tìm cái gì đâu đã thấy trương linh sơn nghiệm ai cười một tiếng có phải hay không tìm ta trên người trận văn muốn dùng trận kia văn xâm nhập ta xương cốt huyết mạch bên trong đem ta biến thành cái xác không hồn mặc ngươi xâm l ư ợ c làm sao ngươi biết dù dương hét lên kinh ngạc đống nhiên kịp phản ứng kêu lên ngươi cũng hiểu trận pháp ngươi là cố ý để trận văn tiến vào trong cơ thể ngươi thế nhưng là cái này có ý nghĩa gì bóc ra trận văn mạc tôi vẽ gợi thêm chuyện không có chút ý nghĩa nào ai nói ta chỉ là bóc ra trận bàn ai nói không có ý nghĩa ý nghĩa nhưng quá lớn đối phó ngươi bực này phi thăng nhiều năm lão yêu q u á i nếu là không làm cái sách lược bài toản ta sao dám lưu tại nơi này chờ ngươi trương linh sơn vừa nói tay phải nhấc lên một chút một cái trận bàn chậm rãi bay ra rơi xuống dụ dương dưới chân cùng dụ dương đỉnh đầu bảo vệ hắn tự thân trận bàn lẫn nhau đối ứng vừa vẫn đem dụ dương cho phong ở hai cái trận bàn bên trong mà hai cái trận bàn bên trong kích phát ra qua mang liền như là tạo thành một cái quá tải đem dụ dương phong cực kỳ chặt chẽ đây là dụ dương trận mắt ố t mộn đầy mắt không thể tin trận môn huyền thiên trận bàn sao ngươi lại có thể thôi động bảo vật này dựa vào cái gì ngươi chỉ là vừa mới phi thăng mà thôi chỉ là hóa nguyên cảnh vật này nên vì ta đoạt được ra trấn kinh cùng ghen ghét bên trong dụ dương lập tức thôi động cấm pháp hai tay cấp tốc bấm n i ệ m pháp quyết dưới chân lập tức sinh ra từng đạo nhỏ bé không thể nhận ra dây nhỏ chạy sôi đến huyền thiên trận bàn phía trên muốn đem huyền thiên trận bàn cầm xuống nhưng là theo hai tay của hắn bấm n i ệ m pháp quyết hắn lại hoảng sợ phát hiện trên người mình sinh mệnh chi khí thế mà đang điền cuồng trôi qua cái gì dụ dương quá sợ hãi là từ khí chính là lúc trước mình tại thánh tháp phía trước cùng giống vậy h i ể n thánh xuống tới triệu ngọc thanh tiêu nghị nói chuyện trời đất thời điểm bị trương linh sơn một t h a n h cầm x u ố n g nhìn thấy tử khí lúc ấy chính là kia tử khí hóa thành tử lân u như cối say đem mình trong nháy mắt cho mái chết mà bây giờ cái này tử khí lại tới nhưng không hợp thói thường chính là trương linh sơn mặc dù đứng ở trước mặt mình nhưng hắn căn bản cũng không hề độc thủ cái này tử khí từ nơi nào xuất hiện chẳng lẽ dù dương trong lòng run lên mặt như màu đất liền nghe trương linh sơn cười nói không tệ không hổ là trận pháp đại sư lập tức liền nghĩ minh mạch trước đó n g ư ơ i cho rằng ta đọc lời thề nhưng bị n g ư ơ i t r ậ n bắn ô nhiễm lại không nghĩ rằng là ta thừa cơ đem t r ậ n bắn đưa đến n g ư ơ i t r ậ n bắn bên trong ô nhiễm n g ư ơ i t r ậ n bắn n g ư ơ i càng là thôi động t r ậ n bàn ô nhiễm càng sâu mà trong đó còn xen lẫn các n g ư ơ i rụ r a n g nguyên rủa ký n g ư ơ i hẳn là cảm tạ cháu của n g ư ơ i rụ thần nếu không phải h ắ n để cho ta thấy được các n g ư ơ i rụ r a n g nguyên rủa ký ta còn sẽ không nhẹ nhàng như vậy ha ha phúc d ụ dương nghe được một mụ máu tươi c h ả y ra mà ra hận đến toàn thân rủ dậy mà lại kinh lại sợ nam nhân trước mắt này đến tội cùng là ai dù thần chết mới bao lâu hắn liền nắm giữ chúng ta rụ ra nguyền rủa ấn k ý còn dung nhập vào hắn tử khí vòng bên trong lại dung nhập vào trận văn bên trong để cho mình không thể trước tiên phát ra được ghê tởm ghê tởm a n g ư ơ i trận pháp như thế cường hãn rõ ràng có thể lấy trận pháp cưỡng ép h á p c h ế ta lại vẫn cứ giả bộn h ư không hiểu trận pháp dáng vẻ lấy hèn bọn âm hiểm chi pháp á m toàn ta luận cẩn thận luân gian lừa dối ta dụ dương không bằng ngươi a i như là làm chân nguyên cảnh cường giả tối đ ỉ n h ta biết dễ dàng như vậy liền bị ngươi cầm xuống sao ngươi chỉ là một cái phi thăng người mới chỉ là mới may mắn đột phá đến hóa nguyên cảnh mà tôi h liền muốn nhảy vọt một t ầ n g đại cảnh giới g i ế t ta rụ dương không nên coi thường chúng ta chân nguyên cảnh đỉnh phong phi thăng lào yêu a a a a liền nghe rụ dương một tiếng hét lên trên thân gân xanh nổi lên toàn thân quần áo ẩ m vang vỡ vụn lộ ra hắn tinh anh thân thể chỉ thấy hắn trước ngực trên bụng thình lình khắc h ỏ a một đầu ác quỷ dương văn đồ án n ô ra ác quỷ mặt đột nhiên bắt đầu cấp tốc lúc đ í c h tiếp lấy phát ra một tiếng ngập trời gào h é t trương linh sơn trước mắt trong nháy mắt vì đó một đen tấu t r ư ơ xong